Mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hệ thống liền sẽ nói cho nàng, vai ác này nhiều hư, cái gì âm u ngoan độc trả thù nhân loại, cái gì phản xã hội nhân cách lạm sát kẻ vô tội. Chính là mỗi một lần đương nàng chân thật tiếp xúc người này thời điểm, nàng đều sẽ cảm thấy, người này có được sạch sẽ đến làm người kinh hãi linh hồn. Nàng đem nội tâm sở hữu kích động ép xuống đi, lênh đẳm nói, Nga, hảo hảo tồn tại. Bạch sung dùng tay theo nàng bối, hắn bởi vì sốt cao bảy biện ra một loại dị thường độ ấm, cao đến có chút người. Phảng phất tùy thời liền phải thiêu đốt ngọn lửa giống nhau. Hắn mỏi mệt nhắm mắt lại, bằng không ta liền đem huyết cho bọn hắn uống. Ngươi biết đây là cái gì hậu quả? Ngươi muốn nửa điểm sơ suất, ta liền không sống. Diệp Trần cười lạnh ra tiếng, ngươi cho rằng ta để ý ngươi? Bạch Sùng cười cười, nhắm mắt lại, vậy ngươi liền không thèm để ý đi. Ngươi, Bạch Ca. Dương Thu đột nhiên xông vào lều trại, vừa thấy đến Bạch Sùng trạng thái sắc mặt của hắn liền thay đổi, ở hắn quay đầu chạy ra đi phía trước, Diệp Trần bắt lấy hắn. Trực tiếp đem hắn đầu ấn ở trên mặt đất, lạnh lùng nói, bên ngoài tang thi ta tới giải quyết, ngươi chiếu cố hảo hắn. Ngươi là chữa khỏi hệ dị năng đúng không? Diệp Trần xác nhận, Dương Thu cảm nhận được Diệp Trần trên tay lực độ, hắn không dám dây rua, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, Diệp Trần có năng lực tại hạ một giây trực tiếp dùng tay ấn bạo đầu của hắn. Hắn hô hấp có chút rồn rập, khuyên can Diệp Trần nói, Diệp tỷ, bạch ca bệnh trạng rõ ràng đã tới rồi tang thi hóa cái thứ hai giai đoạn. Chúng ta hiện tại chưa khỏi hệ căn bản không thể nịch chuyển tới đệ nhị giai đoạn người. Ta không phải cùng ngươi thương lượng. Diệp Trần ấn Dương Thu đầu, thanh âm bình tĩnh, hảo hảo nhìn hắn, bên ngoài tang thi ta tới giải quyết, nếu là hắn đã chết, ta liền trở về, các ngươi một cái đừng nghĩ lưu lại. Nói xong, bên ngoài truyền đến tang thi chu lên thanh âm, Dương Thu sắc mặt biến đổi, cắn răng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu là hắn tang thi hóa, ta tới xử lý. Diệp Trần buông ra Dương Thu, lập tức đi ra ngoài. Đi tới cửa, Diệp Trần đột nhiên dừng lại bước chân, bạch sùng. Bạch sùng cảm giác chính mình lâm vào núi đao biển lửa, bị ngọn lửa cắn ướt, bỏng cháy, mơ hồ gian hắn nghe được có người kêu chính mình. Hắn biết đó là Diệp Trần, hắn hoảng hốt mở to mắt, thấy người kia xinh đẹp bóng dáng. Ta sẽ hảo hảo tồn tại, đừng sẵn bậy. Diệp Trần phóng thấp thanh âm, sau khi nói xong, liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài khi, nàng thấy rất nhiều người phủ phục ở hàng rào điện trước. Dùng súng máy liều mạng bắn phá hàng rào điện bên cạnh không ngừng thử va chạm hàng rào điện tang thi. Diệp Trần từ thương thành lấy ra đổi song đao cùng bố mẹ giảng cùng những người này nói lùi ra phía sau một ít đừng làm cho tang thi bắt được. Lúc sau liền mở ra hàng rào điện môn, tang thi thấy mở cửa lập tức liền phải tẽo ủi vào tới Diệp Trần mặt vô biểu tình một đao chém qua đi trực tiếp đem trước mặt tang thi chém thành hai nửa. Huyết nhục bay tứ tung Diệp Trần đem mặt sau môn một quan trực tiếp liền xông ra ngoài nàng làm gì? Nghiêm Uy vọt vào liều trại, lúc này Dương Thu đã đem bạch sùng cái tiến trong chăn, không cho những người khác thấy bạch sùng bộ dáng, hắn một phương diện cấp bạch sùng dùng dị năng ra tăng trị liệu tác dụng, một phương diện cùng nghiêm Uy chu toàn nói, diệp chân lại dị năng, nàng nói chiếu cố hảo bạch sùng, nàng liền bảo hộ chúng ta an toàn. Liên năng một người. Nghiêm Uy giống to ra tiếng, ngươi nhìn xem bên ngoài là cái gì cảnh tượng. Hôm nay ít nói ít nhất tới mấy ngàn cái tang thi đi, dầm dạp căn bản nhìn không tới cuối. Bọn họ vẫn luôn ở đầm chúng ta hàng rào điện, căn cứ kia phê nhãi danh cũng không phải người ra tới, bọn họ là muốn nhìn chúng ta chết sao. Bình tĩnh một chút. Dương Thu như mày, lúc này căn cứ không có khả năng mở cửa, chúng ta nhiều tin tưởng một chút diệp trần. Nghiêm y còn tưởng lại mở miệng nói cái gì, liền nghe thấy bên ngoài kêu hắn, nghiêm ca, ngươi ra tới nhìn xem. Nghiêm y rầm rầm chân xoay người xông ra ngoài. Lao ra đi sau, hắn đã bị trước mặt cảnh tượng sợ ngây người. Diệp chân như là ở chém đồ ăn thiết dưa giống nhau xuyên qua với tang thi đàn trung. Tới gần hàng rào điện tang thi trước tiên đã bị nàng thu đầu. Nàng trong tay thật lớn bổ mẹ giảng chỉ cần đi ra ngoài, nháy mắt là có thể thu hoạch một số lớn đầu người, mà nàng trong tay trường đao tắc như là ở thu hoạch rau hẹ giống nhau, nhảy đến đối phương bả vai, nắm lên tóc, trực tiếp liền cắt. Nàng động tác ưu nhã lại lưu sướng, ở trong bóng đêm phảng phất quỷ mị, đại gia chỉ có thể nhìn đến nàng miêu giống nhau thân ảnh, thỏ khởi hạc hạ xuống, kia rậm rạp tang thi trung Tang thi ở hàng rào điện ngoại ngã xuống một mảnh lại một mảnh, thi thể bị diệp trần ném lại đây, trông chất ở hàng rào điện bên ngoài, hình thành một đổ thiên như tường. Thi thể càng đôi càng hậu, cơ hồ cách trở tầm mắt mọi người. Đại gia bị nhốt ở bên trong thấy không rõ bên ngoài chẳng hướng, chỉ có thể từ căn cứ thủ binh biểu tình suy đoán bên ngoài đã xảy ra cái gì. Căn cứ sớm bị lớn như vậy động tinh kinh ngạc đến ngây người, vốn là làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, lại phát hiện bên ngoài xuất hiện một người. Người kia vẫn luôn ở cùng Tang thi v Một người hấp dẫn sở hữu tang thi lực chú ý các tang thi che giả mang mọc nhào hướng nàng, một cái lại một cái, nàng bị tang thi bao quanh vây quanh, sớm đã thấy không rõ cụ thể động tác. Nàng bị bắt sao? Cán cứ trưởng ga trương Quốc Vĩ cầm kính viên vọng, tang thi quá dày đặc, hắn hoàn toàn vô pháp hoàn chỉnh đi theo diệp Trần công tác, chỉ có thể nôn nóng dò hỏi, không thể làm nhân tài như vậy bạch bạch trôn vùi a. Nổ súng. Mau nổ súng. Nói, tiếng súng vang lên, tang thi chu lên thành, tiếng súng hôn tạp ở bên nhau ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ đáng sợ tất cả mọi người không biết cái này đêm rốt cuộc có bao nhiêu trường hàng giao điện người tể ở bên nhau cùng quá độ ấm tới làm chính mình càng có cảm giác an toàn một ít mà dương thu một người ở lều trại thủ bạch sùng trong tay hắn cầm thương tùy thời chuẩn bị một khi bạch sùng tăng thi hóa hắn liền tể hắn sau đó lại tự sát bên ngoài mười mấy người đều là hắn bạn bè thân thích bạch sùng đối hắn hảo diệp trần cũng đối hắn hảo chính là nếu bạch sùng tăng thi hóa hắn vô pháp ngồi xem mặc kệ Bởi vì Bạch Sùng thành tăng thi, liền ý nghĩa hắn thành chính mình thân hữu trực tiếp uy hiếp. Bạch Sùng biết chính mình tình huống không tốt, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác chính mình móng tay bắt đầu dị biến. Nhưng hắn đầu góc vẫn là thực thanh tỉnh, hắn quay đầu nhìn về phía vẫn luôn thực khẩn trương Dương Thu, cảm giác có một cổ lạnh lạnh đồ vật từ Dương Thu trên người hướng chính mình trên người chạy qua tới. Diệp chân đâu? Hắn khàn khàn thanh nhấm hỏi. Dương Thu gian nan cười rộ lên, nàng còn ở bên ngoài, không có việc gì, ngươi hảo hảo qua đi Bạch Ca nhìn Bạch Sùng thanh minh mắt, Dương Thu trong lòng nhiễm một tia hy vọng, ngươi có thể chỉ cần vượt qua 3 ngày nguy hiểm kỳ, ngươi liền sẽ không tăng thi hóa, người khác không có làm được, không đại biểu ngươi làm không được, ngươi nhất định có thể, đúng hay không? Bạch Sùng không nói chuyện, Dương Thu trên người kia cổ đặc biệt lực lượng làm hắn bảo trì thanh tỉnh, Bạch Sùng tổng cảm thấy còn kém một chút, hắn yêu cầu Dương Thu, giờ khắc này hắn vô cùng thanh tỉnh ý thức được, hắn tự chính mình thương thành đổi một ly băng coca cùng trâm. Sau đó dùng châm âm thầm đâm xuyên qua ngón tay, tiếp theo lấy ra băng coca, không giấu vết đem huyết tích ở coca chung. Dương Thu thực khẩn trương, hoàn toàn không chú ý tới bạch sùng động tác, chờ bạch sùng đem coca đưa tới bên miệng, lúc này mới phát hiện bạch sùng lấy ra một ly coca. Ngươi quá khẩn trương. Bạch sùng ôn hòa nói, áp áp kinh, chấn định điểm. Dương Thu không cự tuyệt bạch sùng hảo ý, hắn tiếp nhận coca, uống lên đi xuống. Bạch ca ngươi nơi nào tới coca, còn mang theo băng. Không gian dị năng. Bạch Sùng nhắm mắt lại, không nói gì. Dương Thu nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên cảm giác một cổ thật lớn năng lượng bàng bạc dũng đi lên. Hắn bắt lấy Bạch Sùng liền bắt đầu liều mạng truyền vận, chính hắn hoàn toàn không chế không được. Nếu không ai cùng hắn chia sẻ cổ lực lượng này, hắn nhất định sẽ bạo. Bạch Sùng cảm thụ được kia cổ lực lượng ùa wow vào tới, đầu đá lung tung, hắn cảm nhận được chính mình biến hóa, hô hấp dồn dập lên. Nhanh, nhanh! Bạch Sùng cảm giác có cái gì tắc nghẽn ở chính mình mạch máu, lần lượt va chạm. Chính là lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Bọn họ nói cái gì? Diệp Trần đã chết? Diệp Trần đã chết phải không? Bạch Sùng mở choáng mắt, cuốn phong từ hắn quanh thân cuốn tịch dựng lên. Dương Thu bị hung hăng và chạm khai đi, Bạch Sùng hoang mang rối loạn lao ra đi, giống to ra tiếng, Diệp Trần ở nơi nào? Trước 115 người tổng hội có miêu mười. Bạch Sùng lao tới thời điểm mang theo cuốn phong, trên người bị lôi điện vần quanh, ở trong bóng đêm bùm bùm lẹ ra điện hỏa hoa, không có người dám tới gần hắn. Tất cả mọi người lui ra phía sau đi. Bạch Sùng trong mắt một mảnh đỏ đậm, hắn hỏi lại một lần, Diệp Trần Đâu. Bên ngoài tang Thi bắt đầu va chạm hàng rào điện hàng rào điện bên ngoài cách thi thể, bọn họ liền bắt đầu leo lên, nghiêm y là trước hết phản ứng lại đây, hắn từ trên mặt đất bò dậy, hô to ra tiếng, Tây Bắc Phương. Lúc này căn cứ có người nhìn đến Bạch Sùng chạm huống, Dương Quốc Vĩ kích động ra tiếng tới, còn có một cái siêu cấp dị năng giả. Còn có một cái... Trước mắt nhà khoa học đoán trước dị năng giả hẳn là tổng cộng là bát giai. đã biết mạnh nhất dị năng giả liền tứ giai, sẽ theo thời gian dần dần tiến hóa, dị năng giả cấp bậc càng ngày càng cao. Mà đối với tứ giai trở lên đại gia còn không có một cái cụ thể nhận chi, bởi vậy gọi chung vì siêu cấp dị năng giả. Làm căn cứ trường ga, Dương Quốc Vi từng có phi thường hệ thống huấn luyện, hắn trước kia liền ý thức được Diệp Trần là siêu cấp dị năng giả, chính là dưới tình huống như thế, một cái siêu cấp dị năng giả cũng là rất khó sống sót hắn không thể mạo làm cho cả căn cứ luân háng nguy hiểm mở cửa thành cứu diệp trần giờ phút này thấy bạch sùng hắn lại bốc cháy lên hy vọng bên ngoài tang thi còn có một nửa hắn có thể dương quốc vĩ cầm loa kích động hướng tới bạch sùng hô to lên người tây bắc phương hướng một km vị trí nàng vừa rồi là ở nơi đó bị tang thi bao phủ bạch sùng lúc này đầu óc thanh tỉnh rất nhiều vừa rồi hắn ý thức còn mờ lùn chỉ là nghe được diệp trần đã xảy ra chuyện liền dây dưa lên lúc này hắn sau khi tỉnh lại Liền cảm giác chính mình trong thân thể có lực lượng ở bạo động, hắn điều chỉnh hơi thở, dọc theo hàng rào điện liền bò đi lên. Hàng rào điện điện lưu thông qua thân thể hắn, nhưng mà hắn lập tức trở nên giống cái lôi điện hệ dị năng giả giống nhau, có thể nhanh chóng đem điện lưu trải vướt chuyển hóa, làm chính mình bạo động năng lượng hóa thành điện lưu, cường hóa hàng rào điện. Này, đây là lôi điện hệ dị năng. Nghiêm y đi ngâng thế ngã Dương Thu, Dương Thu là ly bạch sùng khoảng cách gần nhất người, cũng là bị thương nặng nhất hắn gian nan dương mắt Nhìn bạch sùng bộ dáng, tiếp tục nói, càng giống động vật hệ. Không phải mỗi một dị năng giả đều có thể như vậy tay không bỏ hàng rào điện. Tất cả mọi người ở nghị luận bạch sùng dị năng, bạch sùng bò lên trên hàng rào điện lúc sau, trải vớt hảo lực lượng. Lúc này hắn đã chóc ra ba loại năng lượng hệ thống, lôi điện, phong cùng với bắt trước động vật hệ năng lực. Ở tới đỉnh sau, hắn rõ ràng nhìn đến, tăng thi đàn vẫn luôn ở hướng tới một phương hướng rung qua đi, che giả mang mọc, mục tiêu minh xác bạch sùng trực tiếp xuống Dựa vào sức gió rơi xuống trên mặt đất, nhiên ở trong tay hóa ra tia chớp, một đường hướng tới cái kia phương hướng vọt qua đi. Các tang thi ý thức được có một cái tân người gia nhập trong chiến đấu, liền bắt đầu phân một đợt người tiến lên, bạch sung lực lượng không quá ổn định, tùy thời có chính mình nổ tung nguy hiểm. Hắn biết, lúc này chính mình nhất yêu cầu làm sự tình, chính là trở về, hảo hảo tĩnh dưỡng. Nhưng mà lúc này là không có khả năng. Diệp Trần đang chờ hắn. Diệp Trần sẽ không chết. Diệp Trần nhất định đang chờ hắn cứu nàng. Vừa rồi ở tang thi trong đàn, Bạch Sùng không có nhìn đến Diệp Trần, tất cả mọi người cảm thấy, Diệp Trần đại khái là đã chết. Thế giới này trở thành tang thi cũng là một loại tử vong, nhưng mà Bạch Sùng lại kiên trì cảm thấy, chẳng sợ trở thành tang thi, Diệp Trần cũng là hắn Diệp Trần. Liên tính là tang thi, hắn cũng muốn đem Diệp Trần mang về. Hắn rồn rập hô hấp, trong tay lôi điện ngưng tụ thành kiếm quang liều mạng mua may. Chính là quá khó khăn, đi phía trước di động một bước, đều quá khó khăn. Hắn chỉ có thể không quan tâm. Huy kiếm, huy kiếm, mà ở căn cứ thượng nhìn này hết thể người, đều bị như vậy không màng tất cả bộ dáng chấn động trụ, rất nhiều bình dân đều nghe vậy đi tới trên tường thành, nhìn người này hướng một phương hướng, liều mạng đi đến, tựa hồ là đang tìm kiếm ai, đó là hắn người yêu sao. Dương quốc vĩ phu nhân hỏi hắn, Dương quốc vĩ nhìn bạch sùng, trong ánh mắt tất cả đều là kính nể. Đại khái đi, nhưng mặc kệ có phải hay không, ở như vậy thế giới còn có thể có như vậy cảm tình, quá không dễ dàng. Bạch Sung ở dưới chém giết thời điểm, Trần Lâm nghe nói có cái phi thường lợi hại dị năng giả ở bên ngoài chiến đấu, ngay từ đầu hắn không thèm để ý, nhưng hắn phát hiện liền chính mình bạn cùng phòng đều đi nhìn, liền nhịn không được muốn đi xem. Trần Lâm trước mắt là trong căn cứ ưu tú nhất dị năng giả, cùng hắn một cái phòng ngủ bạn cùng phòng cũng là thuộc về nhị giai dị năng. Hắn bạn cùng phòng đều đi chú ý người, Trần Lâm cảm thấy, chính mình cũng nên chú ý một chút. Chờ hắn lười biếng tới rồi căn cứ phía trên khi, hắn chú ý tới Bạch Nguyên vợ chồng bọn họ hai vợ chồng gắt gao nhìn trầm trầm phía dưới bạch nguyên run bần bật trần lâm tâm tình không tồi đi lên vô vô bọn họ bả vai cao hưng nói hải bạch thúc thúc các ngươi cũng tới nghĩ như thế nào thấu trần lâm một mặt nói một mặt nhìn về phía phía dưới sau đó hắn sắc mặt nháy mắt thay đổi đó là ai là bạch sùng bạch sùng không phải đã chết sao trần lâm đột nhiên quay đầu lại gắt gao nhìn trầm trầm bạch nguyên phía dưới là bạch sùng bạch nguyên không nói gì liên tiếp phát run Bạch Súng mẫu thân tức khắc phản ứng lại đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trần Lâm nói, đối, phía dưới là chúng ta Nhi Tử, ngài có phải hay không muốn đi cứu hắn? Cầu xin ngài, các ngươi lúc trước cùng ta nói hắn đã chết. Trần Lâm lạnh lùng nhìn bọn họ, ngôn ngữ mang theo không thể tin tưởng, ta tưởng chờ hắn, các ngươi nói cho ta hắn đã chết, thúc giục ta lái xe. Ta, ta lúc ấy cho rằng hắn thật sự muốn chết, cho nên các ngươi không có nhìn đến hắn chết, liền chạy. Trần Lâm cảm thấy có chút trào phúng. Ta một ngoại nhân còn nghĩ chờ hắn, các ngươi liền chạy. Ngươi biết cái gì? Bạch Nguyên đột nhiên nhảy dựng lên, bén nhọn ra tiếng. Lúc ấy bên trong là một cái tứ giai trở lên quỷ đồ vật. Kia đồ vật ngươi đánh không thắng, chúng ta lưu tại nơi đó chính là đều chịu chết. Ta còn có đứa con trai, ta còn có đứa con trai đang chờ ta, có thể sống sót liền không tuổi. Nói, Bạch Nguyên phảng phất tìm được rồi lực lượng, thì thâm ra tiếng. Đúng vậy, ngươi nên cảm kích ta. Là ta hy sinh ta nhi tử, mới làm ngươi còn sống. Ngươi dựa vào cái gì hiện tại tới chỉ trích ta? Trần Lâm không nói chuyện, hắn gật lên khoẹt miệng. Ta thật là mắt bị mù, cư nhiên cứu ngươi như vậy, lòng lang dạ sói người. Nói, Trần Lâm đi đến tường thành bên cạnh, hắn nhìn xuống phía dưới tang thi, dâm giảm, thi thể cùng tồn tại nơi nơi đều là, căn bản nhìn không tới cuối. Nơi đó duy nhất quang mang chính là cái kia bị hàng rào điện vây quanh an toàn khu, an toàn khu thượng, đại đa số người đều ghé vào đỉnh nổ súng, tổ chức đến gọn gàng ngăn nắp, huấn luyện có tú. Dư lại một ít người già phụ nữ và trẻ em tránh ở trung gian, cho nhau ôm, hoảng loạn. Tang Thi không ngừng va chạm an toàn khu, khủng bố bầu không khí tràn ngập ở kia tòa cô đảo thượng. Trần Lâm nhìn Bạch Sùng chém giết bộ dáng, ngực hắn đột nhiên dâng lên một cổ hào khí. Hắn không nói hai lời, ở mọi người kêu sợ hãi chi gian nhảy xuống, sau đó giẫm lên Tang Thi một đường vọt tới hàng rào điện trung, nói thẳng: "Nơi này khả năng căng không đến hường đông, ta từng bước từng bước đem các ngươi tiếp đi." Mọi người đầu tới cảm kích ánh mắt. Trần Lâm trước bế lên một cái tiểu nữ hài, sau đó nhảy lên hàng rào điện đỉnh, cùng Bạch Sùng nói, Bạch Sùng, giúp ta. Bạch Sùng hơi hơi sừng sốt, hắn quay đầu, thấy Trần Lâm đứng ở chỗ cao, tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời. Hắn còn muốn đi tìm Diệp Trần. Hắn trong đầu tất cả đều là cái này ý niệm. Nhưng mà hàng rào điện lung lay sắp đổ, nhắc nhở hắn, những người này lại không cứu, tùy thời đều khả năng bị bao phủ ở thi triều trung. Trần Lâm nhíu nhíu mày, không rõ Bạch Sùng vì cái gì do dự. Lúc này Dương Thu khẳng khẳng thanh âm nói, Bạch ca đang ở tìm diệp tỷ ngài làm hắn đi thôi. Trần Lâm hơi hơi sừng sốt, hắn hơi hơi hé miệng, sau đó nói, chính là, ta nghe nói cái kia cô nương không phải đã chết sao. Hắn là muốn tìm một khối tang thi trở về sao. Không có người ta nói lời nói, Trần Lâm khẽ cắn môi, tính, ta chính mình đưa. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Bạch sung một mặt đậu thủ, một mặt nhìn hàng rào điện thượng cái kia tiểu nữ hải chờ đợi ánh mắt. Hắn cũng không biết như thế nào. Trật liền nhớ tới đời trước, Diệp Trần Nghĩa vô phản cố muốn đi cục cảnh sát khi đó. Nàng thản nhiên nói, nguyện cho rằng quốc gia đi tìm chết thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu giờ này khắc này là Diệp Trần đứng ở chỗ này, nàng là hy vọng hắn đi cứu càng nhiều người. Nếu nàng tồn tại, nếu nàng có thể cùng hắn nói chuyện, nàng nhất định sẽ nói, bạch sùng, đi cứu người. Hắn cảm thấy hốc mắt nóng lên, đột nhiên xoay người, một đường sát trở về hàng rào điện trung. Trần lâm thổi cái huyết sáo. Sau đó bọn họ hai liền một người kháng một người, một đường trở về căn cứ, leo lên thượng căn cứ tường thành, đem người đưa trở về. Từ căn cứ thượng đi xuống quan sát, Bạch Sùng phát hiện, hắn thật sự tìm không thấy Diệp Trần. Không có nửa điểm dấu vết. Hắn áp chế trong lòng thống khổ cùng tuyệt vọng, cắn răng trở về, cùng Trần Lâm phối hợp, đem hàng rào điện mọi người đưa về căn cứ. Bởi vì có bọn họ hai cái dị năng giả, cho nên căn cứ có thể không mở cửa liền đem người tiếp trở về. Cuối cùng một người đưa về trong thành thời điểm. Trần Lâm có chút thoát lực, hắn lau đem hãn, cùng Bạch Sùng nói, được rồi, ta thiếu ngươi. Còn chưa nói xong, hắn liền thấy Bạch Sùng tiếp tục trở về đi. Trần Lâm có chút nghi hoặc, uy, ngươi đi làm gì? Bạch Sùng không có quay đầu lại, còn có một cái. Trần Lâm ngần người, theo sau ý thức được hắn là nói ai, đại khái là hắn vẫn luôn muốn đi cứu nữ hải tử kia đi. Trần Lâm để cao thanh âm, nàng đã chết. Bạch Sùng tiếp tục đi phía trước, thả người nhảy xuống thành lâu, hô lớn ra tiếng, ta đây đi báo thủ. Trần Lâm không nói gì, sững sốt sau một hồi, rốt cuộc hải một tiếng, bất mãn nói, cái này vương bắt đảng. Nói xong, hắn trở lại trên tường thành, hắn hiện tại trạng thái là không có biện pháp đi bên người chém giết, chỉ có thể mượn một phen, giúp đỡ Bạch Sùng. Bạch Sùng cũng không có cái gì mục tiêu, chỉ biết gặp được tang thi liền sát, hoàn toàn không có lý trí. Thiên một chút một chút sáng, dáng màu lạc đầy núi sông, cuối cùng một con tang thi bị Bạch Sùng sát xong rồi thời điểm, hắn cũng chưa tìm được Diệp Trận. Hoang gia thượng nơi nơi đều là hư thối tang thi thi thể, thành sơn thành hải. Bạch Sung cầm hắn đao, tối đầu, dùng khăn trà lau mặt trên vết máu. Hắn không dám nói lời nào, không dám tưởng bất luận cái gì sự tình, hắn sợ chính mình tại hạ một giây, liền sẽ tùy thời tùy chỗ khóc ra tới. Nhưng mà cũng chính là nước mắt sắp phát ra kia một khắc, hắn đột nhiên cảm giác có ai ở rất hắn ống quần, cũng cùng với lại tế lại nộn miêu miêu thanh. Hắn vừa quay đầu lại, Thấy một con mãi màu trắng trên người mang theo tâm hình màu đen hoa văn tóc máu ngồi sổm ngồi dưới đất, màu đỏ nắng sớm chiếu vào trên mặt đất, kéo dài quá một người một miêu thân ảnh. Bạch Sùng ngơ ngác nhìn này chỉ lỗi thời xuất hiện miêu, thấy đối phương trong mắt là hắn quen thuộc cao ngạo cùng khinh thường. Bạch Tiểu Trần. Là ta, Diệp Trần. Bạch Sùng đau đương trường rất đi xuống, cả người sợ ngây người. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Trước 116 ngươi tổng hội có miêu 11 nho nhỏ, nhỏ miêu cao ngạo đứng trên mặt đất, lại thanh mãi khí kêu một tiếng miêu, lại miêu khí đoản, bởi vậy rất khó kêu ra thành niên miêu như vậy miêu trường đều, ngược lại là có điểm giống học mèo kêu tiểu cẩu miêu miêu miêu. Bạch Sùng hất hất đầu, suy nghĩ chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, nhưng mà lúc này tiểu miêu đẩy đẩy chui đau, lại lần nữa mở miệng người đau, dứt Diệp Diệp Trần Bạch Sùng rốt cuộc xác nhận, hắn ngồi sụm xuống, xuống, một tay đem Diệp Trần dơ lên. Vui mừng nói, ngươi không chết. Ngươi không chết ta. Phóng ta xuống dưới. Diệp Trần có chút bất mãn, Bạch Sùng chạy nhanh đem nàng phóng tới trên mặt đất, nâng lên nàng móng đuốt bắt đầu kiểm tra, ngươi còn hảo đi. Không có việc gì đi. Ngươi như thế nào không thấy đâu. Vừa rồi hù chết ta có biết hay không. Diệp Trần không kiên nhẫn nâng móng đuốt cho hắn kiểm tra, lúc này Trần Lâm mang theo người khai căn cứ đại môn, hướng tới Bạch Sùng đuổi lại đây. Trần Lâm vừa thấy đến Diệp Trần liền sừng suốt, theo sau phản ứng lại đây, nha. Bạch Tiểu Trần, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nói, Trần Lâm liền phải đi ôm Diệp Trần, Bạch Sùng mau tay nhanh mắt, đem Diệp Trần một phen ôm vào trong ngực, cảnh cáo nói, không chuẩn chạm vào. Đây là làm sao vậy? Trần Lâm có chút nghi hoặc, Miêu còn không phải là lấy tới cấp người ôm sao? Diệp Trần bất mãn miêu một tiếng, Bạch Sùng lập tức nói, ta miêu chỉ có thể cho ta ôm. Người trước kia trả lại cho ta ôm A. Trần Lâm càng nghi hoặc, nhắc nhở nói, phía trước ở trong xe thời điểm, ta còn ôm nàng ngủ tới vừa nghe lời này, bạch sùng sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nhịn không được đánh người xúc động, nghẹn nửa ngày, chỉ là nói, ta nói không trường ôm, chính là không chuẩn ôm. hảo hảo hảo trần lâm nhấc tay đầu hàng, không ôm, ta không ôm ngươi miêu, ngươi cũng đánh cả đêm, trở về nghỉ ngơi một chút đi. bạch sùng nghe lời này, thả lỏng một ít, gắt gao ôm diệp trần, lại sợ thít chặt nàng, liền cơ bắp căng chặt, che chở diệp trần, đi theo người hướng trong căn cứ đi. vừa đi đi vào, bạch sùng liền nhìn đến đường cái hai bên đứng đầy người. Mọi người đường hẻm hoan nên, cho hắn bố tay, phảng phất hắn là một cái khải hoàn mà về anh hùng. Có thể có một cái đơn thương độc mã xử lý mấy ngàn tang thi người, chẳng lẽ không phải anh hùng. Bạch sùng ở, ý nghĩa toàn bộ căn cứ đem ở vào càng cao an toàn trạng thái trung, mỗi người đều phát ra từ nội tâm hoan nên cái này bị tạm định vì có được tam hệ dị năng nam nhân, hy vọng thị trưởng có thể không tiếc hết thể đại giới đem hắn lưu lại. Dương Quốc Vĩ đứng ở con đường cối, hắn sắc mặt kích động, vừa thấy đến Bạch sùng đi tới. Liền lập tức tự phát đi lên trước tới, cầm bạch xuống tay, thanh âm đều mang theo run rẩy, không dễ dàng. Hai tử, ngươi không dễ dàng a? Dương thị trưởng Trần Lâm từ phía sau nhô đầu ra, bạch ca hắn mệt mỏi, làm hắn ngủ một giấc đi. Hảo hảo hảo Dương quốc vĩ lập tức gật đầu, một bộ quan tâm bộ răng nói, tiểu tử, hảo hảo ngủ một giấc, có cái gì yêu cầu liền cùng chúng ta nói. Cũng không có gì muốn bạch sùng có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ nghĩ, bạch sùng đột nhiên nhớ tới, nga, có tiểu cá khô sao. Dương quốc vĩ tươi cười cứng lại rồi, lúc này tiểu cá khô nhưng không hảo tìm. Hắn nhìn lướt qua bạch sùng trong lòng ngựa miêu, nay chỉ miêu là đột nhiên xuất hiện, xem bạch sùng bộ dáng, nay chỉ miêu nhất định rất có địa vị. Dương quốc vĩ không dám chậm trễ, chỉ có thể nói, ta làm người tìm xem. Cảm ơn. Bạch sùng rụt rè gật gật đầu, ta sẽ lấy đồ đổ vật đổi. Bạch sùng bị đại gia hoan hô đưa đến một căn biệt thự trước, ở người đều chiếm địa diện tích không đủ 2.5 mét vông trong căn cứ, bạch sùng này bộ biệt thự có thể nói xa hoa. Trần Lâm đưa Bạch Sùng đến biệt thự, dẫn theo đồ vật tiến vào, không ngừng nói thầm. Nghiêu bức người có nghiêu bức đảnh ngộ, ta cũng là dính ngươi quang mới có thể đại ở chỗ này. Về sau ngươi đại sự nhi việc nhỏ nhi ta đều giúp ngươi gánh vác. Ngươi muốn hay không tắm rửa một cái, miêu cho ta. Vừa nghe lời này, Bạch Sùng lập tức khẩn trương lên, hắn ôm Diệp Trần lui một bước, cảnh giác nhìn Trần Lâm. Ngươi mơ tưởng gạt ta Miêu. Trần Lâm, hắn đại khái là gặp một cái bệnh tâm thần. Hảo hảo hảo Trần Lâm nâng lên tay tới, ta không lừa gạt ngươi miêu, nhưng ngươi muốn tắm rửa, dù sao cũng phải buông nảy miêu đi. Vừa nghe tắm rửa, Diệp Trần lập tức dựng lên miêu, một móng vuốt cào qua đi. Bạch Sùng ngăn đầu, nhẹ buông tay, Diệp Trần liền nhảy xuống. Ba lượng hạ nhảy tới ngăn thủ đỉnh, một bộ ta tuyệt không đi xuống bộ dáng. Bạch Sùng che lại bị chảo miệng vết thương, có chút hài hoán, ta còn không có tính toán mang ngươi đi tắm rửa đâu, ngươi có thể đừng kích động như vậy sao? Diệp Trần không nói lời nào quan sát phía dưới hai cái nam nhân, xem đều không xem bọn họ. Bạch Sùng thở dài, bất đắc dĩ nói, ta đi tắm rửa, ngươi đừng chạy loạn. Nói, Bạch Sùng liền đi tắm rửa gian. Bạch Sùng vừa đi, Trần Lâm chạy nhanh liền đến ngăn tủ bên cạnh, phát ra miêu miêu tiếng kêu. Câu dẫn Diệp Trần nói, mèo con Bạch tiểu Trần xuống dưới cho ta ôm một cái a. Diệp Trần không để ý tới hắn, túi đầu liếm máu nước. Trần Lâm nghĩ nghĩ, thứ trong không gian lấy ra tiểu cá khô. Mèo con, ôm một cái ôm một chút ta liền cho ngươi tiểu cá khô. Trần Lâm nói xong, cảm thấy chính mình đại khái cùng Bạch Sùng giống nhau thành một cái ngốc tử, cư nhiên cùng một con mèo nói chuyện. Nghĩ nghĩ, hắn liền bắt đầu loạn trạng tiểu cá khô đi đậu Diệp Trần. Tiểu cá khô mùi hương làm Diệp Trần cái mũi giật giật, nàng kiềm chế chính mình nhào qua đi xúc động, yêu nhã nhảy xuống đi, trực tiếp đạp lên Trần Lâm trên đầu. Từ Trần Lâm trên tay ngậm đi rồi tiểu cá khô, sau đó nhảy đến trên sofa, ngồi xuống đi bắt đầu gặm tiểu cá khô. Trần Lâm chạy nhanh qua đi. Thừa dịp Diệp Trần ăn tiểu cá khô thời điểm cấp sở Diệp Trần mượt mà mau. Một mặt sờ một mặt kích động kêu, thật là miêu a Hào đang yêu. Đã lâu chưa thấy được miêu. Diệp Trần lười đi để ý hắn, Trần Lâm tử trong không gian móc ra len sợi đoàn, ở Diệp Trần trước mặt loạn chọn nói, muốn hay không chơi cái này. Ngốc bức. Diệp Trần xoay đầu đi, tiếp tục gặm tiểu cá khô. Trần Lâm xoay người sang chỗ khác, cầm đầu miêu đổng cào nàng, cái này đâu. Ngu xuẩn. Diệp Trần lại lần nữa quay đầu Trần Lâm nghĩ nghĩ, lấy ra la dẹ bút, tưởng tượng trước kia gặp qua trên video như vậy đậu Diệp Trần. Diệp Trần tiểu cá khô đã ăn xong rồi, thấy la dẹ bút lập tức minh bạch Trần Lâm muốn làm gì, nàng nháy mắt tặng, một móng vuốt cào thượng Trần Lâm mặt, giống giận một tiếng, miêu. Người đương láo tử là ngốc tử sao. Nhưng mà kia một tiếng miêu nãi thanh nại khí, chẳng sợ mặt bị bắt, Trần Lâm như cũ đắm chìm ở nàng đáng yêu, bụng mặt nói, hảo đáng yêu à, lại kêu một tiếng. Diệp Trần nói. Trần Lâm liền cầm nàng hai cái móng bút nhỏ, dùng miệng hôn đi lên, mua. Chỉ là còn không có thân đến, một người một miêu liền nghe thấy được một tiếng giống to, ngươi đang làm cái gì. Nói chuyện thời điểm, Trần Lâm vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn đến dép lê trực tiếp bay lại đây, một dép lên lệnh ở trên mặt hắn, đem hắn đương trường tạp phiên. Bạch sung dùng khăn lông vây quanh hạ thân, đơn chân nhảy nhảy lại đây nhặt dép lê, suốt ruột nói, hắn không đối với ngươi làm cái gì đi. Hắn có phải hay không tưởng phi lễ ngươi? Trần Lâm Bạch Sùng quay đầu tới, nhặt lên dép lê, phẫn nộ nói: Ngươi liền một con mèo đều không dung tha, nhân tra. Trần Lâm bị tạp đến đầu não phát vượng, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Bạch Sùng mang theo Diệp Trần hùng hổ đi rồi. Diệp Trần ở Bạch Sùng trong lòng ngực liếm móng nuốt, mắt lè nhìn qua, giống như đang nói: Ngưu xuyển. Bạch Sùng đem Diệp Trần ôm về phòng, đặt ở trên giường đi tìm quần áo. Diệp Trần ý thức được Bạch Sùng tựa hồ ở sinh khí, liếm móng nuốt nói: Ngươi ở tức giận cái gì? Bạch Sùng cứng đờ. Lấy ra áo ngủ, sụ mặt nói, chính ngươi kiểm điểm. Ta kiểm điểm cái gì? Diệp Trần những mày, ta quá cho ngươi mặt. Bạch Sùng bốn dít đều muốn xin lỗi, nghe được lời này, một hơi không hoán đi lên, phanh một chút vào toilet, đổi hảo quần áo sau đi ra, trực tiếp nắm lấy Diệp Trần, liền vào tắm rửa gian. Ngươi làm cái gì? Diệp Trần bén nhọn kêu lên, Bạch Sùng không nói lời nào, dùng chính mình thực vật hệ dị năng ngọc ra dây đằng, đem Diệp Trần tứ chi bó trụ kéo tới rất ở giữa không trung. Sau đó liền bắt đầu dùng nước trôi tẩy năng bao Trả thù. Ngươi đây là trả thù. Diệp Trần giống to ra tiếng, bạch sùng ngươi cái vương bắt đảng, ngươi cư nhiên như vậy trả thù ta. Ngươi cư nhiên dùng loại này khổ hình tra tấn ta. Ngươi táng tận thiên lương. Ngươi. Một chuỗi dài mắng chửi người nói từ Diệp Trần trong miệng toát ra tới, bạch sùng nhấp khẩn môi càng nghe càng sinh khí. Diệp Trần hoa quá nhiều sức lực, dẫn tới chính mình liền người thân thể cũng chưa biện pháp duy trì, càng miễn bản kháng Cuối cùng chờ nàng bị tẩy đến sạch sẽ làm khô lông tóc thời điểm, nàng một câu đều không nghĩ nói, cảm giác chính mình có điểm tinh thần xa xót, có loại tôn nghiêm bị mạo phạm cảm giác. Nàng cũng không mắng chửi người, cũng không đấu tranh, chính là bạch sùng ôm hắn thời điểm, trực tiếp nhảy xuống đi, qua ở một bên trên sofa. Bạch sùng nhìn nàng một bộ miêu sinh cô đơn bộ dáng, nhịn không được nói, chỉ là tắm rửa một cái. Diệp trần từ từ nhìn hắn một cái, qua ở sofa, sofa dựa vào cửa sổ, ánh trăng rơi xuống. Diệp Trân nhìn ánh trăng, phảng phất tùy thời muốn giống lang giống nhau chu lên ra tiếng tới. Bạch Sùng thở dài, hảo đi hảo đi, ta cho ngươi xin lỗi. Lan. Diệp Trân lạnh lùng mở miệng, Bạch Sùng tới tỉnh tỉnh, cười lạnh nói, hành hành hành, ta Lan, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại nhất. Ngươi liền một con mèo ngủ chỗ đó đi, lãnh trên ngươi. Nói xong, Bạch Sùng liền xoay người lên giường, ngủ. Diệp Trân nhìn ánh trăng, cảm giác nước mắt đều mau ra đây. Trước kia thật tốt vai Như thế nào hiện tại đều không nghe nàng lời nói đâu. Rõ ràng biết nàng không thích tắm rửa, còn muốn bức bách nàng tắm rửa, nàng hiện tại sinh khí, còn không hướng nàng. Vừa rồi vốn dĩ nàng đều tính toán tha thứ hắn, chỉ cần hắn nói thêm nữa một câu liền được rồi. Chính là hắn cư nhiên đều không muốn nhiều lời một câu. Đại khái nàng chỉ làm yêu đi, hắn trong lòng cũng không nhiều hãi nàng. Diệp Trần càng nghĩ càng bị khuất, hoàn mỹ thuyết minh đương bạn gái cùng ta cãi nhau nửa giờ sau suy nghĩ cái gì tâm thái chuyển biến từ hắn cư nhiên dám bước chấm tắm rửa nhanh chóng hoàn thành hắn không yêu ta chúng ta hai không thích hợp đại khái không nên ở bên nhau hoàn mỹ chuyển biến diệp trần thực thương tâm ngủ chờ diệp trần ngủ say bạch sùng mở to mắt lặng lẽ meo meo xuống giường đem diệp trần ôm trở về trên giường cẩn thận cho nàng đắp lên tiểu trăn túi đầu hôn hôn nàng nhỏ giọng nói tiểu ba vương sau đó liền ngủ ngủ đến ngày hôm sau sáng sớm có người gõ tỉnh bạch sùng môn bạch sùng sợ bừng tỉnh diệp trần chạy nhanh rời giường đi mở cửa một mở cửa, hắn liền thấy Bạch Nguyên vợ chồng đứng ở cửa. chờ một chút. Bạch Sùng đóng cửa, đi xuyên quần áo, sau đó liền đi xuống lầu phòng khách. tới rồi phòng khách lúc sau, Bạch Sùng thấy Bạch Mẫu nháy mắt nhào tới, nhi a, nhi tử ngươi không có việc gì đi, ngươi có khỏe không? Bạch Sùng hơi hơi sướng sốt, Bạch Mẫu ôm hắn, khóc để cái không được. Bạch Sùng định định tâm thần, đem Bạch Mẫu đỡ đến một bên, bình tĩnh nói, ngài trước ngồi. hắn bình tĩnh thái độ làm Bạch Nguyên Phu Thê có chút thấp thỏm. Mọi người đều làm tốt sau, Bạch Nguyên thật cẩn thận mở miệng, tiểu sùng, chúng ta lúc ấy, ta cũng chỉ có một vấn đề. Bạch Sùng giơ tay đánh gãy bọn họ, Bạch Nguyên không nói chuyện, ngơ ngác nhìn Bạch Sùng, liền thấy đối phương chảo phúng gợi lên khỏe miệng, ta là các ngươi thân sinh sao. Trước 117 người tổng hội có miêu 12, không khí nháy mắt xấu hổ. Bạch Nguyên vợ chồng một câu nói không nên lời, Bạch Mâu khóc lóc ngã xuống sofa trên tay vịt, anh anh anh khóc đến không thành bộ dáng. Bạch Nguyên run rẩy môi. Vài lần ý đồ ra tiếng, lại cũng chưa phát ra âm tới. Nói một chút đi. Bạch sùng lãnh đạm ra tiếng, các ngươi lúc ấy nghĩ như thế nào? Hắn có được nguyên thân ký ức cùng cảm xúc, cho nên ở bạch nguyên vợ chồng đóng lại đại môn kia một khắc, hắn trừ bỏ khiếp sợ, nguyên thân bi giật mình cũng tùy theo mà đến. Chỉ là hắn rốt cuộc không phải chân chính bạch sùng, như vậy bi thống cũng chỉ là nháy mắt. Hắn có thể lý giải cha mẹ hốt hoảng thoát đi, làm nhi tử, thậm chí còn trong nháy mắt kia hắn còn có chút may mắn nhưng là đang lẩn trốn ly khi cư nhiên khóa cứng hắn duy nhất đường ra vô luận như thế nào đều khó có thể tiêu tan công đạo hắn lại là muốn đòi lại tới hắn không rõ làm cha mẹ như thế nào có thể làm ra như vậy sự bạch nguyên vẫn luôn không nói chuyện bạch sùng lẳng lặng chờ đợi đã lâu sau bạch nguyên nhắm mắt lại tựa hồ là làm đủ chuẩn bị khi đó là ta khóa bạch mẫu nghe xong lời này tức khắc khóc đến lớn hơn nữa thanh chút bạch nguyên thanh âm có chút khàn khàn ngươi không có gì năng ta biết Ngươi nói ngươi lưu lại cho nó, ta liền cho rằng ngươi sống không được tới. Kia đồ vật vẫn luôn không xuất hiện, ta phỏng đoán là bởi vì này đạo môn nó mở không ra. Cho nên ngươi rơi xuống khóa. Bạch sung gật gật đầu, đôi tay ôm ở trước ngực, sắc mặt bình tĩnh, minh bạch, lý giải, sinh tử trước mặt, mới có thể nhìn ra tới một cái nhân tâm trung trọng lượng. Nhưng ta rất kỳ quái, người khác cha mẹ đều là không màng chính mình cứu hài tử, các ngươi liền không có nghĩ tới, ta đã chết về sau, các ngươi làm sao bây giờ sao. Ta nghĩ tới. Bạch Nguyên ru xuống đôi mắt, ca ca ngươi là hỏa hệ dị năng, ở thành phố B căn cứ. Đời trước Bạch Nguyên không có thể đi đến căn cứ đã bị giết, mà Bạch Sùng cả đời chưa thấy qua vị này ca ca. Ở hắn đi thành phố B thời điểm, cái này ca ca đã chết. Bạch Sùng biết vận mệnh căn bài, hắn lẳng lặng nhìn hai vợ chồng, nghe Bạch Nguyên miêu tả khi đó hắn ý tưởng. Ngươi nếu đã nhất định phải chết, kia không bằng cho chúng ta kéo dài một chút thời gian. Bạch Sùng không nói chuyện, hắn lẳng lặng nghe cảm giác trong nội tâm thuộc về nguyên thân kia một phần cảm tình ở một chút một chút biến mất hắn đã từng thực cái các ngươi bạch sùng đạm nhiên mở miệng nguyên thân không tính người tốt chính là vì cha mẹ kỳ vọng hắn nguyện ý đi đường người tốt nhưng mà cha mẹ hắn tồn tại cùng hắn ở nguyên cố sự tuyến cha mẹ hắn chết đi bạch sùng không biết đối với nguyên thân mà nói cái nào càng làm cho người thống khổ tuyệt vọng bạch sùng trầm mặc cẩn thận cảm giác nguyên thân cảm xúc sau đó hắn chậm rãi đã thấy ra khẩu các ngươi tới tìm ta là muốn làm cái gì đâu Ta chính là muốn biết, ngươi quá có được không? Bạch Nguyên khàn khàn ra tiếng, Bạch Sùng bình đạm mở miệng, còn có đâu? Không có người ta nói lời nói, đã lâu sau, Bạch Mẫu thật cẩn thận nói, ngươi còn đi thành phố B sao? Bạch Sùng đứng dậy, đạm nói, các ngươi đi thôi. Tiểu Sùng. Bạch Nguyên đuổi theo, Bạch Sùng không để ý đến hắn, xoay người hướng trên lầu đi. Bạch Nguyên đi lôi kéo Bạch Sùng, Tiểu Sùng là chúng ta sai rồi, lúc ấy là chúng ta quá sợ hãi, là chúng ta thực xin lỗi ngươi. Ca ca ngươi hiện tại liền ở thành phố B, chúng ta cùng đi, người một nhà liền đoàn tụ A. Tiểu sùng ngươi không cần tùy hứng. Bạch sùng. Thấy thật sự kéo không được, Bạch nguyên một phen túm chặt Bạch sùng, một cái tắt liền phiến qua đi. Bạch sùng theo bản năng ngây người, đó là nguyên thân phát ra từ nội tâm bản năng. Đối đái phụ thân tức giận, hai tử tổng hội không tự chủ được thân phục. Nhưng mà bàn tay tiếng vang lên sau, tất cả mọi người sừng sốt, Bạch nguyên cũng có chút hoảng hốt, lại như cũ đề cao thanh âm, giận dữ hét. Ta là cha ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bạch Sùng không nói chuyện, hắn bùm mặt, đang muốn mở miệng, liền có một người đột nhiên thoăn sung dưới, một chân đá vào Bạch Nguyên trên người, đem Bạch Nguyên đá bay ra đi, lạnh lùng nói, Lan. Tất cả mọi người sửng sốt, Bạch Mẫu la hoảng lên, là ngươi. Cút đi. Diệp Trần che ở biên hướng trước mặt, thanh âm lạnh nhạt, Bạch Mẫu đỡ Bạch Nguyên thẳng lên, lại cấp lại giận, tiểu sùng ngươi điên rồi sao? Đây là ngươi ba ba, ngươi như thế nào có thể làm người như vậy đánh hắn? Người là ta đánh Diệp Trần lãnh đạm mở miệng, không phải hắn kêu ta đánh. Các ngươi lại rong rải, đừng trách ta động thủ. Chúng ta đi, chúng ta đi. Bạch Mẫu lập tức mở miệng, đỡ Bạch Nguyên liền đi ra ngoài, Diệp Trần nhìn bọn họ bóng dáng, đột nhiên nói, "Uy." Bạch Nguyên vợ chồng kinh hỉ quay đầu lại, cho rằng Diệp Trần muốn lưu lại bọn họ, kết quả Diệp Trần lại nói, "Các ngươi biết không, gương nát, không trả giá nỗ lực là dính không tốt." Bạch Nguyên vợ chồng khuôn mặt cứng đờ, Diệp Trần nắm lấy Bạch xuống tay, xoay người nói, Nhân tâm cũng giống nhau. Nói xong, Diệp Trần liền mang theo Bạch Sùng trở về phòng. Bạch Sùng bị cái này tiểu cô nương lôi kéo, trong lòng ấm áp, Diệp Trần mang theo hắn vào trong phòng, từ thương thành tìm dược, con eo cấp Bạch Sùng thượng dược. Không như vậy tiểu quý. Bạch Sùng có chút ngượng ngùng cảm thấy chính mình lại không phải một cái tiểu cô nương. Diệp Trần không nói chuyện, nàng dược băng băng lương lương, đắp ở trên mặt hắn, nháy mắt liền không đau. Nàng cách hắn thân cận quá, Bạch Sùng có chút ngượng ngùng Nhìn chằm chằm vào bên cạnh bức họa, tìm đề tài nói, ngươi như thế nào biến thành người? Năng lượng đủ rồi. Ân. Ngươi không tức giận lạ. Xin khí. Ách. Thực xin lỗi. Bạch Sung cảm thấy, mặc kệ đúng sai, giờ này khắc này, hắn đều nguyện ý cúi đầu. Bởi vì hắn tưởng, hắn đại khái rất khó lại tìm được một cái cô nương sẽ che ở trước mặt hắn, như vậy nhìn như thô bạo lại cẩn thận, nhìn như lạnh nhạt lại ôn nhu đối đại hắn. Hắn nhếch môi, đệ nặng ý cười. Diệp Trần quan sát đến hắn miệng vết thương, nghe hắn trầm mặc đi xuống, nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, khổ sở sao? Bạch Sùng rũ xuống đôi mắt, tươi cười mang theo chua sót, còn hảo đi. Diệp Trần thu hồi thuốc mỡ, do dự một chút, cuối cùng đột nhiên lắc mình biến hóa, liền biến thành một con tiểu miêu. Nàng nhảy lên Bạch Sùng đùi, đem móng nuốt đặt ở hắn mở ra lòng bàn tay. Nàng móng nuốt nhỏ nhỏ, mềm mại, thịt thịt, nhiet đi lên hết sức thoải mái. Bạch Sùng nuốt nàng bao, nhéo nàng móng nuốt nhỏ, nghe nàng biệt lúm mở miệng. Đừng khổ sở, ngươi là có miêu người. Bạch Súng hơi hơi sừng sốt, thấy Diệp Trần nghiêng đi mặt đi, tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Ta bồi ngươi đâu? Trước 118 ngươi tổng hội có miêu 13. Bạch Súng nghe Diệp Trần nói xong cái này lời nói, trong lòng ấm áp. Tuy rằng nàng lại biệt nữ lại ngạo kiều, chính là ở thời khắc mấu chốt, nàng như cũ sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra, miệng phun ra ôn nhu ngôn nữ. Nàng trong lòng có một cây cân, biết như thế nào khi dễ hắn lại làm hắn bị khi dễ đến cam tâm tình nguyện biết khi nào có thể nói tàn nhẫn lời nói, khi nào không thể. Bạch Sùng Đô khởi miệng đi thân nàng, Diệp Trần nâng lên móng vuốt, dùng đệm thịt ngăn trở hắn động tác. Bạch Sùng không để ý tới nàng, tiếp tục đi thân, Diệp Trần liền dùng móng vuốt không ngừng đẩy ngang hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này biến thái. Bạch Sùng bị nàng mắng đến cười khanh khách ra tiếng tới, không màng nàng ngăn trở, vẫn là liều mạng hôn một cái, Diệp Trần bị thân song sau cũng không giãy rua, dùng một loại tâm như cho tàn biểu tình làm Bạch Sùng thân đệ nhị khẩu, đệ tam khẩu. Hôn trong chốc lát sau, Bạch Sùng liền mang theo nàng rời giường rửa mặt, sau đó ôm Diệp Trần đi ra ngoài. Lúc này Dương Quốc Vĩ liền tới tìm Bạch Sùng, cùng Bạch Sùng nói, Bạch Tiểu huynh đệ, ngươi về sau như thế nào cái tính toán A. Bạch Sùng nghĩ nghĩ, ta muốn đi thành phố B. Dương Quốc Vĩ trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, lại không chút nào ngoài ý muốn, gật gật đầu nói, cũng có thể lý giải, hiện tại có tài năng người đều đi thành phố B, thành phố B cũng nghe nói ngươi cho chúng ta ra lệnh, làm chúng ta khuyên bảo ngươi qua đi. Nói, Dương Quốc Vĩ thở dài, nhân tài đều làm thành phố B cầm đi, chúng ta này đó trung tiểu căn cứ kỳ thật cũng chịu đựng không nổi, không biết về sau có thể hay không tái kiến. Bạch Xuân không nói chuyện, hắn trong lòng cân nhắc, nhiệm vụ bốn hạng chỉ tiêu, giống nhau là chỉ tiền tài, danh vọng, mỹ nhân, địa vị bốn hạng tới thế giới đỉnh núi. Ở thành phố B, hắn đại khái là có thể trở thành thế giới người mạnh nhất, rất khó trở thành trên thế giới bốn hạng chỉ tiêu tối cao người. Mà nguyên lai like chuyện xưa tuyến Trần Lâm là ở thành phố B đương một đoạn thời gian tay đấm, thăng nhiệm thiếu tướng sau tiến hành rồi trình biến, trở thành mấy cái căn cứ người lãnh đạo sau hoàn thành bốn hạng chỉ tiêu. Hắn muốn gì cũng muốn chạy cái này lộ tuyến, nhưng hiện tại Dương Quốc Vĩ nói lại làm hắn có mặt khác ý niệm. Nếu hắn ngay từ đầu liền có được một cái căn cứ đâu. Dương Quốc Vĩ nói là sau lại rất nhiều căn cứ thoát ly thành phố B không chế nguyên nhân, giữa loại nhỏ căn cứ càng ngày càng khó chống đỡ, còn muốn quần quật không ngừng vì đại hình căn cứ chuyển vận máu bước đến tuyệt cảnh cũng liền không có biện pháp chống đỡ chỉ có phản kháng một cái con đường hắn nghĩ nghĩ thử Dương Quốc Vĩ nói các ngươi chống đỡ không nổi nữa làm sao bây giờ đâu có thể làm sao bây giờ đâu Dương Quốc Vĩ ngẩng đầu xem hắn trong mắt có chút thâm ý tự lộ một cái lạc Dương Trạm trưởng Bạch Sùng ôm miêu trải vuốt Diệp Trần bao Diệp Trần phát ra lộc cục lộc cục muốn ngủ thoải mái thanh Bạch Sùng cúi đầu nhìn Diệp Trần không chút để ý nói nhật tử quá đến như vậy khổ không bằng ngụy trang thành không tồn tại Về sau lại làm tính toán Hiện tại thông tin không tiện Trung loại nhỏ căn cứ gặp được một lần đại hình Tăng thi chiều cơ bản liền không có Giống nhau thất liên căn cứ Liền sẽ bị cho rằng đã không tồn tại Dương quốc vĩ nghe lời hắn Mắt sáng rực lên Lại vẫn là kiềm chế ở chính mình Hắn khẩu khí nói Làm bộ không tồn tại Hoàn toàn mất đi thành phố B chi viện Căn cứ cũng không có một cái người tâm phúc Thật sự là Khó có thể chống đỡ A Bạch sung cười cười Xác định Dương quốc vĩ ý tứ rứt khoát nói Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Dương Trạm trưởng, ngươi thật sự liền cam tâm vẫn luôn đem tốt đều để lại cho thành phố B sao? Theo tăng thi tiến hóa, hiện tại trung loại nhỏ căn cứ cơ hồ không có đánh trả chi lực. Mỗi một lần tăng thi tiến hóa đến một cái tân giai sẽ có một lần đại hình tăng thi triều. Ngày hôm qua ngươi tưởng ngẫu nhiên sao? Trên thực tế ở ta tới trên đường, chúng ta liền gặp một con mới vừa tiến hóa tứ cấp tăng thi ở quanh thân. Đối mặt tứ cấp tăng thi, sở hữu tiến hóa thành thuộc dị năng giả lại đều phải đưa đến thành phố B. Bọn họ lại rất khó nhanh chóng chi viện, này công bằng sao? Dương quốc vĩ không nói chuyện, hắn trầm tư, đã lâu sau, hắn rốt cuộc nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Bạch sung ôm yêu, hướng ghế giữa sau đảo qua đi, ta đương quân vương ngươi đương thủ tướng, cơ bản hành chính đều về ngươi quản nhưng cuối cùng quyền quyết định cùng với quân đội về ta. Nghe được lời này, Dương quốc vĩ cười, trong mắt mang theo chào phúng, ngươi cảm thấy có dị năng thực ghê gớm sao? Nhưng ta là toàn hệ dị năng. Bạch sung cười tủm tỉm nói hơn nữa ta hiện tại là ít nhất ngũ cấp trở lên dị năng ta chẳng những có thể bảo hộ căn cứ này ta thậm chí còn có thể cấp căn cứ này chi viện ngươi lại thành phố bê căn cứ cái gì vũ khí nóng khoa học nghiên cứu dị năng giả nông sản ta đều có thể cho ngươi ngươi đừng phóng đại lời nói dương quốc vi run rẩy thanh âm bạch sung dùng dị năng cảm giác một chút quanh thân đứng lên nói chính ngươi suy xét đi dương trạng trưởng buổi chiều năm điểm ta sẽ đi ngươi muốn thế nào Ngươi suy xét một chút." Nói, Bạch Sùng ngừng ở cửa, quay đầu lại hướng tới Dương Quốc Vĩ cười cười, "Dương Trạm trưởng, người quý tự biết, ở như vậy mà thế, lực lượng tuyệt đối mới là sinh tồn tiêu chuẩn." Nói xong lời này, Diệp Trần thực nể tình, từ Bạch Sùng trên người nhảy xuống, ngáy mắt biến thành một cái yêu điệu lượn lờ thiếu nữ, cung kính đi theo Bạch Sùng phía sau, đi ra ngoài. Gặp được như vậy một màn, Dương Quốc Vĩ hít ngược một hơi khí lạnh. Cái kia hắn cho rằng đã chết dị nam giả, cư nhiên là Chỉ Miêu vẫn là bạch sùng yêu nói cách khác có được một cái bạch sùng thực tế có được chính là hai cái có thể đơn thương độc mã giải quyết đại hình tăng thi triều siêu cấp dị năng giả nay tuyệt đối là hiện tại trên thế giới bất luận cái gì một cái căn cứ đều không có phối trí dương quốc vĩ nghĩ nghĩ lập tức sốt ruột hội nghị khẩn cấp đem mọi người kêu lại đây bạch sùng trở lại biệt thự thời điểm trần lâm đang ở thu thập hành lý đi chỗ nào thành phố ba không suy xét lưu lại người muốn lưu lại Trần Lâm có chút kinh ngạc, Bạch Sùng dựa vào ở cạnh cửa, ôm biến trở về Miêu Diệp Trần, nhìn Trần Lâm, lắc lắc đầu nói, ta không biết. Theo ta đi bái Trần Lâm hướng trên giường ngồi xuống, sinh động như thật miêu tả. Ta và ngươi nói à, thành phố bên lại đại lại an toàn, cái gì đều có, bằng chúng ta hai năng lực, đi về sau nhất định có thể có tiền, có quyền, có nữ nhân. Miêu Diệp Trần hung tận hung ra tới, Trần Lâm thấy Diệp Trần không khỏi cười, ngươi này nơi nào là Miêu a? Quả thực là bạn gái. Chính là bạn gái. Bạch Sùng trực tiếp mở miệng. Sau đó, bị cào. Trần Lâm cười ra tiếng tới, đứng lên tưởng sờ Diệp Trần. Bạch Sùng lập tức cảnh giác lui ra phía sau. Trần Lâm sắc mặt cứng đờ, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhấc tay nói. Hảo hảo hảo, ngươi bạn gái, ta không sờ. Bất quá nói thật Trần Lâm nhíu mày, ngươi thật không đi. Ngươi đi trước, hôm nay sớm một chút đi thôi, ta xem tình huống. Muốn chạy ta sẽ đi thành phố bê truy ngươi. Hảo đi. Trần Lâm nhún nhún vai Trở về thu thập hành lý, Bạch Sùng nghĩ nghĩ, giúp ta cái bội. Nói, giúp ta đem ta ba mẹ đưa tới thành phố B đi. Trần Lâm nghe xong lời này, cười lạnh một tiếng, không theo tiếng. Bạch Sùng thở dài, chung quy là cha mẹ, cuối cùng đưa đến ta ca nơi đó, sẽ không bao giờ nữa thấy, làm ơn. Trần Lâm không nói lời nào, Bạch Sùng lại biết người này hẳn là đồng ý. Dù sao cũng là vai chính, cơ bản đều là người tốt. An bài hảo Bạch nguyên vợ chồng sau, Bạch Sùng liền mang theo Diệp Trần về phòng tử bắt đầu đấu miêu. Hắn cấp Diệp Trần sơ mau, cấp Diệp Trần đọc chuyện xưa. Ánh mặt trời rơi xuống, ấm áp, Diệp Trần ghé vào hắn trên đùi, khiếp mắt, không chút để ý nói, bạch sùng, ta cho rằng ngươi là cái kiên cường, kết quả vẫn là là cái bánh bao. Diệp Trần, không ai đối ai hảo theo lý thường hẳn là cha mẹ ngươi đối với ngươi trách nhiệm chỉ kết thúc 18 tuổi, 18 tuổi sau, hắn không có nghĩa vụ vì ngươi đi tìm chết, không có nghĩa vụ vì ngươi không sợ gian nguy, không có nghĩa vụ vì ngươi phân Bạch Nguyên nhóm lớn nhất sai không phải chạy, mà là hắn không chỉ có chạy, còn rơi xuống khóa. Chính là này sai không có lớn đến làm ta đối bọn họ nhiều năm như vậy yêu thương xóa bỏ toàn bộ nông nỗi. Bọn họ rốt cuộc rất tốt với ta nhiều năm như vậy, tuy rằng không có ta trong tưởng tượng như vậy hảo, nhưng không phải ta oán hận lý do. Diệp Trần không nói chuyện, nàng mở mắt ra, lẳng lặng nhìn cái này thánh phu. Diệp Trần đột nhiên phát hiện, Bạch Sùng so nàng trong tưởng tượng thiện lương quá nhiều, thậm chí tới vai chính tiêu xứng tiêu chuẩn. Nàng căn bản không cần công lược, chỉ cần bình thường đi song thế giới tuyến. Vai ác này không có khả năng hắc hóa, không có khả năng băng. Chính là thiện lương cùng bao dung cùng với, thường thường là quá nhiều thất vọng cùng chua xót. Nhìn thấu không nói toản, làm người quá đau lòng. Diệp chân nâng lên móng đút, ấn ở bạch sùng mu bàn tay thượng, bạch sùng cúi đầu nhìn nàng, có chút kỳ quái, ân. Ta sẽ đối với ngươi tốt. Diệp chân nhàn nhạt mở miệng, bạch sùng ngẩn người, ngay sau đó lại nói, ta lời nói thật cùng ngươi giảng, ta đặc biệt có tiền. Ngươi đừng lo lắng, cũng đủ giữa ngươi." Bạch Sùng, hắn có loại ảo giác, tới thế giới này, hắn không phải tới chấp hành nhiệm vụ, là khách du lịch. Thế giới này Diệp Trần một đầu bao dưỡng hắn, hắn không chút nghi ngờ, có lẽ hắn cái gì đều không làm, thông qua phú bà Diệp Trần bao dưỡng, là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Trần cùng Bạch Sùng Hàn Huyên Thiên, ăn cơm trưa, buổi chiều Trần Lâm đã bị Bạch Sùng thúc giục rời đi. Trần Lâm hết mặt, dựa theo Bạch Sùng phân phó đi Bạch Nguyên vợ chồng ở địa phương, bọn họ thuê ở một cái sóng nghèo. Trên người đồ vật đều bị đoạt đi rồi, hai vợ chồng trốn ở góc phòng run bần bật. Trần Lâm đi đến bọn họ trước mặt, hất mặt nói, "Lên xe, Bạch Sùng làm ta mang các ngươi đi thành phố B." Bạch Nguyên vợ chồng nhóm sững sốt một chút, theo sau chạy nhanh đứng dậy, một mặt đi một mặt nói, "Chúng ta liền biết Tiểu Sùng sẽ không ném xuống chúng ta, hắn từ nhỏ liền hiếu thuận." Ba người nói, "Tới rồi ngoài cửa, lên xe." "Lên xe sau." Bạch Nguyên vợ chồng mới phát hiện, Bạch Sùng chưa từng có tới, Bạch Mẫu nôn nóng nói, "Tiểu Sùng đâu?" Hắn nói hắn vẫn một chút tới, có đi hay không? Trần Lâm có chút không kiên nhẫn, Bạch Nguyên vợ chồng nghĩ nghĩ, Bạch Mẫu đột nhiên nói, không được, tiểu sùng không tới chúng ta không đi, chúng ta đã bỏ xuống hắn một lần, không thể bỏ xuống lần thứ hai. Bạch Nguyên không nói chuyện, hắn nghĩ nghĩ, xuống xe. Ta lưu lại đi. Bạch Nguyên có chút mỏi mệt, cùng thê tử nói, ngươi đi trước. Bạch Mẫu chịu đựng nước mắt, đã lâu sau, nàng rốt cuộc gật gật đầu, ta ở thành phố B chờ các ngươi, mang theo nhi tử trở về. Hảo hảo cùng hắn giải thích, hắn nghe lời, Bạch Nguyên gật gật đầu, liền trở về trong thành. Trần Lâm mang theo Bạch Mẫu đi xa, đi rồi không bao lâu, đại khái khoảng 5 giờ khi, Bạch Sùng liền bắt đầu thu thập hành lý. Lúc này bên ngoài liền truyền đến tang thi chu lên thành, trong thành bắt đầu chấn động, khắp nơi đều là sợ hãi thanh âm. Tang thi, thật nhiều tang thi. Dương Quốc Vi nghe được tin tức, cũng sốt ruột, hắn đuổi kịp tường thành, phát hiện thật là tang thi, nhiều đến thấy không rõ số lượng, dần dần tụ tập lên. Đánh không thắng, như vậy căn cứ căn bản thừa nhận không được cái này cấp bậc tăng thi chiều. Dương quốc vĩ hai chân run rẩy, hắn đứng ở trên thành lâu, cơ hồ gặp căn cứ bị diệt vong tương lai. Nhưng mà liền ở trong ngay mắt, hắn đột nhiên nghĩ tới buổi sáng Bạch Sùng nói. Hắn chờ đến năm điểm. năm điểm. Bạch Sùng là biết đến. Biết cái này điểm sẽ có tăng thi xuất hiện. Hắn đoán chắc, đây là hắn bày ra thực lực của chính mình thời điểm. Dương quốc vĩ một đường chạy như điên hạ thành lâu. Tìm được đang chuẩn bị ra khỏi thành diệp trần cùng Bạch Sùng. Ta đáp ứng ngươi. Dương quốc vĩ bắt lấy Bạch Sùng, nghiêm túc nói, căn cứ cho ngươi, nhưng ngươi đáp ứng ta, bảo vệ tốt hắn. Ta không thể làm nhiều người như vậy chết ở tay của ta. Bạch Sùng cười cười, ta chuẩn bị một chút. Lúc này, Dương quốc vĩ phát hiện, Bạch Sùng trong tay miêu xuyên một bộ quần áo. Như là sờ ta hột những cái đó võ sĩ áo choàng, đai lưng thượng treo hai thanh trường đao, một con mèo sống sờ sờ nhìn ra xoáy khí cảm giác. Diệp Trần từ từ nhìn qua. Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua miêu mặc quần áo A. Dương Quốc Vĩ. Nói tốt kiến quốc sau không thể thành tinh đâu. Trước 119 người tổng hội có Miu 14. Bạch Sùng không để ý đến Dương Quốc Vĩ khiếp sợ, ôm Diệp Trần vào phòng. Sau đó hắn đem Diệp Trần đặt ở nhà ở bên ngoài, trở về chính mình trong phòng. Tiếp theo từ thương thành đổi một ít màu đỏ đường viên, cắt vỡ ngón tay, làm hiến máu tích ở một ít đường viên thượng. Đường viên nhiễm huyết, Bạch Sùng run run. Sau đó lại đổi một ít đi vị phun sương, đặt ở một cái dược bình tử. Bạch sung ở làm những việc này nhi thời điểm, Diệp Trần Liên ở Thương Thành mua đồ vật. Nàng cho chính mình mua một bộ trang bị, bởi vì chính mình ở miêu cùng nhân thân chi gian thường xuyên cắt, cho nên tìm được rồi Thương Thành giải quyết vấn đề này tương ứng sản phẩm. Cái này sản phẩm sẽ căn cứ người thân thể lớn nhỏ ngang nhau tỷ lệ biến hóa trên người đồ vật. Nàng phía trước đổi một kiện ẩn hình quần áo mặc ở trên người, đương miêu thời điểm không có quần áo, đương người thời điểm liền có. Sau đó bởi vì cảm thấy không đủ khóc huyễn, cho nên nàng lại đoái hiện tại trên người này bộ võ sĩ trang phục, trường bao áo choàng, trường đao, giày, xoáy khí cực kỳ. Đổi chính mình về sau, hiện tại nàng ý thức được, loại này thời khắc mấu chốt chính mình cùng Bạch Sùng hai người đơn độc giải quyết vấn đề có điểm quá mức khó khăn, yêu cầu một ít trợ giúp. Vì thế nàng lập tức phê lượng mua sắm một ít vũ khí nóng, phi cơ, súng máy, xe tăng, hàng rào điện. Đổi tốt thời điểm, Bạch Sùng đã cầm dược bình tử ra tới. Diệp Trân ăn mặc xoáy khí tiểu đáo tràng, nhảy đến Bạch Sùng trên cổ, lười biếng nói: Đi trên đất trống, ta có chút đồ vật phải cho ngươi. Bạch Sùng có chút kỳ quái, đi ra môn đi. Lúc này hắn thấy Dương Quốc Vĩ còn ở cửa chờ, Bạch Sùng làm Dương Quốc Vĩ lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp, giao tiếp vị trí lúc sau. Bạch Sùng làm cho mọi người mặt nói, lúc này đây tang thi triều trước việc làm có, trừ bỏ đại lượng nhất giai tang thi bên ngoài, còn sẽ bao gồm hai chỉ tam giai tang thi cùng tứ dài tang thi. Ngươi như thế nào biết? Có người đưa ra nghi hoặc, bạch sùng cười cười, bởi vì ta có thể cảm giác ra. Nói, bạch sùng lấy ra một cái cái chai, sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật ta dị năng không phải bạch bạch được đến, ta nghiên cứu chế tạo một ít dược vật. Này đó dược vật có thể làm người có nhất định tỷ lệ biến thành dị năng giả, chính là cái này tỷ lệ là không chừng. Lúc này đây tang thi triều chỉ dựa vào ta một người rất có áp lực, ta hy vọng đại gia có người có thể đứng ra, cùng ta trở thành đồng bạn. Nghe được có thể trở thành dị năng giả. Tất cả mọi người nhịn không được làm hô hấp dồn dập vài phần, mà đã trở thành dị năng giả người tắc có chút vội vàng nói, kia đã là dị năng giả đâu. An cái này dược hữu dụng sao? Trình độ nhất định thượng có lẽ có dùng. Bạch súng nhún vai, ta không có đại lượng thí nghiệm quá, không thể trả lời. Phiên thoái các ngươi hiện tại phát cái thông chi, làm có cái này ý nguyện người đều đến căn cứ quảng trường tới xếp hàng, ta cảm thấy thích hợp, liền gia nhập thí nghiệm. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ có chút không căng nguyện. Dương Quốc Vĩ có chút sốt ruột, đều khi nào các ngươi còn nghĩ đấu tranh nội bộ. Chạy nhanh a! Những người này có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là đứng lên. Đi đã phát quảng bá. ở mọi người xếp hàng trước, tăng thi ở từng bước tới gần, nơi xa ô áp áp một mảnh. Diệp Trần cùng Bạch Sùng tới rồi một khối quân sự huấn luyện đất trống, Diệp Trần từ Bạch Sùng trên người nhảy xuống, cùng mọi người nói, nhường một chút. Bạch Sùng nhóm cảm thấy có chút kỳ quái, tiếp theo liền nhìn đến Diệp Trần vây quanh mặt đất dạo qua một vòng, sau đó. Xuân sao lạc, một số lớn thương rơi xuống. Dương quốc vi đám người trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía bạch sùng, bạch sùng làm bộ sớm đã biết, mạnh mẽ trăng bức, bình tĩnh nói, nàng là không gian hệ dị năng giả. Dương quốc vi đám người mạnh mẽ bình tĩnh, không nghĩ làm bạch sùng xem nhẹ cảm thấy chính mình chưa hiểu việc đời. Ngay sau đó Diệp Trần lại vây quanh mặt đất xoay một vòng lớn, năm chiếc xe tăng chống rông xuất hiện. Mọi người miệng đều trưởng thành, bạch sùng tất cảm thấy, Diệp Trần thực sự có tiền A. Mấy thứ này hắn thương thành căn bản là không tồn tại. liền mua sắm tư cách đều không có. Nhưng mà lúc này Bạch Sùng vẫn là hiếu thắng trang chấn định, nàng không gian khá lớn. Chờ diệp trần trên mặt đất trống rộng biến ra hai giá chiến đấu cơ cùng với một loạt nhảy dù thời điểm, Bạch Sùng nói cái gì đều không nghĩ nói. Dương Quốc Vĩ lúc này cũng không nghĩ che giấu chính mình hâm mộ ghen tị hận, thở dài nói, Bạch Trạm Trường, ngươi này chỉ miêu, quá mẹ nó chiêu tài. Bạch Sùng không nói lời nào, có nói cái gì hảo thuyết đâu. Nhìn trước mặt vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Trần, Bạch Sung cảm thấy, làm một cái tiểu bạch kiểm, hắn cần thiết tận trước tận trách một chút. Vì thế hắn chạy nhanh đi lên bế lên Diệp Trần, lấy mặt thò lại gần, liều mạng cọ nàng, mèo chiêu tài. Cảm ơn ta mèo chiêu tài. Diệp Trần thập phần ghét bỏ cho hắn một cái tát, lạnh nhạt nói, biến thái. Có vũ khí về sau, Diệp Trần lắc mình biến hóa thành nhân, làm Dương Quốc vị phái người phân phó trong quân đội người lại đây, mang lên dị năng giả cùng quân nhân, đem vũ khí phân phát đi xuống sau đóng tại trên thành lâu. Diệp Trần người mặc võ sĩ áo choàng, tay đặt ở trường đao thượng, mỹ diễm lạnh nhạt khuôn mặt mang theo một cổ xa cách cao lanh khí chất, hợp lại nàng lạnh nhạt thần thái, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Dương Quốc Vĩ phân phó hảo mọi người nghe Diệp Trần chỉ huy, Diệp Trần đem mỗi người an bài hảo vị trí, đóng tại trên thành lâu. xa xa ngắm nhìn đen nghìn nhịt một tảng lớn tang thi đi bộ tới. Nàng đứng ở tường thành phía trên, cảm giác do cuốn bọc cắt đùi ập vào trước mặt, tà dương như máu, đầy trời cắt vàng. Mắt thấy Tang Thi tới rồi không đủ 3 km địa phương, diệp Trần điều chỉnh một chút hai nghe, hạ đạt mệnh lệnh nói, "Diều Hâu nhất hảo, số 2 chuẩn bị, nhảy rù trực tiếp rút về." Bên trong truyền đến theo tiếng. Không bao lâu, mọi người nghe được tiếng gầm rú, hai giá chiến đấu cơ phản phất là chịu tải đại gia hy vọng, hướng tới những cái đó Tang Thi đàn vọt qua đi. Bọn họ xoay quanh đầu hạ, ở Tang Thi đàn ầm ầm nổ tung, bọn họ tìm kiếm góc độ lại lần nữa đầu thời điểm, một đạo mạng nhẹ lại từ Tang Thi trong đàn đột nhiên bắn ra tới. Phun ra tới rồi trên phi cơ, nay mạng nhện tới thực mau, thực hung mãnh, vượt qua mọi người tưởng tượng. Một trương mạng nhện cư nhiên tới như vậy độ cao, mạng nhện phun tới rồi diều hầu nhất hảo thượng sau, nháy mắt bao lấy phi cơ, sau đó trực tiếp kéo đi xuống. Diệp Trần biết, đây là tang thi trong đàn cao giai tang thi động thủ. Nàng bình tĩnh nói, số 2 nhanh chóng rút về. Kỳ thật không cần Diệp Trần nói, số 2 cũng nhanh chóng lui lại. Nhưng mà mạng nhện từ phía dưới một chút lại một chút bắn ra ra tới. Số 2 liều mạng trốn tránh, nôn nóng nói, "Không thể." Ta hảo." Nói còn chưa dứt lời, mạng nhện dính thượng số 2, chiều trên mặt đất nháy mắt túm đi xuống, nhưng mà lần này Diệp Trần động tác thực mau, ở mạng nhện dính thượng nháy mắt, Diệp Trần trong tay trường đao liền bay thẳng đến mạng nhện ném đi ra ngoài. Trường đao đi đến lại mau lại tàn nhẫn, nháy mắt chặt đứt mạng nhện, cũng chính là cơ hội này, số 2 lập tức chạy thoát, về tới căn cứ. Trở về lúc sau, người điều khiển xuống dưới khi sắc mặt tái nhợt, Diệp Trần đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ vai hắn, đạm nói, đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói, Diệp Trần mang lên bao tay, nhìn nơi xa đứng ở trên tảng đá một con thật lớn con nhện. Nó rung đuôi lắc ý, hung hổ nhìn căn cứ, ở Diệp Trần ánh mắt nhìn về phía nó nháy mắt, nó tựa hồ cảm nhận được Diệp Trần ánh mắt, xoay đầu tới, huyết hồng trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Trần, sau đó phát ra tang thi đặc có hy vang. Diệp Trần cười lạnh ra tiếng, đáp lên chính mình ngũ, liền hướng tới tường thành tiến lên. Trực tiếp xoay người nhảy xuống. Ta đi đưa nó đoạn đường. Nàng nói được bình tĩnh. Trưng 120 người tổng hội có miêu 15. Diệp Trần nói xong liền nhảy xuống thành lâu. Sau đó hướng tới những cái đó thông thả di động lại đây tang thi đại quân phóng đi. Cùng lúc đó, kia chỉ đỏ mắt đại con nghệnh tựa hồ cũng là cảm giác được Diệp Trần sát khí. Mang theo một loại quyết đấu cảm giác, hướng tới Diệp Trần vọt tới phương hướng chạy như điên lại đây. Diệp Trần trong tay trường đao ra khỏi vỏ, nhảy vào tang thi đàn trùng. Trong tay trường đao như chém đồ ăn thiết dưa giống nhau rơi xuống, quanh thân Tang Thi một đống một đống ngã xuống, Diệp Trần sắc mặt bình đạo, nhìn chằm chằm kia chỉ đại con nhện, không hề sợ hãi. Mà đại con nhện đẩy ra bên người Tang Thi, cũng là bay nhanh mà đến. Hai tương hội hợp khí, Diệp Trần một đại đao chém đi lên, đại con nhện nên diện chính là nọc độc phụt lên ra tới. Diệp Trần hướng bên cạnh chợt lóe, trong tay đại đao hướng tới đại con nhện chân liền rơi xuống. Xên xệ chất lỏng phun tung tóe ra tới, Diệp Chân hướng bên cạnh chợt lóe đồng thời trường đao ở trong tay đánh cái chuyển liền thu hoạch nàng dẫm lên tang thi đầu đại con nện tuy rằng hung ác độc ác nhưng động tác xa xa không có diệp trần nhã nhẹn dương thu cùng nghiêm uy đứng ở trên nhà cao tầng nhìn diệp trần nhảy tới nhảy lui dương thu sắc mặt không quá đẹp nói nhìn diệp tỷ như vậy đánh con nện ta không khỏi nhớ tới ta khi còn nhỏ ngươi khi còn nhỏ làm sao vậy nghiêm uy lấy ra một cây yên bật lửa nhìn tang thi đàn di động lại đây chờ đợi thượng cấp mệnh lệnh dương thu sắc mặt đau kịch liệt cách vách miêu chính là như vậy đánh nhà ta cẩu tuy rằng phim hoạt hình luôn là cẩu đuổi theo miêu đánh nhưng trên thực tế chỉ cần không có nhân loại cưỡng chế can thiệp đặc thù địa hình cơ bản là miêu quấy giày chiến đánh chó từ chỗ cao nhảy xuống đi một móng đốt chụp sau khi đi qua lại nhanh chóng đào tẩu cẩu liền ở phía sau điên cuồng đuổi theo không ngừng diệp trần cùng đại con nhện chiến đấu sắp xỉ như thế tuy rằng không có gì quá cao địa phương nhưng không chịu nổi diệp trần động tác quá nhanh nhẹn quá nhanh chóng Từ cái này tang thi trên người nhảy đến cái kia tang thi trên người, chém một chân lại xa xa nhảy khai, chờ nàng đem đại con nhện tám chân toàn tá thời điểm, đại con nhện vô khác biệt công kích đã làm phiền đầy đất tang thi. Diệp chân nhìn nó nhìn chầm chầm nàng huyết hồng mắt, nó không có chân, trên mặt đất liều mạng dãy rua, nhưng lại giống một con không có tứ chi rua đen, căn bản không có bất luận cái gì đấu tranh đường sống. Diệp chân đang muốn động thủ, liền nghe thấy nó phát ra một tiếng thường thường than khóc. Sau đó nàng liền cảm giác nơi xa có cái gì ở chấn động, Diệp Trần trực giác không tốt, trường đao một phen trực tiếp cắm vào con nện thân thể, theo sau liền hướng tới căn cứ một đường chạy như điên trở về. Đã không có Diệp Trần hấp dẫn, các tang thi hết sức chuyên chú bắt đầu hướng căn cứ tiến công, tốc độ nhanh rất nhiều, theo sát ở chạy như điên Diệp Trần mặt sau. Này đó tang thi cũng không biết là làm sao vậy, con nện vừa chết, động tác liền nhanh rất nhiều. Vì thế mọi người liền nhìn đến Diệp Trần một người, mặt sau lánh một tảng lớn tang thi thướng tới căn cứ chạy như điên mà đến Dương Thu hít ngược một hơi khí lạnh nghiêm uy yên đương trường liền rớt Diệp Trần hô to ra tiếng nổ súng nổ súng nổ súng A Thảo nghiêm uy lập tức vọt tới tuyến đầu bắt đầu nổ súng ném Diệp Trần trực tiếp nhảy lên tường thể nhân thủ biến thành miêu chảo chảo xuất tường thể thượng hơi chút nhô lên địa phương một đường nhanh chóng leo lên đi lên đi lên lúc sau nàng quay đầu nhìn này đó tăng thi những mày bọn họ có phải hay không dị biến cảm rất là Dương Thu gật gật đầu, sắc mặt trầm trọng. Này đó Tang Thi vẫn là đồng lòng hợp lực va chạm cửa thành, Tang Thi chí mạng điểm liền ở đầu, trừ cái này ra đánh địa phương khác căn bản vô dụng, liền tính là mưa bom báo đạn bắn phá, hiệu quả lại vẫn là không lớn. Nhưng mà giá cả tương đối ngẩng cao, Diệp Trần cũng mua không nổi quá nhiều. Nàng nhíu mày nhìn những cái đó Tang Thi, lập tức nói, mang một đám dị năng giả, cùng ta ở cửa thành bố trí một chút hàng rào điện. Tang Thi như vậy đồng lòng hợp lực va chạm Cửa thành khả năng liền giữ không nổi. Mà lúc này, nơi xa Sơn thể ở ẩn ẩn chấn động, Diệp Trần trong lòng thập phần bất an. Nàng mua sắm một đám cường lực súng laser, tính toán toàn bộ trang ở cửa thành, hình thành đan chéo laser vóng, đến lúc đó tăng thi tới một cái thiết một cái. Súng laser thập phần sang quý, sai hết này đó tiền lúc sau, tuy là làm một con mèo tâm tình, Diệp Trần cũng cảm giác thập phần đau mình. Cũng may nàng đã trải qua nhiều như vậy thế giới, đã là thương thành cao đẳng hội viên, chiết khấu lực độ khá lớn. Mà phía trước thế giới, nàng vẫn luôn thập phần tiết kiệm, cho nên có được thật lớn tài phú. Nàng mang lên một đám dị năng giả, mỗi người khiêng súng laser, sau đó buộc dây thừng thả xuống đi xuống, trực tiếp rơi xuống tang thi trong đàn. Diệp Trần cùng những cái đó dị năng giả vây thành một vòng tròn, cho nhau bảo hộ đối phương, sau đó một đường thối lui đến cửa thành. Diệp Trần cùng một nhóm người dùng thân thể của mình cùng vũ khí cách ly ra một cái không gian tới, làm mặt khác vài người đánh máy khoan điện trang súng laser. Mà lúc này. Chuyên đến mấy chục thanh cùng loại với mới vừa rồi đại con nện gào giống thanh, mọi người sắc mặt tức khắc thay đổi. Diệp Trần thai nghe nháy mắt nhớ tới Dương Thu Jun dẩy thanh âm, Diệp tỷ, Thứ giai con nện, 13 chỉ, hướng tới ngươi lại đây. Diệp Trần trầm mặc không theo tiếng. 13 chỉ mới vừa rồi con nện, nếu thật sự tiếp cận căn cứ, kia thật là quá lớn nguy hiểm. Đặc biệt là bọn họ giờ phút này có hơn 20 cái dị năng giả ở chỗ này cấp cửa thành trang bị súng laser. Nàng hít sâu một hơi, đạm nói. Đã biết. Nói xong, nàng phân phó bên cạnh người một tiếng, liền hướng tang thi trên người nhảy dựng, thấy được con nhện chạy như điên lại đây vị trí, liền hướng tới con nhện dẫn theo đào vọt qua đi. Hai bên thực mau gặp mặt, này đó con nhện thập phần có kỷ luật, dùng mạng nhện đem Diệp Trần trực tiếp bước ở một cái trong không gian, Diệp Trần nhảy tới nhảy lui, bọn họ động tác thực mau, hơn nữa số lượng rất nhiều, Diệp Trần chỉ có thể lấy so vừa rồi càng mau tốc độ tiến hành trông tránh, không có trong chốc lát, liền cảm giác thể lực có chút tiêu hao quá mức. Nàng gian nan chém giết bốn con con nện, liền cảm giác có chút mệt mỏi. Lúc này Bạch Sùng đã chọn lựa hảo người, làm cho bọn họ an hàm chứa hắn huyết thuốc viên. Nếu không có ngoài ý muốn, 10 phút sau những người này hẳn là là có thể tiến hóa vì dị năng giả. Nay đó thuốc viên có chút có hắn huyết có chút không có, cũng liền sẽ không bại lộ ra hắn có trăm phần trăm chuyển hóa phương thức, liền có vẻ không có như vậy chói mắt, giống một loại bình thường dược vật. Bạch Sùng đem những người này lưu lại sau, thượng thành lâu. Hắn tâm tình vốn đang không tồi. Mỉm cười hỏi câu, Diệp Trần đâu? Dương Thu nâng lên tay, Bạch Sùng liền thấy được nơi xa có một cái thật lớn bạch én, như là một cái đứng lên đậu. Bạch Sùng có chút kỳ quái, đây là gì? Dương Thu cúi đầu, tẩu tử. Bạch Sùng. Vừa dứt lời, Dương Thu liền thấy Bạch Sùng nhảy xuống, hô to hướng trung gian hướng. Ta tới. Diệp Trần ngươi kiên trì. Ta tới. Trước 121 ngươi tổng hội có miêu 16. Bạch Sùng một đường hướng tới Diệp Trần tiến lên. Thao tác phong cắt ra đem Diệp trần vây quanh mạng nhện, mạng nhện bên trong, bởi vì không gian quá mức nhỏ hẹp, Diệp Trần đã biến trở về miêu thân thể, ở mạng nhện luẩn chuyển nhẹ nhàng nhảy tới nhảy lui, lần lượt lướt qua mạng nhện cùng nọc độc tập kích. Rồi sau đó nàng liền cảm giác một trận đất rung núi chuyển kịch liệt chấn động, bên ngoài mơ hồ truyền đến Bạch Sùng kích động tiếng la, Diệp Trần. Diệp Trần ngươi còn sống sao? Diệp Trần. Diệp Trần nghe được thanh âm, liều mạng miêu một tiếng, nghe thế thanh miêu, Bạch Sùng điên dội giống nhau xé rách khai mạng nhện. Rốt cuộc từ bên trong vớt ra kia chỉ màu trắng tiểu miêu. Bạch Sùng dứt khoát lưu loát đem Diệp Trần hướng đầu vai một ném, liền rút kiếm quay đầu lại. Lúc này này đó đại con nhện đã bị Diệp Trần đánh cái nửa tàn, Bạch Sùng trở về, thành thạo giải quyết bọn họ. Sau đó liền ôm Diệp Trần chạy như điên trở về căn cứ, vừa lên thành lâu liền bắt đầu nôn nóng kêu, có thù ý kìa sao? Có hay không thù ý kìa? Sẽ xem miêu cái loại này. Bạch ca ngươi bình tĩnh một chút Dương Thu có chút hết trồ nói rồi, nhịn không được nói. Tẩu tử tuy rằng nhìn qua là cái miêu, nhưng là cái miêu hệ dị năng, giả, bản chất vẫn là người A. Người cái giám. Bạch sung nhịn xuống bảo thô xúc động, hắn nhất rõ ràng Diệp Trần là như thế nào biến thành người. Diệp Trần căn bản không phải người, mà là một con người hệ dị năng miêu. Hắn cũng mặc kệ dương thu, ôm Diệp Trần muốn đi tìm thu ý ý Diệp Trần có chút không kiên nhẫn, lười biếng nói, nhìn cái gì bác sĩ, suy. Nàng xoay đầu đi, ngắm nhìn phương xa tăng thì có la re là môn, môn bị công phá vấn đề giải quyết. Bên ngoài lại nhiều tang thi cũng liền không phải quá lớn sự tình. Diệp Trần trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, chầm gì gì nói, canh giữ ở trên thành lâu. Ta ngủ một giấc. Ngươi không có việc gì đi. Bạch Sùng mãn nhãn lo lắng, Diệp Trần một móng nuốt cảo qua đi, ngươi nói ta có hay không sự. Bạch Sùng xác định Diệp Trần không có việc gì, lúc này mới yên lòng, đi theo đại gia ở trên thành lâu thủ. Đã không có môn làm công phá nhược điểm, các tang thi cũng chỉ có thể dựa bò tường, nhưng mọi người trên cao nhìn xuống thủ. Liền tính là cái người thường cũng có thể nhẹ nhàng bạo đối phương đầu Hoặc là trực tiếp chọc đi xuống Đại đại hạ thấp thủ thành khó khăn Mọi người chiến đấu hăng hái một đêm tang thi chiều rốt cuộc lui Thống kê thương vong nhân số Cấp binh lính trị liệu thời điểm Bạch Sùng đi dò xét một chút Sau đó hắn liền thấy Bạch Nguyên Bạch Nguyên cả người run run Đối mặt bác sĩ Một câu đều nói không nên lời Bác sĩ lặp lại hỏi hắn Người tên là gì Người nhà của ngươi đâu Bạch Nguyên há mộm lại là một chút thanh âm đều phát không ra. Bạch Sùng dừng lại bước chân, nhíu nhíu mày mày, Nghiêm Uy khiêng thương đi ngang qua, thấy Bạch Sùng tầm mắt dừng ở Bạch Nguyên trên người, liền giải thích nói, cái kia là cái không gian hệ dị năng. Nghiêm Uy mở miệng, Bạch Sùng cùng Bạch Nguyên đều quay đầu tới xem hắn. Bạch Nguyên thấy Bạch Sùng, ánh mắt liền rụt một chút, trong mắt tất cả đều là vội vàng. Bạch Sùng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, hắn không biết chính mình phụ thân vì cái gì sẽ lưu lại nơi này. Nghiêm Uy cũng không cảm thấy bầu không khí không đúng, tiếp tục nói, Người này cũng không biết sao lại thế này, tối hôm qua liều mạng muốn canh giữ ở cửa thành thượng, liền lấy thương đều run, còn đứng ở trên thành lâu. Người này hôm qua nhảy xuống đi cứu diệp tỷ thời điểm, nếu không phải ta lôi kéo, hắn liền nhảy xuống đi. Nói còn chưa dứt lời, bạch sùng liền đi phía trước đi tới, cùng bác sĩ nói, ta là người nhà của hắn. Bác sĩ hơi hơi sừng sốt, theo sau cuốn quýt đứng lên, bạch bạch trạm trường. Dương quốc vĩ thoái vị chuyện này đại gia đã đều đã biết, mà đêm nay... Đã trải qua lớn như vậy trận trưởng tang thi vây thành, bọn họ tổn thương lại không đến 10 người, như vậy thực lực, bọn họ tất cả mọi người nhận cái này trưởng ga nhận được cam tâm tình nguyện. Bạch Sùng gật gật đầu, ngồi ở Bạch Nguyên bên người, sắc mặt bình đạm, ngươi đừng khẩn trương, có chuyện gì, cùng bác sĩ nói. Bạch Nguyên ngơ ngác nhìn Bạch Sùng, Bạch Sùng cũng không nói lời nào, dụ mắt đuốt Diệp Trần bao. Diệp Trần làm hắn bình tĩnh rất nhiều, Bạch Nguyên hơi hơi hé miệng, đã lâu sau, rốt cuộc nói, ta không phải cố ý. Bạch Sùng hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Bạch Nguyên nói cư nhiên là cái này lời nói. Hắn run rẩy, bên cạnh bác sĩ như mày, Bạch Nguyên hồng con mắt, túi lầu nói, thực xin lỗi, tiểu Sùng, ta không phải cái hảo phụ thân. Khi đó ta thật sự quá sợ, ta chính mình cũng không biết chính mình là làm sao vậy, ta lôi kéo mẹ ngươi, ta khi đó thật sự quá sợ hãi, sợ hãi đến không đi cứu ngươi, sợ hãi đến đem cửa đóng lại. Đừng nói này đó. Bạch Sùng thở dài, quay đầu cùng bác sĩ nói, hắn không có việc gì đi. Ta muốn làm cái hảo phụ thân, ta tưởng dũng cảm một chút. Bạch Nguyên đột nhiên để cao thanh âm, ta tưởng bảo hộ ngươi một lần. Bạch Sùng trầm mặc không nói. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh Bạch, Bạch Nguyên lưu lại chân thật nguyên nhân. Hắn nhất thời vô pháp ngôn ngữ. Ngươi thật là quá phức tạp động vật, Bạch Nguyên yêu hắn sao? Ái! Nếu không yêu đứa con trai này, liền sẽ không vẫn luôn dượng hắn đến đại, sẽ không ở có thể đi thời điểm còn phải ở lại chỗ này, sẽ không vì muốn chứng minh chính mình, lo lắng như tử bò lên trên tường thành đi, nỗ lực ý đồ cùng những cái đó tang thi chiến đấu hung hái. Chính là ở chính mình cùng hài tử chi gian, hắn đệ nhất lựa chọn, lại vẫn là là chính mình. Hắn ở nguy nan thời điểm, hắn chạy trốn, hắn đóng lại đại môn, hắn làm Bạch Sùng một người tuyệt vọng chờ chết. Ta vẫn luôn thực hối hận. Bạch Nguyên nước mắt rơi xuống, hắn nước nở ra tiếng, ta không phải cái hảo phụ thân. Ta không nên như vậy đối với ngươi. Nhưng ta khi đó quá sợ hãi, ta thật sự quá sợ hãi. Ngươi khi còn nhỏ ta vô số lần nghĩ tới, nếu người khác khi dễ ngươi, ta sẽ làm sao? Ta vẫn luôn cảm thấy, nếu ai khi dễ ngươi, ta có thể cùng hắn liều mạng. Chính là thật sự kia một phút thời điểm, ta lại không có làm được. Ta lôi kéo mẹ ngươi, ta lúc ấy liền nghĩ, chạy nhanh chạy, có thể chạy một cái là một cái, nhiều chạy một cái đều là một cái mệnh. Nhưng chờ ta chạy ra, ta mới nhớ tới. Bạch Nguyên buộc phát ra thành, ta là phụ thân ngươi A. Bạch Sùng không nói chuyện. Nguyên thân cảm xúc đan chéo ở trong lòng hắn. Khi thế giới cho hắn lấy ác, nguyên thân cảm xúc sẽ làm hắn tới thế hắn chạm thanh này đó phân loạn. Chính là khi thế giới cho hắn lấy thiện, nguyên thân cảm xúc sẽ mênh mông mà đến. Bạch Sùng ôm Diệp Trần tay hơi hơi dùng sức, rốt cuộc nói, ngươi hảo hảo xem bệnh đi, ta đi về trước. Nói, Bạch Sùng đứng lên, xoay người tính toán rời đi. Đi rồi không vài bước, hắn đột nhiên bị Bạch Nguyên gọi lại. Tiểu Sùng. Bạch Sùng dừng lại bước chân, quay đầu, thấy Bạch Nguyên trong mắt áp lực khát vọng. Đã lâu sau, hắn mới hỏi ra tiếng tới, có thể hay không ôm một cái ba ba. Ta địa chỉ ngươi biết, xem xong bệnh liền tới đây đi. Bạch Sùng ôm Diệp Trần, xoay người rời đi. Diệp Trần ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, dùng móng đuốt đáp ở trên tay hắn. Đừng khổ sở. Nàng khuyên giải an ủi, Bạch Sùng cười cười, có cái gì hảo khổ sở. Bạch Nguyên nhìn nhi tử xa xa rời đi bóng dáng, phảng phất đột nhiên mất đi sở hữu sức lực. Hắn câu lũi xoay người sang chỗ khác, hướng tới trên tường thành đi qua đi. Hắn mỗi một bước đều thập phần gian nan, nếu có người vén lên hắn quần áo, liền sẽ nhìn đến hắn quần áo hạ làng ra, phảng phất là có rất nhiều trùng ở dưới da mấp máy giống nhau nhanh chóng thoáng đi. Hắn đi được thực gian khổ, mỗi một bước đều thực gian nan, thượng tường thành thời điểm, hắn từng bước một đỡ chính mình, đi đến bên cạnh. Hắn đi lên thành lâu thời điểm, nghiêm y vội vội vàng vàng tìm được bạch sùng. Bạch ca, có chuyện này nhi ta phải cùng ngươi nói nghiêm y nôn nong nói, vừa rồi có cái huynh đệ cùng ta nói. Hắn nhìn đến ngươi cái kia thân thuộc bị tang thi bắt. Cái gì? Bạch Sung rộng mở ngẩng đầu, theo sau lập tức phản ứng lại đây, mới vừa rồi Bạch Nguyên không phải vô duyên vô cớ kêu hắn ôm hắn. Hắn bị tang thi bắt, hắn có lẽ đã bắt đầu rồi chuyển hóa quá trình. Bắt đầu rồi chuyển hóa quá trình là không thể nguyền chuyển, chẳng sợ Dương Thu cũng không có cách nào. Bạch Sung vội vội vàng vàng đi theo Nghiêm Uy phóng đi, trên đường nghe Nghiêm Uy nói, tối hôm qua ngươi thượng thành lâu thời điểm, kỳ thật có một con tang thi là tính toán đánh lén ngươi nhưng bị kịp thời bắn chết. Mà đánh gục kia chỉ tăng thi người chính là cái này Bạch Nguyên. Lúc ấy phát sinh đến quá nhanh, ta cũng không chú ý tới, ta cái kia huynh đệ nói, hắn nhìn đến Bạch Nguyên bị bắt, lúc ấy quá hỗn loạn, hắn cho rằng Bạch Nguyên đã chết hoặc là bị xử lý, ai biết hắn không có đi dương thu nơi đó báo cáo, ngược lại là làm bộ chính mình không có việc gì giống nhau đi bình thường bệnh hoạn nơi đó đi. Này không hạt hồi nháo sao? Bạch Sùng không nói chuyện, nghe nói Bạch Nguyên thượng thành lâu, hắn đi theo sông lên đi. Còn không có thượng đến thành lâu, liền nghe được tiếng kêu sợ hãi, Bạch Sùng đuổi theo đi, liền thấy Bạch Nguyên bối thượng vỡ ra, phảng phất là có một con đại con nhện từ hắn trong thân thể mổ ra ra thịt ra tới, tám chỉ thật lớn con nhện chân từ bên trong bắn ra tới, hắn phủ phục trên mặt đất, thống khổ chu lên. Bạch Sùng hô to ra tiếng, ba Bạch Nguyên nâng lên mắt tới, kia liếc mắt một cái ánh mắt thực phức tạp, có vui sướng, hạnh phúc, ấy nấy, bi thường, lo lắng. Phảng phất là đem cả đời đối bạch sùng sở hữu cảm tình toàn bộ chất chứa ở kia liếc mắt một cái, cuối cùng hóa thành ấm áp cùng quan ái. Tiểu sùng hắn ôn hòa mở miệng, không cần cái nan, không cần kiều khí. Ba ba bạch nguyên ra sức dẫy dỗi lên, khàn khàn ra tiếng, vẫn là ái ngươi. Vừa dứt lời, không biết là ai nổ súng, viên đạn bắn vào bạch nguyên trong đầu, hắn ánh mắt dừng lại ở ấm áp cùng quan ái bộ dáng thượng, trường hai tay, từ trên tường thành thẳng tắp sau này đảo đi. Bạch sùng đột nhiên nhào qua đi, muốn bắt lấy bạch nguyên lại chỉ tới kịp nhìn Bạch Nguyên rơi xuống, trên mặt đất bắn xuất huyết hòa. Hắn hơi hơi hé miệng, cuối cùng chỉ nói ra một tiếng, bà. tang thi thi thể giống nhau không thể mang về trong thành, sợ vi rút cảm nhiễm. Bạch Sùng cùng Diệp Trần tìm một chỗ, đem Bạch Nguyên mai táng đi xuống. Đứng ở mộ bia trước, Bạch Sùng có chút không rõ, là một cái phụ thân, hắn rốt cuộc yêu ta hay không. Không có ai quy định, một người cần thiết muốn đem hải tử áp đảo chính mình sinh mệnh phía trên. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng Hắn không phải không yêu ngươi, hắn chỉ là quá mềm yếu. ở sinh tử đệ nhất ngay mắt, hắn lựa chọn chính mình. rồi sau đó đương hắn ý thức thanh tỉnh khi, hắn vẫn là quyết định khiêng lên trách nhiệm của chính mình. Bạch Sùng hồi lâu không nói chuyện, hắn cong lưng, túi đầu hôn môi mộ bia, ôn nu nói, tái kiến ba ba. sau khi nói xong, Bạch Sùng ngồi dậy tới, lặng lặng nhìn mộ bia thượng dùng đao khắc ra chữ viết. nhưng mà cũng chính là lúc này, Bạch Sùng cảm thấy, tựa hồ có người nhón mũi chân, đem hôn nhẹ nhàng dừng ở hắn gương mặt. Hắn quay đầu lại, thấy bên cạnh người mở to mắt, ánh mắt thanh triệt kiên định, mang theo một chút ngạ mạ. Nhìn cái gì? Diệp Trần nhướng mày đầu, Bạch Sùng nâng lên tay, đem tay bám vào nàng thân quá địa phương, tươi cười mang theo ngu đần. Diệp Trần, ngươi thật tốt. Diệp Trần cười nhạt ra tiếng, Bạch Sùng chủ động kéo nàng, xoay người đi phía trước, đi thôi. Đi chỗ nào? Về nhà? Nơi nào có ra? Diệp Trần lời nói mang theo trào phúng, nay thế đạo còn có cái gì ra a? Phòng ở đều à? vẫn phải có Bạch Sùng quay đầu lại xem nàng, ánh mắt Nhu Hòa, đối với ta mà nói, ngươi ở địa phương, chính là gia. Diệp Chân hơi hơi sửng sốt, dưới ánh mặt trời, Bạch Sùng đường con có vẻ dị thường Nhu Hòa, nàng đột nhiên cảm thấy tim đập có chút mau, quay đầu đi, không tình nguyện nói, "Ngà." Hai người đi phía trước đi tới thời điểm, không có trong chốc lát, một con tang thi quả đen dừng lại ở trước mộ, phảng phất là đã chịu cái gì chịu hoán giống nhau, bắt đầu bảo mộ phần bùn đất. Một con mang theo hư thối miệng vết thương tay từ mồ dò ra tới, đẩy ra rồi bùn đất, phát ra tê tê thanh âm nghe được nhân tâm trùng phát lệnh. Ta. Tồn tại. đứt quãng không thành câu tử từ ngữ từ bùn đất nhảy ra tới, ai. sắt Ta. Không có người nghe thấy những lời này, chỉ có tang thi quả đen đào lên thổ, lui một bước, nghiêng nghiêng đầu, têu ra một tiếng đặc có hoa. Trước 122 ngươi tổng hội có miêu 17. Một hồi đại chiến đặt bạch sùng cơ bản địa vị. Vốn dĩ không thế nào chịu phục Bạch Sùng người, ở căn cứ một chút nhiều ra hơn 30 cái dị năng sau rốt cuộc cũng chịu phục. Bạch Sùng thấy chính mình cọ cọ hướng lên trên trướng các hạng chỉ số, cảm thấy nội tâm có một chút tiểu hư phấn. Mà mất đi 38 giám sát, lại bị miêu tính tình cảm nhiễm diệp trần, liền mỗi ngày lười biếng xúc ở Bạch Sùng trong lòng ngực. Bạch Sùng gặp được khó khăn, chạy nhanh mua đổ vật giải quyết vấn đề. Bạch Sùng mang theo căn cứ khuyết trương lĩnh vực, thành lập đại lượng đồng ruộng, gieo rác gieo hạt tử. Làm rất nhiều không có dị năng dân chung có công tác, nông dân Giải quyết cơ bản áo cơm ấm no sau Bạch Sùng lại thành lập khoa học viện nghiên cứu Diệp Trần từng bước không cần lại dùng tích phân đổi vũ khí nóng Bạch Sùng căn cứ phát triển thật sự mau Không quá 2 năm liền biến thành mạt thế lớn nhất căn cứ chi nhất Mấy năm nay rất nhiều căn cứ sôi nổi tự lập vì vương Thành phố B vô pháp khống chế Úc còn không mang nổi mình Úc Chỉ có thể nhìn loạn cục hàng sinh Tăng thi tiến hóa tốc độ ngày càng nhanh hơn Dị năng giả cũng càng ngày càng nhiều, người thường sinh tồn trở nên thập phần gian khổ, chỉ có bạch sùng căn cứ còn giữ gìn tận thế trước trạng thái, làm đại gia có chính mình sinh hoạt. Càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào bạch sùng căn cứ, bạch sùng căn cứ được đến thực tốt tốt khuyết trường, hắn bốn hạng chỉ tiêu bay nhanh bay lên, này thật là hắn gặp được quá tốt nhất thế giới. Diệp chân làm bạch sùng phụ tá đắc lực, trước nay việc nhân đức không nhường ai làm cho hắn tiên phong, dần ra, mọi người liền biết, cái kia danh hiệu vì z căn cứ. Có một cái thực lực cường đại toàn hệ dị năng người lãnh đạo, cùng với vẫn luôn tính tình không tốt lắm miêu hệ dị năng giả. Diệp Trần giúp đỡ Bạch Sùng tấn công tiếp theo cái lại một cái căn cứ, người ở bên ngoài trong mắt, hai người cơ hồ chính là hoàn mỹ một đôi, nhưng mà chỉ có Bạch Sùng biết chính mình khổ. Trần Trần tới, ăn miêu đồ hộp. Bạch Sùng đứng ở ngăn tủ phía dưới, cầm đồ hộp, hống trên cao nhìn xuống ghé vào tủ quần áo thượng Diệp Trần. Diệp Trần xoay đầu đi, bất mãn nói, ngươi đừng nghĩ lại lấy đồ hộ ta muốn ăn thịt kho tàu, ta không ăn loại đồ vật này. không phải bạch sùng có chút sốt ruột, bác sĩ nói ngươi huyết chi cao. ta kia không phải huyết chi cao. diệp trần tức giận đến tận bao, là hắn dụng cụ hỏng rồi. hỏng rồi, thật sự có điểm cao. ta một dị năng giả ta sợ cái gì huyết chi cao. diệp trần giống giận ra tiếng, ta không sợ. ta muốn ăn thịt kho tàu, muốn ăn dầu mỡ thịt kho tàu. bạch sùng bị diệp trần kêu đến đau đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi thật không xuống được. Diệp Trần ném quá mức đi, hư lệnh ra tiếng, Bạch Sùng cắn chặt răng, cảm thấy này Miêu không thể quán, chỉ có thể nói, vậy ngươi đừng ăn. Ngươi uy hiếp ta. Diệp Trần cùng khởi bối, mau đều nổ tung, dùng móng nuốt cọ sát ở nhà, ngươi cư nhiên uy hiếp ta. Bạch Sùng có điểm túng, làm vừa đứng chi trường, ở Miêu trước mặt không hề tôn nghiêm, hắn cũng không nói lời nào, rứt khoát quay đầu liền chạy. Chờ hắn chạy xa, Diệp Trần cảm giác có chút mỏi mệt, thiết khí, ghé vào ngăn tủ thượng bất động. Hảo muốn ăn thịt kho tàu a. Hảo muốn ăn bạch sùng làm thịt kho tàu a. Nàng cân nhắc, nâng lên móng nuốt tới. Lúc này nàng phát hiện chính mình móng nuốt giống như có điểm trong suốt. Sao lại thế này? Nàng đứng lên lỗ thay, cảnh giác lên, nàng móng nuốt cư nhiên trở nên trong suốt. Nàng trong lòng có điểm luân cuống, bắt đầu nơi nơi tìm bạch sùng. Bạch sùng sợ bị nàng quấy dày mềm lòng, hắn quá rõ ràng biết chính mình đối này chỉ miêu không hề sức chống cự. Chính là phía trước không có gì sức chống cự, nàng muốn ăn cái gì ăn cái gì. Sống sờ sờ đem vẫn luôn tiểu nãi Miêu Y thành một con quất miêu hình thể mèo trắng. Hình thể đảo cũng không quan trọng, Bạch sùng nhất sầu lo chính là, Diệp Trần nàng tăng cao a. Tuổi còn trẻ liền tăng cao, đem một con mèo uy thành tăng cao, hắn cũng thực hỏng mất a. Kiểm tra sức khỏe báo cáo kết quả vừa ra tới, Diệp Trần sở hưu thích ăn thịt heo đều đỉnh rớt. Từ một con hưởng thụ quán thịt cá miêu bắt đầu giảm thảo, Diệp Trần liền không vui. Thậm chí không tiếc lấy tuyệt thực chống chọi. Kỳ thật lấy Diệp Trần ăn cơm lượng đói một đói có lẽ là chuyện tốt, chính là Diệp Trần mỗi ngày tuyệt thực đến buổi tối, đói đến chịu không nổi, liền bắt đầu dùng móng nuốt lây Bạch Sùng, sau đó phe phẩy cái đuôi, nước mắt lưng tròng khẩn cầu hắn, miêu, vừa thấy đến Diệp Trần loại này bộ dáng, Bạch Sùng đau lòng đến không được, đây chính là miêu a, làm miêu phe phẩy cái đuôi cầu người, nó đến là bị bao lớn uy khuất, quả thực là đánh gãy cuộc sống quỷ giống nhau khuất nhục, làm nàng tôn nghiêm tận vô, đánh mất sở hữu cao ngạo, vì thế Bạch Sùng lập tức đi cấp Diệp Trần làm thịt kho tàu. Chờ ăn xong rồi, Diệp Trần vây vây cái đuôi, cũng không nhìn hắn cái nào, chính mình đi ngủ. Vì phòng ngừa tương đồng kết quả xuất hiện, Bạch Sùng quyết định trốn đi. Bạch Sùng trốn đi, Diệp Trần tìm không thấy Bạch Sùng, nàng nhìn chính mình trong suốt móng bước, thập phần sợ hãi, bắt đầu khắp nơi chạy vội, đột nhiên không kịp dự phòng liền đâm tiến một cái trong ngực, đối phương ôm chặt nàng, kích động đến, Bạch Tiểu Trần. Diệp Trần nghe thế thanh âm có điểm quen thuộc, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, là Trần Lâm. Trần Lâm gầy rất nhiều, nhìn qua chính là đã trải qua rất nhiều sự, có vẻ thập phần giỏi giang. Diệp Trần đang định chọn đi, nhưng nàng đột nhiên phát hiện. Không đúng, nàng móng đuốt không trong suốt. Nàng cảm giác có chút kỳ quái, từ Trần Lâm trong lòng ngực nhảy ra, trong suốt. Nhảy hồi Trần Lâm trong lòng ngực, không trong suốt. Diệp Trần lập tức ý thức được, chính mình mạng nhỏ liền ở Trần Lâm trên người, nàng liền nhảy trở về Trần Lâm trong lòng ngực, lười biếng nói, ngươi tới làm cái gì? Tuy rằng đã sớm biết Diệp Trần là một cái miêu hệ dị năng, giả, nhưng thật sự nhìn thấy miêu mở miệng nói chuyện, Trần Lâm vẫn là hoảng sợ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nga, ta đưa bạch sùng mẫu thân lại đây, thuận tiện lại đây nói chuyện hợp tác. Thành phố B không quá được rồi. Trần Lâm rũ xuống đôi mắt, ánh mắt có vải phần chua xót. Diệp Trần tỏ vẻ lý giải. Đã không có mặt khác thị phụng hiến tính duy trì, thành phố B người lãnh đạo cũng không có gì quá mức đặc biệt địa phương, trừ bỏ chính trị chơi đến tương đối ch Thành phố B cũng không có mặt khác cái gì đặc biệt tài nguyên. Thành phố Z có bạch sùng cùng diệp trần dẫn tới toàn phương diện hoàn mỹ xây dựng. Thành phố Ý có cảng. Thành phố Z có một cái siêu cấp chưa khỏi hệ dị năng giả. Tóm lại các thị có các thị sở trường. Thành phố B nhiều năm chính trị đấu tranh dẫn tới dị năng giả trốn đi nghiêm trọng. Hiện giờ cũng liền một cái trần lâm lấy đến ra tay. Thành phố B muốn tới cùng bạch sùng nói chuyện hợp tác. Trần lâm liền ôm diệp trần đi tìm bạch sùng. Bạch sùng vừa vào cửa, thấy trần lâm ôm diệp trần, lập tức tặc. Mấy cái bước xa tiến lên, một mặt hướng một mặt đều, đem ta miêu bông. Trần Lâm. Nhiều năm không thấy, này miêu vẫn là chạm vào không được. Trước 123 người tổng hội có miêu 18. Nhưng thực mau Trần Lâm liền ý thức được, không đúng, này không chỉ có là một con mèo, đây là một người A. Trần Lâm lập tức minh bạch bạch sùng phẫn nộ điểm, ở bạch sùng xông tới trước, đem Diệp Trần chạy nhanh dao đi ra ngoài. Diệp Trần vừa thấy Trần Lâm đem nàng dao ra đi liền luống cuống, bắt lấy Trần Lâm không chịu buông tay. Bạch Sùng không khỏi có chút sinh khí. Còn không phải là không cho nàng ăn ngon sao, nàng liền chạy đến nam nhân khác trong lòng lực đi. Bạch Sùng càng nghĩ càng không vui, đi lôi kéo Diệp Trần. Diệp Trần bị bọn họ kéo đến có chút phiền, dứt khoát một người một móng đuốt, nhảy chạy. Bị Diệp Trần một cào, Bạch Sùng bình tĩnh một ít, có chút lúng túng nói, cái kia, làm ngươi chê cười. Trần Lâm chạy nhanh xua tay, là ta không đúng, là ta không đúng. Tiến vào nói đi. Bạch Sùng mang theo Trần Lâm đi vào, cấp Trần Lâm pha trà. Trần Lâm nhìn trà màu canh, rất là cảm khái, đây là phổ nhị đi. Đúng vậy. Bạch Sùng cười cười, trong căn cứ chính mình loại, so ra kém trước kia trần phổ, nhưng còn hành đi. Nơi nào là còn hành A? Trần Lâm cười cười, quá khiêm tốn, này thế đạo còn có thể uống trà, cũng liền ngươi nơi này. Bạch Sùng túi đầu cấp trong ấm trà thêm thủy, không nói gì. Trần Lâm uống ngụm trà, rốt cuộc thuyết minh ý đồ đến, thành phố B Phái ta tới, là hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác. Ân. Bạch Sung gật gật đầu, giơ tay nói, "Ngươi nói, ngươi biết thành phố bê vệ tinh giám sát vẫn luôn liên tục, chúng ta giám sát đến một ít đồ vật." Nói, Trần Lâm lấy ra một sắp ảnh chụp, trên ảnh chụp là một ít kỳ quái kiến trúc, kiến đến phảng phất giống một cái xà huyệt, có tang thi ở bên ngoài, trong tay phủng cục đá, tựa hồ chính hướng tới cái kia thật lớn xà huyệt qua đi. Bạch Sung cầm ảnh chụp, nhíu mày tới, "Đây là cái gì? Này đó tang thi đang làm cái gì? Đây là chúng ta vấn đề." Trần Lâm nghiêm túc xuống dưới, Chúng ta suy đoán, bọn họ có lẽ là ở thành lập cùng chúng ta có thể giống nhau căn cứ. Bạch Sùng không nói chuyện, Tăng Thi bắt đầu thành lập căn cứ, ý nghĩa bọn họ đã bắt đầu cùng người giống nhau, có trí tuệ cùng ý thức. Hiện tại Tăng Thi tiến hóa đến càng lúc càng nhanh, số lượng càng ngày càng nhiều, nhân loại cùng bọn họ đối chọi đã là tinh bị lực tận, nếu Tăng Thi còn tiến hóa ra trí tuệ thể, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi lại xem cái này. Có một chương ảnh trụ, mặt trên là một con hình thể cao lớn nam tính Tăng Thi này chỉ tăng thi mặt sau cong tám chỉ con miệng chân, phảng phất là tượng trưng cho nào đó quyền uy. Trên mặt hắn đã hư thối, thịt loang lổ treo ở trên xương cốt, trên người ăn mặc da lông làm thành áo choàng, đôi tay lung ở trong tay áo, sắc mặt trịnh trọng uy nghiêm. Hắn phía sau đi theo hai chỉ tăng thi, quanh thân tăng thi toàn bộ đường hẻm quy lập, phảng phất là nhân loại xã hội giống nhau. Thấy này chỉ tăng thi, bạch sùng liền sửng sốt, trần lâm tựa hồ cũng đoán được bạch sùng cảm xúc, hắn điểm một chi yên, thở dài nói. Cái này tang thi là vệ tinh chủng đến, ngươi nhìn ra được tới, bọn họ bên trong đã tiến hóa ra giai cấp. Ngươi biết, một cái cao giai tang thi xuất hiện kỳ thật sẽ kéo ảnh hưởng cấp thấp, tựa như một cái cao cấp dị năng giả xuất hiện sẽ tiến tới thôi hóa phía dưới dị năng giả ra đời cùng tiến hóa. Hơn nữa đối với tang thi mà nói, cao giai tang thi thậm chí có thể trực tiếp thao tác cấp thấp tang thi làm bất luận cái gì sự. Mà cái này tang thi, chúng ta dự đánh giá, hắn ít nhất bắt giai. Bắt giai là phân chia dị năng tối cao giai cấp. Bát giai cũng liền này ý nghĩa, này chỉ tăng thi, đại khái chính là đại gia vẫn luôn dự đánh giá tăng thi hoàng. Nhưng này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là. Bạch sung nhìn ảnh chụp, hít sâu một hơi. Này bức ảnh người trên, là Bạch Nguyên. Là hắn thân thủ trôn rất Bạch Nguyên. Hắn còn có ý thức sao? Không biết. Trần Lâm trực tiếp mở miệng, gặp qua hắn nhân loại đều đã chết. Hắn kế hoạch tập kích hai cái đại hình trọng điểm. Đều là trong một đêm, toàn bộ cũng chưa. Bọn họ tiến công là có quy hoạch. Trần Lâm lấy ra máy tính tới, mở ra video, trên video là Bạch Nguyên tổ chức tang thi tiến công một cái căn cứ, hắn đứng ở chỗ cao, hướng tới bất đồng phương hướng phát ra tang thi đặc có gào giống, một lần lại một lần, bộ mặt dữ tợn. Các tang thi căn cứ hắn tiếng hô làm ra bất đồng hình thức tiến công. Bọn họ học xong đánh lén, trốn tránh, lừa gạt, thậm chí còn học xong dùng nhất thấp kém đơn giản máy bắn đá. Tuy rằng nguyên thủy, nhưng đã đủ để cho người sợ hãi. Bạch Sùng chăm mặc xem xong rồi sở hữu video. Trần Lâm mí môi, rốt cuộc nói, chúng ta cảm thấy, tiếp theo tập kích có thể là thành phố B. Chúng ta quan sát bọn họ tiến công lộ tuyến, lấy trước mắt vị này Tang Thi Vương thực lực, chúng ta cảm thấy, thành phố B vô pháp căng qua đi. Ngươi muốn chúng ta tiếp viện? Bạch Sùng suy tư, Trần Lâm trong mắt mang theo lạnh lẽo, không, ta muốn giết hắn. Nếu Tang Thi Vương không có, đối toàn bộ Tang Thi quần thể tiến hóa đều sẽ tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Tang Thi quần thể từ trước đến nay đều là cao giai Tang Thi trực tiếp khống chế cấp thấp Tang Thi. Một khi cao dài Tăng Thi chết đi, sẽ đối hắn không chế quá đến cấp thấp Tăng Thi tạo thành vô pháp tiến hóa ảnh hưởng. Lấy cái này Tăng Thi vương không chế số lượng tới giảng, một khi hắn đã chết, toàn bộ Tăng Thi quần thể đối nhân loại tới nói, có lẽ liền không đáng sợ hãi. Bạch Sùng không nói gì, Trần Lâm lấy ra bản đồ, chỉ vào một chỗ nói, hắn công kích một cái đại hình căn cứ sau ngừng lại, không có lại lần nữa xuất phát. Ta hoài nghi hắn là đang ở chuẩn bị tiếp theo tiến hóa. Nếu đây là thật sự... Như vậy hắn này có thể là chúng ta giết hắn tốt nhất cơ hội. Nói, Trần Lâm lại lần nữa lấy ra một trương giấy tới, mặt trên viết hảo những người này tên, Bạch Sùng nhìn những người này tên, rũ xuống đôi mắt. Đây là một trương đầu danh trạng. Ta đã thuyết phục mặt khác căn cứ sở hữu đứng đầu dị năng giả, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập. Sở hữu đứng đầu dị năng giả Bạch Sùng dương mắt xem hắn, ngươi có hay không nghĩ tới, một khi các ngươi xảy ra chuyện, nhân loại thế giới làm sao bây giờ? Trần Lâm mím môi, không thành công, liền sát thân. Nếu thật làm hắn tiến hóa thành công, nhân loại lại có thể mạnh khỏe. Trần Lâm Bạch Sùng nhíu mày, ngươi đánh cuộc tính quá lớn. Có lẽ Nam Chính chính là như vậy, bởi vì thiên đạo chiếu cố, cho nên mọi việc đều phải làm được so với người bình thường muốn đạt được đi ra ngoài đến nhiều. Kỳ thật Bạch Sùng vốn dĩ cũng không cái gọi là, nhưng hiện tại hắn có dịp trần. Có ra người, liền luôn muốn quay đầu lại. Ngươi làm ta nghĩ lại. Bạch Sùng nâng lên tay, ta nghĩ lại. mau chóng đi. Trần Lâm thở dài. Chúng ta 3 ngày sau ở trường gia giới tập hợp, 7 giờ đúng giờ xuất phát, nếu ngươi nguyện ý tới, thỉnh liên hệ ta. Bạch sung gật gật đầu, đảo cũng không có nhiều lời. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Diệp Trần liền ghé vào cửa sổ thượng. Nàng nâng móng bước, nhìn dưới ánh mặt trời nhan sắc. Dưới ánh mặt trời mặt, nàng móng bước gần như trong suốt. Nàng tổng cảm thấy chính mình đã quên chuyện gì? Cái gì chuyện quan trọng đâu? Nàng có chút tưởng không rõ ràng lắm. 38 không ở, nguyên thân đối nàng cảm xúc ảnh hưởng có điểm đại Đặc biệt là này cảm xúc là một con mèo mang đến, ảnh hưởng liền không chỉ là tính cách, còn có chỉ số thông minh. Diệp Trần nhữ mày nghĩ, đột nhiên liền nghe được trong óc truyền đến tích một thanh âm vang lên, theo sau chính là pháo hoa nổ tung thanh âm, cùng với hoan hô ngài bạn tốt trí tôn vô địch xoáy khí 38-38-4-38 thượng tuyến lạc. Diệp Trần mãn đầu góc tạc pháo hoa, đương cái kia màu vàng mang theo nón xanh hình cầu xoay tròn xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt khi, Diệp Trần mặt vô biểu tình, không chút do dự. Một cái tắt đem hình cầu cấp đánh bay. Ngoa tàu. 38 lại chính mình xoay trở về, lần này hắn học ngoan, ly diệp trần xa điểm, bạo nộ nói, ngươi chính là như vậy đối ta. Nói, 38 lập tức lại phát hiện một sự kiện, ngoa tào Tiêu song, hắn liền trầm mặc diệp trần mặt vô biểu tình, ngươi muốn nói cái gì? Tường nói quá nhiều, nhất thời khó có thể biểu đạt. Nga. Ngươi như thế nào đem chính mình biến thành một con nghèo? 38 thật cẩn thận đi qua đi. Nâng lên Diệp Trần móng vuốt, Diệp Trần một móng vuốt cho hắn cảo qua đi, trào hoa hắn mặt. 38 thống khổ chu lên lên, bụng mặt nói, ngươi đi làm. Têu xong sau, 38 ý thức được, chờ một chút, ngươi không có làm rửa sạch. Cái gì rửa sạch? Diệp Trần liếm móng bước, 38 thống khổ che mặt, ngươi này ngốc tử, ngươi không thể như vậy trực tiếp tiến vào thân thể A. Ngươi muốn suy yếu một bộ phận đối thân thể ảnh hưởng A tính tính, ta cho ngươi làm. Chờ một chút. 38 mở ra giao diện. Điểm hạ rửa sạch đồng thời chấn kinh rồi, xài như thế nào nhiều như vậy tích phân. Hiện tại cư nhiên chỉ còn lại có 20 tích phân. Diệp chân liếm móng bước, Van ti chưa động, bình tĩnh nói, tích phân mà. Khi nói chuyện, nàng cảm giác không quá đúng, có loại không thể hiểu được cảm xúc này lên tới. Từ từ, nàng làm cái gì? Nàng. Làm. Cái. Sao? Tuyệt bút tuyệt bút loạn hoa tích phân mua khóc nguyên quần áo, mua tiểu giày, mũ nhỏ, đại phi cơ. Ở Bạch Sùng trước mặt cao lên nói, ta có rất nhiều tiền ký ức này lên trong óc, Diệp Trần toàn bộ nội tâm đều đang run rẩy. Nàng điên rồi. Nàng nhất định là điên rồi. Đây chính là Tích phân A. Là nàng dùng sinh mệnh tới đổi Tích phân A. Nàng cư nhiên như vậy nhẹ nhàng bâng quơ dễ như trở bàn tay không hề áp lực hoa. Xong. Còn trở về Diệp Trần run rẩy mở miệng, bắt lấy 38, liều mạng loạn cho hắn, run rẩy nói, còn trở về a. Kia không phải ta hoa. Ta bị người quỷ bám vào người. Chà ta tích phân. 38 áp lực có điểm đại. Hắn hít sâu một hơi, run rẩy nói, làm ta bình tĩnh một chút. Nói, hắn đẩy ra Diệp Trần, ngồi sổm trong một góc, điểm một cây yên. Hắn áp lực quá lớn, liền lấy ra di động, thượng diễn đàn, thấy được có người vấn đề. Một đêm trở lại trước giải phóng là một loại như thế nào thể nghiệm. Diệp Trần ngồi sổm 38 bên cạnh, thấy được hắn di động thượng thiệp, lạnh lạnh nói, còn không bằng chưa bao giờ giải phóng quá. Giải phong quá, chứng minh nỗ lực quá. Nỗ lực không nhất định có kết quả, từ bỏ nhất định rất vui sướng. Diệp Trần giờ phút này cảm thấy, này thật là lời lẽ trí lý. 38 không nói lời nào, đem Diệp Trần nói đánh đi lên, cho hồi phục. Hồi phục xong rồi, Yến cũng chịu xong rồi. 38 còn tưởng lại chịu một tay, nghĩ nghĩ, quá quý, lại thả lại trong túi. Nói một chút đi. Hán nội tâm thực tăng thương, ta không ở nhật tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì. Diệp Trần không dám nói lời nào. Nàng rốt cuộc nhớ lại đến chính mình đã quên cái gì. Nàng nhiệm vụ không chỉ là ngăn cản vai ác hát hóa, mà là bảo đảm thế giới trung tâm ổn định dưới tình huống, ngăn cản vai ác hát hóa. Thế giới này là cái sảng văn thế giới, trung tâm là Trần Lâm khai cương thác thổ trở thành thế giới mạnh nhất. Nhưng mà, vai ác đích sắc không hát hóa, nhưng lại trực tiếp thay thế được Trần Lâm trở thành thế giới mạnh nhất. Đã không có tích phân dưới tình huống, còn làm thế giới trung tâm rơi vào không ổn định trạng thái. Nàng không biến mất hai biến mất. 38 nghe Diệp Trần ấp úng nói cái đại khái, cũng không nói chuyện, nhìn liếc mắt một cái Diệp Trần móng bướt, đạm nói, "Đừng tới gần vai ác, đi Trần Lâm bên người đợi." "Vâng." Diệp Trần có điểm hạ xuống, lắc lắc chính mình cái đuôi. 38 ghét bỏ nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, "Đừng giúp Bạch sùng tìm cái thích hợp cơ hội làm hắn, đem Trần Lâm đẩy thượng vị." Này Diệp Trần tâm tức khắc năm lên, này không tốt lắm đâu. Diệp Trần 38 hít sâu một hơi. Ngươi chỉ có hai mươi tích phân ngươi biết không? Ngươi này không đơn giản là ở hại chết ngươi, vẫn là ở hại chết ta. Ngươi biết không có năng lượng nguyên ta là cái gì hậu quả sao? 38 trong mắt lần đầu tiên có bi thương, ta sẽ giống rác rưởi giống nhau bị xử lý rớt, phiêu lưu ở vũ trụ, thực mau ta liền sẽ hư rớt, sau đó hoàn toàn tắt máy. Cũng chính là các ngươi nhân loại nói, tử vong. Ngươi đã biết, vai ác có thể lần lượt luân hồi. Chính là ta không thể A38 mang theo chút khẳng khẳng, ta biết ngươi thích hắn. Chính là ngươi không thể cứ như vậy làm ta đi tìm chết á ta. ta đối với ngươi cũng không tồi, không phải sao. Lời này làm Diệp Trần có chút khổ sở, nàng hơi hơi hé miệng, rốt cuộc nói, thực xin lỗi. Nói, nàng giơ tay, đem tay đáp ở 38 trên bài, vô vô nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. 38 rốt cuộc đổi về cái kia mỉm cười biểu tình, thật mạnh gật đầu nói, chúng ta cố lên. Một lần nữa tích cóc đủ tích phân, sau đó đổi lấy tài vụ tự do. Liền có thể vĩnh viễn cùng người thích người vĩnh viễn ở bên nhau. Giài mẹ Mae Fever, Diệp Trần cùng 38 vô tay, Diệp Trần đột nhiên nhớ tới, nga đối, ngươi xem mắt tương đắc thế nào? 38 cứng đờ, gian nan bài trừ một câu, đừng nói nữa. Ân. Là ta sợ nhất một hệ thống, ta thật là sợ chết nàng. Nàng trước kia chính là ta ngồi cùng bàn, trời sinh học bá a, ngươi không biết nàng nhiều đáng sợ. 38 bở lạ bở lạ bở lạ nói đã lâu, đối với đối phương thập phần hiểu biết. Diệp Trần càng nghe càng hồ nghi, nhịn không được nói, ngươi sẽ không thích nàng đi. Nói bậy. 38 phẫn nộ nói, ta sao có thể thích nàng. Nàng nhưng hung lạp. Diệp Trần nhịn không được cười, không thích ngươi biết nàng nhiều chuyện như vậy. Liền 38 có chút ngượng ngùng nói, liền biết sao. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đồng học. 38 cùng Diệp Trần nói chuyện thời điểm, Bạch Sùng đã đi tới. Hắn sờ sờ Diệp Trần đầu, ôn hòa nói, là ta không tốt, buổi tối cho ngươi làm thịt kho tàu đi. Diệp Trần có chút ngượng ngùng. Hồi tưởng khởi đương Miêu nhật Tử, đích xác quá cuồng ngạo. Nàng lắc lắc cái đuôi, biến thành miêu trạng thái sẽ tương đối tỉnh năng lượng, cũng tương đối thoải mái, nàng nhỏ giọng nói, không cần lạp. Bạch Sung nhướng mày, cảm thấy Diệp Trần như thế nào như vậy ngoan. Diệp Trần cọ cọ hắn lòng bàn tay, nhỏ giọng nói, ta không ăn. Đều tam cao, còn ăn cái giam a. Miêu chủ tử khai trí. Bạch Sung nội tâm cảm động đến rơi nước mắt. Thử tính nói, nếu không, tắm rửa một cái. Diệp Trần chạy nhanh gật đầu, Bạch Sùng sợ tới mức lui một bước, lập tức nói, nói, ngươi ra sao Phương yêu nghiệt? Diệp Trần, cuối cùng Diệp Trần bất đắc dĩ nhảy dựng lên, cho hắn một móng vuốt, có chút mỏi mệt nói, ngươi đại ra. nói xong, liền nhảy xuống cửa sổ đi rồi, có điểm mệt mỏi. Bạch Sùng nghĩ nghĩ, chạy nhanh đuổi theo đi, như thế nào lại đột nhiên không vui lạc, tưởng tắm rửa lạc. Bạch Sùng Diệp Trần nâng lên móng vuốt, 38 sau khi trở về, móng vuốt lập tức khôi phục nguyên lai bộ dáng không có biến thành trong suốt. Diệp Trần nhìn chính mình thịt muôn muốt móng bước nói, ngươi nói ta có phải hay không béo. Là Bạch Sùng theo bản năng mở miệng, nhưng lập tức nói, chính là thực đáng yêu a. Ta siêu cấp thích. Bạch Sùng lâm thời cứu chàng làm Diệp Trần trong lòng hảo quá chút, nàng yêu thương nhìn chính mình móng bước, ta muốn làm một con xinh đẹp yêu. Tuy rằng không biết Diệp Trần là bị cái gì kích thích, chính là có như vậy giác ngộ, Bạch Sùng vẫn là cảm thấy thức tốt. Diệp Trần không nghĩ muốn Bạch Sùng giúp nàng tắm rửa biến thành người sau chính mình tắm rửa một cái, sau đó đi ra. Bạch Sùng làm một bàn đồ ăn, đều là đồ chay. Diệp Trần ngồi ở một bên ăn, ăn tinh tinh ăn, vẫn là nhất quán bộ dáng, ăn đến đặc biệt hương. Bạch Sùng yên lòng, cấp Diệp Trần kẹp đồ ăn, tới, ăn nhiều chút. Diệp Trần gật gật đầu, ăn xong rồi về sau, nàng nhìn Bạch Sùng thu chén, liền dựa nghiêng ở cửa, nhìn hắn ra ra vào vào, phết đất rửa chén. Nhìn nhìn, nàng đột nhiên đi ra phía trước, rồi tay ôm lấy hắn. Bạch Sùng cứng đờ. Diệp Trần đem mặt trôn ở hắn bối thượng. bọn họ làm bạn nhiều năm như vậy, trừ bỏ tang thi vây thành kia một lần, Bạch Sùng kỳ thật trước nay chưa nói quá thích nàng. Diệp Trần nhất thời không quá khẳng định, Bạch Sùng rốt cuộc đối hắn là cái gì cảm tình? Nếu là người yêu, vì cái gì không có dục vọng? Nếu không phải người yêu, vì cái gì lại muốn ở kia thời điểm mấu chốt như vậy che chở nàng? Bạch Sùng nàng nhỏ giọng mở miệng, ngươi có thích hay không ta a? Bạch Sùng hơi hơi sừng sốt, theo sau nở nụ cười, đương nhiên thích a. Loại nào thích ta? Chính là, Bạch Sùng rũ xuống mi mắt, che giấu trụ trong mắt vui mừng cùng ô nhu, tưởng cùng ngươi quá cả đời cái loại này thích. Diệp Trần không nói chuyện, nàng cách hắn bối, hôn hôn hắn. Ngươi thân ta làm cái gì? Chúng ta ước định một sự kiện được không? Diệp Trần đem đầu rửa vào trên mặt hắn, nếu có chuyển thế luân hồi, về sau mặc kệ khi nào, ta như vậy thân một thân ngươi, ngươi liền phải nhớ rõ ta. Ta kêu Diệp Trần. Ngươi thích ta. Bạch Sùng xúc rửa xuống tay, nghe tiếng nước trung Người nọ mềm mại nói, ta cũng thích ngươi. Bạch Sùng không nói chuyện, hắn hướng sạch sẽ tay, xoay người lại, túi đầu nhìn nàng. Diệp Trần, ân, ta có thể hay không thân thân ngươi? Hỏi là hỏi có thể hay không, nhưng mà ở Diệp Trần ngẩng đầu nháy mắt, hắn liền túi đầu hôn xuống dưới. Hắn một tay trở tay trống ở giữa chén trên đài, hơi hơi nghiêng thân mình cong chân, làm Diệp Trần cũng đủ đủ thương hắn. Diệp Trần ở hắn hôn lên đệ nhất ngây mắt, lập tức đảo khách thành chủ, nhón mũi chân liền hôn đi lên hai người ôm ôm hôn, Diệp Trần lỗ thay cái đuôi nhịn không được sung ra, lỗ thay một chút một chút run rẩy, cái đuôi mềm mại quét bạch sùng trần trùi càng chân. Bạch sùng khó nhịn ngô một tiếng. Diệp Trần lui một bước, ách thanh âm nói, đi trên giường. Bạch sùng mở to mắt, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Trần sẽ nói nói như vậy, nhưng mà chính là này trong ngay mắt, Bạch sùng trong đầu đột nhiên vang lên tiếng thét chói hay. Các ngươi đang làm cái gì a a a. Bạch sùng bị này thanh thét chói thay kêu đến đau đầu, nhưng hắn cũng biết. Nga, 666 đã trở lại. Chương 124 ngươi tổng hội có miêu 19. Dục vọng kịp thời đình chỉ, Bạch Sùng cứng đờ bất động, Diệp Trần có chút mở mịt ngẩng đầu, làm sao vậy? Ta đột nhiên có điểm chóng vắng đầu. Bạch Sùng suy yếu cười cười, Diệp Trần sốt ruột nói, kia chạy nhanh đi nghỉ ngơi, ta đi kêu Dương Thu. Không cần. Bạch Sùng giữ chặt Diệp Trần, vội nói, ta nằm trong chốc lát lại xem, không được lại kêu bác sĩ. Khả năng gần nhất bồi ngươi ăn chay ăn nhiều, tuột huyết áp. Diệp Trần có điểm ấy nấy. Vì làm Diệp Trần tam cao giang xuống, Bạch Sùng làm rất nhiều thức ăn chay, Diệp Trần đều không ăn, đã bị Bạch Sùng cấp ăn. Hiện giờ Diệp Trần tuy rằng không tính béo, nhưng là cũng là đầy đặn mượt mà mặt mày hường hào, Bạch Sùng gây đến giống căn đậu giá giống nhau, hơi chút suy yếu điểm, liền có một loại nạn đói lâu lắm sau dần chạy nạn cảm ập vào trước mặt. Diệp Trần đem Bạch Sùng kéo đến trên giường, cho hắn đắp lên tràn, sau đó liền nằm ở hắn bên người, nhỏ giọng nói, ngủ đi, chờ trong phòng an tĩnh lại. Bạch Sùng rốt cuộc có cơ hội cùng 666 hảo hảo nói chuyện hiếm. 666 nhìn qua tựa hồ có điểm hề hoài, Bạch Sùng ôn hòa nói, 666, như thế nào lạc? Xem mắt đối tượng không hảo sao? Hoa! Vừa dứt lời, 666 liền khóc ra tới, Hoa Hoa khóc lóc nói, hắn là cái đại hôn đảng. Đại phôi đảng! Đừng khóc đừng khóc! Bạch Sùng lập tức nổi giận, ngươi nói, là cái nào ai khi dễ ngươi, ta muốn đi tìm các ngươi tổng bộ. Ta muốn đi khiếu nại hắn. Nghe xong lời này, 666 tiếng khóc ngừng, nước nở nói, vẫn là tính, hắn vốn dĩ liều ốc, nếu là lại bị khiếu nại một chút, liền nhân đạo hủy diệt. Bạch Sùng. Hắn đột nhiên có chút ngọc lòng. 666 đối với hắn mà nói có điểm giống hắn quê nữ, quê nữ đột nhiên muốn tìm bạn trai, nhìn qua giống như còn không quá đáng tin cậy. Bạch Sùng vô vô 666 bả vai nói, tìm cái hảo ai, đừng tìm quá xuẩn. 666 túi đầu nghe một tiếng sau, ta biết rồi. Nói, nàng liền nắm chính mình tiểu khan không nói một lời. Bạch Sùng có chút kỳ quái, ngươi chỗ nào tới tiểu khăn. 666 thẹn thùng, ẩm ưu nói, hắn cấp. Bạch Sùng nhướng mày đầu tới, cảm giác có chuyện xưa. 666 đem tiểu khan tàng đến phía sau, túi đầu giải thích, ân, Chính là, ta té ngã lạc, hắn cho ta khăn bao miệng vết thương, không có gì. Nga. Bạch Sùng gật gật đầu, phảng phất là thật sự tin nàng. Nghĩ nghĩ, Bạch sùng nói, 666A, ngươi trước kia nhận thức hắn sao? Nhận thức nha. 666 nhỏ rộng mở miệng, trước kia là ngồi cùng bàn, hắn đặc biệt buồn, trước nay khảo không đạt tiêu chuẩn. Vậy ngươi thích hắn sao? Ta mới không thích hắn đâu. 666 đột nhiên ngẩng đầu, sốt ruột nói, hắn như vậy buồn, ai thích hắn? Bạch sùng nghe lời này, trực tiếp cười. Cảm giác ai thế giới cảm tình, thật là đơn thuần đến có thể. Hắn giơ tay đỡ đỡ 666 mũ nhỏ, ôn hòa nói, chúng ta 666 là đáng yêu nhất ai, ai đều sẽ thích nàng. 666 ngơ ngác nhìn bạch sùng, bạch sùng ôn hòa nói, nếu thích, cứ yên tâm đuổi theo. Nhất định sẽ thành công. Ta nói ta không thích lạc. 666 nôn nóng mở miệng, lại thẹn lại bực, bạch sùng cũng không nói lời nào, chỉ là gật đầu. Một lát sau, 666 hoãn lại tới, mỉ môi, thôi, lần sau chấp hành xong nhiệm vụ. Ta đi cho hắn quản khăn. Bạch Sùng cũng không nói lời nào, hắn trong lòng cân nhắc, hy vọng cái kia ai không cần quá xuẩn, ít nhất xứng đôi 660-6 mới hảo. 666 phục hồi tinh thần lại, bắt đầu tìm đọc Bạch Sùng các hạng trị số, theo sau có chút kinh ngạc. Trị số soát đến thật nhanh a Mỹ nhân giá trị phía trước đều đầy. ai? 666 có chút kỳ quái, Mỹ nhân giá trị như thế nào liền rớt? Hiện tại chính là 98. Danh vọng 95, tài phú 100. Địa vị 90, 666 nhất mãi, theo sau vô tay, chủ nhân thật sự siêu cấp đồng. ân Bạch Xuân gật gật đầu, không biết vì cái gì, trong lòng có chút bất an. Xoát trị số xoát đến như vậy thông thuận, cảm giác làm người có điểm không yên tâm. Hơn nữa trong thế giới này, Diệp Trần đồng dạng làm nhiệm vụ người chấp hành, không biết nàng nhiệm vụ là cái gì, lại tự hồ vẫn luôn không có gì đặc biệt biểu hiện, ra vẫn luôn ở chợ giúp hắn Chẳng lẽ nàng nhiệm vụ, chính là chợ giúp hắn Bạch Sùng không biết. Hắn cân nhắc, ở ban đêm mở mắt ra, dối tay đem nằm tại bên người miêu mẹ ôm tới rồi trong lòng ngực. Diệp Trần ngủ say sẽ vì tiết kiệm năng lượng tự động biến thành miêu, phía trước cảm thấy khá tốt, hiện tại đột nhiên cảm thấy. Ẩm. Chuyện xấu đều không thể làm. Thở dài, Bạch Sùng cũng không nói nhiều cái gì, túi đầu hôn hôn miêu đầu, Diệp Trần mơ hồ miêu một tiếng. Đáng yêu thảm. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại sau, Bạch Sùng đã nghĩ kỹ. Tang thi vương là nhất định phải giết. Nhưng sát phía trước hắn đến lại xoát xoát trị số. Hắn liên hệ thượng Trần Lâm, nói thẳng, thành phố B sự ngươi có thể làm chủ sao. Trần Lâm không nói chuyện, trên thực tế, hắn thật là thành phố B thực tế khống chế giả. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi tham gia tiêu diệt tăng thi vương kế hoạch, nhưng ta có một điều kiện. Trần Lâm đối Bạch Sùng điều kiện có dự cảm, Bạch Sùng quay cuồng trong tay bật lửa nói, ta muốn đem thành phố B căn cứ cùng Z căn cứ xác nhập. Mấy năm nay, đại hình căn cứ vẫn luôn ở khuyết trường. Loại nhỏ căn cứ 10 không còn một, thành phố Z cùng thành phố B đều phát triển thật sự đại, nếu bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể thông qua cao tốc thông đạo đem hai cái căn cứ xác nhập. Trần Lâm không nói gì. Hơn nửa ngày sau, hắn rốt cuộc nói, tiêu diệt Tăng Thi Vương không phải ta một người sự. Ta đây có thể vì đại gia giữ được hậu cần. Bạch Sùng quyết đoán mở miệng, Trần Lâm, ngươi làm chuyện này kỳ thật là ngươi một người xa hoa đánh cuộc, ngươi có hay không nghĩ tới thất bại, có hay không nghĩ tới nếu đây là Tăng Thi Vương một vòng tròn bộ. Ngươi chính là mang theo toàn bộ nhân loại tinh nhuệ bộ đội đi cấp đối phương đưa đồ ăn. Thậm chí còn nếu tăng thi vương thông minh một chút, Dương Đông kích Tây, ngươi làm như vậy, liền sẽ làm sở hữu căn cứ lâm vào nguy hiểm. Hiện tại thời đại, một cái không có đứng đầu gì năng giả căn cứ ý nghĩa cái gì chính ngươi không rõ ràng làm sao. Ta nghĩ tới bạch sùng chuyển động bật lửa, bình tĩnh nói, nếu tử lý trí suy xét, ta không thể đi, ta phải vì nếu ngươi thất bại là một cái hạ cánh nhẹ nhàng. Nếu ngươi là làm ích lợi trao đổi, như vậy có thể. Trần Lâm không nói chuyện, Bạch Sùng cười cười, "Trần Lâm, chính ngươi cũng có ngươi bản tính nhỏ, ngươi tổ chức lần này tiêu diệt kế hoạch, nếu thành công, trên cơ bản tiểu nhân căn cứ đều sẽ đi dựa vào ngươi. Nếu ngươi thật sự chỉ là một lòng vì đại gia, như vậy ta đề nghị, ngươi hà tất cự tuyệt đâu? Ngươi xem qua thành phố Z phát triển cùng kế hoạch, hẳn là tin tưởng ta lãnh đạo một cái căn cứ năng lực, ta bảo đảm thành phố B ở ta thủ hạ, có thể sống được so thủ hạ của ngươi hảo đến nhiều." Trần Lâm hít một hơi thật sâu, Bạch Sùng ngươi tâm quá lớn, nhân sinh trên đời, người nào không muốn làm anh hùng. Bạch Sùng dựa vào bên cửa sổ, dướng mắt nhìn ở mái hiên thượng đuổi theo con bướm chạy diệp trần, từ bên cạnh cầm lấy tiểu đao, ở trong tay quay cuồng. Trần Lâm, ngươi tưởng Hảo. Hảo, ta cho ngươi đáp án. Trần Lâm thanh âm lạnh xuống dưới, không có ngươi, ta giống nhau sát tang thi vương. chờ ngươi tin tức tốt. Bạch Sùng câu lấy khoe miệng, chúc ngươi thuận lợi. treo điện thoại, Bạch Sùng từ trên cửa sổ nhảy xuống đi đem con bướm bắt lấy, nhéo đưa đến Diệp Trần trước mặt. Nặng Bạch Sùng dùng tinh thần lực khống chế được con bướm, làm nó ngừng ở lòng bàn tay. Diệp Trần cúi đầu nhìn Bạch Sùng lòng bàn tay con bướm, nghe hắn nói, "Đưa ngươi." Trần Lâm đi trương ra giới. Diệp Trần tính lực cực hảo, Bạch Sùng cũng không tính toán gật nàng, gật gật đầu, người này quá thích đánh bạc, ta không nghĩ bồi hắn sảng vậy. "Nga?" Diệp Trần lắc lắc cái đuôi, nàng ngửa đầu nhìn Bạch Sùng, Bạch Sùng nàng dưới ánh mặt trời, ánh mắt ôn nhu lại kiên định. Hảo hảo làm chính ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi nhớ rõ, ta vĩnh viễn ái ngươi. Bạch Sùng cười cười, ôn nhu mặt mày, ta biết. Buổi chiều thời điểm, Bạch Sùng ra căn cứ, mang theo một nhóm người đi tiêu diệt căn cứ bên ngoài một cái tân kiến tang thi hoa. Trong tình huống bình thường Diệp Trần đều sẽ bồi hắn đi, nhưng mà lần này Diệp Trần không có. Nàng nói chính mình có điểm mệnh, không nghĩ động, Bạch Sùng cho nàng để lại đồ ăn, liền chính mình ra cửa. Chờ Bạch Sùng đi rồi. Diệp Trần đem chính mình tiếp cận trong suốt móng đuốt từ dưới thân đem ra. Nàng nhìn chính mình móng đuốt, thở dài, không thể nề hà nhảy xuống cửa sổ, sau đó hướng tới trương gia giới phương hướng một đường chạy như điên mà đi. Bạch Sùng qua một ngày một đêm mới trở về. Trở về thời điểm, trong phòng ai đều không có. Diệp Trần. Bạch Sùng có chút kỳ quái, dạo qua một vòng, tinh thần lực dò xét đi ra ngoài, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, vọt vào đi nói, Diệp Trần. Trưng 125 ngươi tổng hội có miêu Diệp Trần một đường hướng tới Trần Lâm tập hợp địa điểm cùng hướng mà đi, khởi động bản đồ tỏa định Trần Lâm di động phương vị sau, liền đuổi qua đi. Trần Lâm đoàn người không có chờ đến Diệp Trần, liền chính mình lập tức vào sơn, vào núi lúc sau, trước tử có ẩn hình năng lực dị năng giả bao trùm bọn họ, lại từ khiển hệ dị năng bắt đầu tìm kiếm tang thi vương hơi thở. Diệp Trần đuổi theo bọn họ quá khứ thời điểm, trên người tín hiệu khí liền văng lên, nàng tiếp khởi cho chuyện, đem thay nghe treo ở trên lô thay, liền nghe thấy bạch sùng tê tâm liệt phế giống giận. Diệp Trần ngươi ở nơi nào? Ngươi đi đâu? Ngươi như vậy không rên một tiếng chạy ngươi tưởng không nghĩ tới ta sẽ lo lắng à? Nghĩ tới? Diệp Trần trong mắt có nhu hòa, cho nên ngươi cho ta điện thoại, ta trước tiên liên tiếp. Nghe xong lời này, Bạch Sùng bị trấn an rất nhiều, hắn thanh âm lý trí xuống dưới, rốt cuộc trở lại chính đề. ngươi đi đâu? Làm cái gì đi? Ta đi giúp Trần Lâm. Ngươi điên rồi. Bạch Sùng kinh ngạc ra tiếng, ta không phải nói đường động sao. Cho nên ngươi không cần phải xem bảo. Diệp Trân Bình tĩnh nói, Bạch Sùng, ngươi là tính thế nào, như thế nào quy hoạch, liền dựa theo ngươi tưởng đi làm, không cần bởi vì ta làm ra bất luận cái gì thay đổi. Ta, ta biết rất khó, Bạch Sùng, cho nên ta phía trước đã từng nghĩ tới, có phải hay không căn bản là không nên nói cho ngươi ta đang làm cái gì, bởi vì ta nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ bởi vì ta có sở thay đổi. Chính là ta cũng không hy vọng. Hắn là lâm giản tây thời điểm. Nàng dùng cả đời đem hắn biến thành sở thiên tiểu đệ Sau đó hắn thành lục lương Hắn trở thành lục lương kia cả đời Hắn liều mạng phản kháng Dây ruột, làm nàng chợt ý thức được Dựa vào cái gì đâu Nàng dựa vào cái gì tự cho là đúng Muốn cho hắn từ bỏ mục tiêu của chính mình Từ bỏ chính mình nhân sinh Vì nàng thương hại cùng nhìn lại Đi lên cũng không phải hắn nguyện ý nhân sinh Đối người khác túi đầu xương thần Sau lại nàng luôn muốn gạt hắn Chính là đương nàng trở thành tống nguyện thanh Lục minh gạt nàng vui vẻ chịu chết khi, nàng lại hiểu được, bị người giấu giếm lửa gạt là cái dạng này cảm thụ, từ bọn họ tương lộ, yêu nhau, đương nhiên đã trở thành đối phương nhân sinh. Nàng muốn tuyển cái gì, không nên là hắn tới tuyển. Vì thế nàng thản nhiên nói cho Bạch Sùng, Bạch Sùng, ta có mục tiêu của chính mình, vì thực hiện mục đích này, ta phải đi chợ giúp Trần Lâm. Người chờ ta trở lại. Nói xong, Diệp Trần Quyết đoán treo thông tin, nhảy vào trong rừng. Trong rừng liền hoàn toàn đã không có tín hiệu. Bạch Sùng lại gọi Diệp Trần dây số, liền biến thành một mảnh vội âm. Bạch Sùng có chút nôn nóng. Diệp Trần nói hắn nghe minh bạch, hắn biết nàng cũng là một cái nhiệm vụ người chấp hành. Diệp Trần nhiệm vụ nhất định lúc này đây chạy trốn có quan hệ, rất có khả năng nàng nhiệm vụ là trợ giúp Trần Lâm, hoặc là giết Tang Thi Vương. Bạch Sùng cho rằng, người sau có lớn hơn nữa khả năng. Rốt cuộc nếu là trợ giúp Trần Lâm, Diệp Trần không nên ở hắn bên người lâu như vậy. Bạch Sùng đánh trong chốc lát điện thoại đánh không thông sau. Liền suốt ruột đi ra ngoài, mới vừa đi ra cửa, liền đụng phải nghiêm uy. Trường ga, có việc hội báo. Dương Thu đi rồi. Dương Thu. Bạch Sùng ngẩn người, nghiêm uy tóc mày, hắn nói hắn đi tìm Trần Lâm sắt tang Thi Vương, liền để lại một phong thơ. Bạch Sùng đem tin lấy lại đây, nhanh chóng nhìn thoáng qua, mặt trên đại khái chính là nói chút cảm kích nói, sau đó là một ít giống di ngôn giống nhau công đạo, có thể thấy được Dương Thu là mang theo hẳn phải chết chi tâm đi. Bạch Sùng có một loại muốn mắng vương bắt đạn xúc động. Xoay người liền bắt đầu đi tìm vũ khí. Trường ga, ngươi muốn làm gì? Nghiêm uy mở to mắt, bạch sung một mặt trang vũ khí một mặt nói, ta đi tìm bọn họ, ngươi bảo vệ tốt căn cứ. Lần này sát tang thi vương mặt khác căn cứ tinh nhuệ đều đi, ta lo lắng đây là điệu hổ lì sơn. Không đến mức đi. Nghiêm uy cấp bạch sung đệ, hiện tại tang thi như vậy thông minh sao? Ngươi cho rằng tang thi vương vì cái gì là tang thi vương? Bạch sung giải thích nói, chính là hắn chẳng những có được có thể so với nhân loại đầu gốc còn có so nhân loại thân thể cường hóa một vạn lần thân thể. Điệu hổ Ly Sơn lão tổ tông chơi nhiều ít năm, ngươi cho rằng tang thi liền không thể tưởng được. Nói, Bạch Sùng trang hảo đồ vật, liền tính toán rời đi, Vô Vô Nghiêm Y bả vai nói, căn cứ liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm. Nghiêm Y được rồi quân lễ, Bạch Sùng đang chuẩn bị ra cửa, đã bị binh lính bắt lấy. Kêu binh lính rõ ràng là chạy tới, thở hổn hển nói, không hảo, trưởng ga, khẩn cấp cầu viện. Cầu viện? Bạch Sùng nhíu mày, Binh lính nôn nóng nói, thành phố B bị vây công. Thật nhiều tăng thi. Nói còn chưa dứt lời, lại một sĩ binh vọt lại đây, nôn nóng nói, trưởng ga, hát căn cứ luôn hãm. Nghe xong lời này, nghiêm y đầy mặt kinh ngạc, bạch sùng tay cầm đao, đầy mặt lạnh lùng. Còn muốn đi cứu Diệp Trần sao? Giờ khắc này, hắn gặp phải một cái lựa chọn. Đi tìm không biết có thể hay không thành công Diệp Trần. Đi cứu này mấy ngàn vạn bà cánh. Hắn do dự, 666 nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhân. Những người này là ngươi thật vất vả cứu tới. Bạch Sùng nắm đao, hắn nhắm hai mắt lại. Chương 126 ngươi tổng hội có miêu 21. đem dị năng giả một doanh chia làm 11 cái đội, nhất tinh anh trước dẫn người đi thành phố B, mặt khác chờ nửa ngày sau, phân biệt đi trước mặt khác sở hữu căn cứ. Bạch Sùng nhanh chóng ra lệnh, ở đây người sắc mặt đều là biến đổi, Nghiêm Uy bắt lấy Bạch Sùng, trưởng ga, dị năng giả đều phái ra đi, chúng ta căn cứ. Có ta. Bạch Sùng quay đầu lại nhìn Nghiêm Uy, bình tĩnh nói Ngươi chờ một chút, làm cho bọn họ đem dược toàn bộ lấy qua đi. Bạch Sùng nói dược, tự nhiên là dùng hắn huyết làm thành dị năng giả thuốc viên, nhớ tới cái này thuốc viên, nghiêm y trong lòng hơi chút yên tâm một ít. Dược phối phương chỉ có Bạch Sùng có, hắn vẫn luôn ở nghiêm khắc khống chế sản lượng, không có người biết hắn có bao nhiêu, chính là chỉ cần Bạch Sùng ở. Đại gia liền cảm thấy, này thuốc viên nhất định có rất nhiều, cụ thể nhiều ít. Không biết. Bạch Sùng trở về nhà ở, đem đã sớm chuẩn bị tốt thuốc viên lấy ra tới. Hắn sau lại nghiên cứu quá, hắn máu cũng là có hạn sử dụng. Mới mẻ máu có thể ở 10 phút nội đem một người bình thường chuyển hóa vì dị năng giả, theo máu rời đi thân thể thời gian càng dài, yêu cầu chuyển hóa thời gian càng dài, giống nhau rời đi thân thể 5 ngày trở lên máu, liền sẽ trở về với không có hiệu quả. Bởi vậy hắn cơ hồ là 5 ngày liền cấp chuẩn bị một đám tân máu thuốc viên, thời khắc dự phòng. Hiện tại trong phòng đại khái có 200ml máu chế tạo ra tới thuốc viên, cũng đủ 300 cá nhân chuyển hóa. Bạch Sùng đem người từng nhóm lúc sau, để lại 100 viên ở trong căn cứ, theo sau liền đem người toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Chờ trong căn cứ sở hữu dị năng giả rời đi sau, đã là tới rồi buổi tối, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, Bạch Sùng nằm ở trên giường, lại một lần bắt thông Diệp Trần máy truyền tin. Đã không có phản ứng. Mặt thế sau tảng lớn tảng lớn tín hiệu manh khu, Diệp Trần hẳn là đi nơi đó. Hắn nằm ở trên giường, nghĩ Diệp Trần, hắn đột nhiên không quá dám tưởng Diệp Trần là như thế nào tưởng chuyện này. Hắn không có đi cứu nàng, nàng sẽ trách hắn sao? Chính là không giống nhau. Thế giới này người đều là độc thuộc về thế giới này, đã chết liền đã chết. Chính là Diệp Trần cùng hắn làm nhiệm vụ người chấp hành, nơi này phảng phất chính là một cái trò chơi, đánh xong, đã chết, vậy tiếp theo quan. Ký chủ, ngươi suy nghĩ cái gì? 666 thanh âm vang lên tới, Bạch Sùng xoay người, chậm rãi nói, ngươi nói Diệp Trần nhiệm vụ là cái gì? Không biết. 666 nghi nghi. Có thể là đánh bại tang Thi Vương đi. Bất quá rất kỳ quái ai 666 thở dài, rõ ràng phía trước ngươi mỹ nhân giá trị đã suất đến 100, vì cái gì hiện tại giảm xuống đâu. Còn một chút một chút dần dần giảm xuống. Ta rất tò mò các ngươi mỹ nhân giá trị là như thế nào tính. Nàng thích ta. Như thế nào tính thích. Thích chính là, đem ngươi đặt ở một cái trọng yếu phi thường vị trí, hoặc là nói, quan trọng nhất vị trí. Thậm chí vì ngươi đi tìm chết. Ta đánh cái cách khác 666 nghiêm túc nêu ví dụ, nếu ngươi muốn công lược mỹ nhân đối tượng là Diệp Trần, như vậy bình phán điểm mấu chốt liền ở chỗ, Diệp Trần hay không nguyện ý vì ngươi từ bỏ nàng nhiệm vụ. Nàng nguyện ý từ bỏ chính mình nhiệm vụ bạch sùng như mày, chính là nguyện ý vì ta đi tìm chết. Ngươi nghĩ sao? 666 thở dài, ký chủ, nhiệm vụ người chấp hành đều là giống nhau, chúng ta đều là kiếm lấy năng lượng mà sinh. Tựa như ký chủ ngươi, ngươi ngẫu nhiên nhiệm vụ thất bại một lần, kia không có quan hệ Chính là ngươi luôn là thất bại, hoặc là tiêu hao quá nhiều năng lượng, như vậy ngươi cùng ta đều sẽ ở thế giới này biến mất. Tưởng tượng đến cái này, Bạch Sùng lập tức nhảy lên, không tốt, tích phân là năng lượng đúng hay không? Đúng vậy. 666 có chút kỳ quái, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta không ở thời điểm ngươi không loạn hoa cái gì tích phân A chúng ta tích phân dự trữ phi thường khỏe mạnh. Không phải vấn đề này. Bạch Sùng có chút hỏng mất, là Diệp Trần, Diệp Trần thế giới này mua thật nhiều đồ vật. Nàng tiểu dày liền mua 11 song, ta xem qua, đều không tiện nghi. ngươi yên tâm được rồi. 666 tâm rất lớn, nàng hệ thống sẽ nhìn nàng, nàng khẳng định là tích phân tương đối nhiều lao người dùng, như thế nào sẽ có phong ký chủ loạn hoa tích phân ngốc hệ thống A. Liền tính hệ thống ngốc, chủ nhân cũng không ngốc A, có như vậy loạn hoa sao? Rốt cuộc hoa không phải tiền, là mệnh A. Bạch sung gật gật đầu, cảm thấy 666 nói rất có đạo lý. Mà lúc này... Học tra tổ hợp đi ở trong rừng rậm, Diệp Trần cầm la bàn, đối với Kim Chỉ Nam, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng, ngươi cái này la bàn được chưa a? Bản đồ rốt cuộc khi nào mới có thể dùng? 38 điểm căn gậy gỗ ở trong miệng, không kiên nhẫn nói, đừng nói nữa, chờ ta tín dụng thải phê xuống dưới lại nói. Bản đồ năm tạp đến kỳ, hiện tại không có tiền nạp phí bổ sung. Này la bàn miễn phí, ngươi trước tạm chấp nhận dùng. Diệp Trần có điểm hóng mất, nhìn la bàn thượng loạn hoảng Kim Chỉ Nam. Trong óc là gậy gỗ thiêu đốt và nhiên, táo bạo nói, ta nói ngươi có thể hay không đừng chịu. Kia gậy gỗ ngươi có thể hút ra điểm gì tới. Chính ngươi cũng không khoái cảm, còn làm đến ta mãn đầu vóc trướng khí mù mịt, ta và ngươi giảng ta đều thấy không rõ la bàn. Đánh giắm. 38 trực tiếp chọc thùng nàng, liền ngươi kia văn hóa trình độ ngươi xem hiểu la bàn sao. Ngươi cho rằng ta vì cái gì chịu đến gậy gỗ tử. Không phải ngươi loạn hoa tích phân ta có thể lưu lạc đến này bước. Lời này nói được có điểm chắc tâm. Diệp Trần rụt rụt, 38 tới khí nhi, ta không nói mặt khác, liền nói ngươi kia dày, ngươi mẹ nó giống nhau như lúc bất đồng nhan sắc liền mua tam song, hiện tại ngươi một ngày một đôi đổi xuyên, có ý tứ sao? Còn, rất có ý tứ. Lan, 38 đem gậy gỗ một tạp, phẫn nộ gào giống, chạy nhanh cho ta tìm Trần Lâm. Tìm được Trần Lâm xoát cái hảo cảm độ làm ngoài ý muốn nhiệm vụ trước kiếm điểm tích phân trở về. Ta và ngươi giảng, tìm không thấy Trần Lâm, ta và ngươi không để yên. Ta. Diệp Trần nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy bên cạnh một trận kêu cha gọi mẹ thanh âm. Trần Lâm. Lâm ca. Cứu mạng A. Tới tới. Diệp Trần đem la bàn làm trong túi một ném, hoan thiên hỉ địa chạy vội qua đi, túi tiền của ta tới. Trước 127 người tổng hội có miêu 22. Diệp Trần hướng tới kêu to thanh âm liền vọt qua đi, nên diện liền thấy một cái thật lớn tang thi mãng đuổi theo vài cá nhân vọt lại đây. Diệp Trần trực tiếp rút đào, xoay người nhảy lên ở tất cả mọi người không thấy rõ dưới tình huống, nhanh chóng đem xà đầu cắt phiến. Cự mã ngầm ầm ầm sụt xuống, mọi người ngốc lăng tại chỗ, chờ Diệp Trần quay đầu lại lúc sau, đại gia tập thể đều không đi rồi, thấy Diệp Trần nhào tới, "Diệp tỷ, ngươi đã đến, đến rồi, có phải hay không Bạch Trạm trưởng cũng tới?" Diệp Trần cùng Bạch sùng hiện giờ đều rất có danh khí, ở dị năng giả trong vòng, đại gia cơ hồ đều nhận thức. Diệp Trần dừng một chút, theo sau nói, "Trưởng ga còn có mặt khác sự, liền phái ta lại đây." Trần Lâm đâu? Hắn, hắn ở bên kia. Có người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, theo sau nôn nóng nói, này trong rừng cái gì đều có, chúng ta mau tìm được Trần Lâm, cùng hắn hội hợp tương đối an toàn chút. Diệp Trần gật gật đầu, đem dao cắm ở bên hông, sau đó liền có người đi lên cùng Diệp Trần nói chuyện thiếm. Những người này là cùng Trần Lâm ở hai ngày trước liền tiến vào rừng rậm, nhưng là vẫn luôn không có tìm được Tang Thi Vương, vì thế Trần Lâm liền cùng bọn họ tách ra tìm. Kết quả một phân khai cái gì yêu ma quỷ quái đều ra tới. Sợ tới mức bọn họ một đường chạy như điên kẻ ra quần Hoàn toàn đánh mất thân là dị năng giả tôn nghiêm Cũng may Diệp Trần xuất hiện Mới làm những người này hảo quá một ít Diệp Trần cho bọn hắn mở ra lộ Những người này thực mau tìm về nguyên lai vị trí Tới rồi lúc sau phát hiện đã có người đang chờ đợi Bọn họ gia nhập đội ngũ Đại gia lẫn nhau bắt chuyện nói chuyện thiếm Nói chính mình phát hiện Diệp Trần liền đứng ở một bên Ôm nào, chờ Trần Lâm lại đây Đợi không lâu, Trần Lâm xuất hiện Vừa xuất hiện Diệp Trần liền nghe thấy một tiếng đinh vang, cho nàng gia tăng rồi 10 cái tích phân. Này đối với Diệp Trần cùng 38 tới nói quả thực là đưa than ngày tuyết, một người một hệ thống phụng tích phân khóc lóc thảm thiết, cảm kích trưởng máy đối bọn họ nhân ái quan tâm. Trần Lâm thấy Diệp Trần xuất hiện, ngẩn người sau đã đi tới, xoa tay nói, Bạch Sùng không phải nói hắn sẽ không làm người tới sao, sao ngươi lại tới đây. Hắn cũng liền nói nói, Diệp Trần giúp Bạch Sùng đánh hiểm hộ, Trần Lâm rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch sùng cư nhiên là như vậy, gái ngạo kiểu tính tình. Nhưng thực mau Trần Lâm cũng khôi phục trạng thái, cùng Diệp Trần thuyết minh tình huống. Bọn họ tìm Tang Thi Vương tìm đến Phi Thường Gian Nan. Diệp Trần nghĩ nghĩ, Tang Thi Vương có hay không cái gì đặc điểm? Trần Lâm không nói chuyện, hắn cẩn thận suy tư trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới, nga đối, chúng ta vài lần phát hiện hắn hắc ổ, đều là ở cổ mộ. Cổ mộ. Diệp Trần có chút kinh ngạc, lúc này, có người chậm rãi nói, cổ mộ giống nhau đều giảng phong thủy. Tang thi cũng là thì, hắn tuyển địa phương, có lẽ cùng phong thủy có quan hệ. Ngươi hiểu phong thủy. Diệp Trần quay đầu lại, thấy một thanh niên, kia thanh niên ngượng ngùng cười cười, trước kia hôn khẩu cơm ăn. Ta kêu Quách Thịnh, lôi hệ dị năng, trước kia là cái đạo sĩ. Mặt thế còn có thể nhìn thấy đạo sĩ, cái này tổ hợp cũng là thần kỳ. Diệp Trần cảm thấy chính mình la bàn cũng vô dụng, dứt khoát đem la bàn đảo ra tới, giao cho đạo sĩ nói, đạo sĩ đúng không? Này la bàn ta sẽ không dùng, ngươi cầm đi. Nha Quách Thịnh thấy la bàn, tiêu sợ hãi ra tiếng tới, có cái này, ta là có thể định huyệt mộ vị trí. Mau. Diệp Trần chạy nhanh thúc giục, ngươi mau tìm. Quách Thịnh cầm la bàn, mang theo mênh mông quần quận dị năng giả đoàn đội đi tìm tăng thi vương thời điểm. Bạch Sùng đang ở trong căn cứ đem dược phát đi xuống, thôi hóa tân một đám dị năng giả ra đời. Hắn trong căn cứ người cơ hồ đều đang chờ đợi dược vật thôi hóa, cho nên ngày thường vẫn luôn làm dị năng giả tương quan huấn luyện, cơ hồ mỗi người ra tới. Đều có thể nhanh chóng trở thành một cái một mình đảm đương một phía dị năng giả. Bạch Sùng thôi hóa dị năng giả thời điểm, hắn trong căn cứ người một đám một đám chuyển vận đi ra ngoài. Chờ cuối cùng một dị năng giả doanh chuyển vận sau khi rời khỏi đây, căn cứ đại môn ầm ầm khép lại. Lúc này đã gần đến tiếp cận hoàng hôn, nghiêm y trụ phủi hắn ra đi ô, cùng Bạch Sùng cùng nhau chờ tân một đám dị năng giả đưa tin. Người đang làm gì đâu? Bạch Sùng xem nghiêm y vẫn luôn bộ ra đi ô, có chút kỳ quái, nghiêm y mày, kỳ quái k� Đột nhiên liền hỏng rồi. Hỏng rồi. Bạch Sùng có chút nghi hoặc, nghiêm y gật gật đầu, không tín hiệu, hỏng rồi. Mặt thế thông tin cũng không phát đạt, radio làm nhất truyền thống ổn định đáng tin cậy truyền phương thức. Nếu radio đều hỏng rồi, cơ bản căn cứ này chẳng khác nào không có biện pháp thư tử qua lại. Bạch Sùng trong lòng có chút bất an, lại vẫn là an ủi nói, đại khái là phong quá lớn, một lát liền hảo. Nhưng mà vừa mới dứt lời, liền có người xốt ruột vọt ra. Trường ga, tăng thi. Tang thi. Đối. Tới người ăn mặc khí thô, nôn nóng nói, thật nhiều tang thi vây quanh ở bên ngoài, rậm rạp, thật nhiều còn đều là cao giai tang thi, làm sao bây giờ? Trước 128 người tổng hội có miêu 23. Vừa nghe lời này, Bạch Sùng lập tức mang theo người thượng thành lâu, từ trên thành lâu đi xuống xem, vô số tang thi không ngừng hướng tới căn cứ vọt tới. Này đó tang thi rõ ràng là trải qua nghiêm mật tổ chức, phát triển đến bây giờ, các tang thi đã có được cơ bản xã hội tổ chức từ cao giai trực tiếp lãnh đạo cấp thấp, có thể hoàn thành yêu cầu cực cao đoàn thể tính chiến đấu. Mọi người nhìn cái này số lượng tăng thi, đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Như vậy nhiều tăng thi số lượng cùng cấp bậc, quả thực là trước nay chưa từng có. Lập tức liên hệ mặt khác căn cứ. Bạch Sùng lập tức phân phó nghiêm uy, nghiêm uy mỉ môi, trưởng ga, hiện tại liền ra đi ô đều thu không đến tín hiệu. Căn cứ thu được cứu viện tin tức, đem sở hữu đặc dị năng lực người đều chuyển vận đi ra ngoài, đưa ra đi sau tín hiệu gián đoạn sau đó rất nhiều tang thi tiến công, này một vòng khấu một vòng, rất khó không cho người liên tưởng, đây là tang thi có kế hoạch một hồi đánh bất ngờ. chính là nếu đây là thật sự, này ý nghĩa này đó tang thi trí tuệ trình độ đã viễn siêu nhân loại tưởng tượng, tiến vào một cái khác giai đoạn. bạch sùng tóc mày trong lòng có chút bất an, nhìn này đó tang thi số lượng, cùng trước kia hàng chục đồ đoán trước tang thi số lượng, hắn hoàn toàn tin tưởng, lúc này đây tang thi kỳ thật chủ yếu tiến công mục tiêu, là hắn căn cứ mặt khác căn cứ tiến công hoàn toàn là nguy trang, mục đích là vì phân tán binh lực. nếu nói cái này suy luận trở thành sự thật, như vậy thậm chí có thể suy đoán, kỳ thật từ lúc ban đầu Trần Lâm cha xét đến tang thi vương nghỉ ngơi, đều là các tang thi làm Trần Lâm cố ý tìm hiểu đến, bọn họ phỏng đoán tới rồi nhân loại mỗi một bước, chính xác làm ra bố trí. Bạch sung hít sâu một hơi, hắn cái gì đều không nghĩ quản, nói thẳng, đem sở hữu dị năng giả điều đến trên tường thành tới, lập tức làm một đám dị năng giả quân dự bị thôi hóa. Tinh nhuệ đội chuẩn bị cùng ta cùng nhau qua đi, đem cao dai không tang thi giết về sau, không quân doanh tạc chuẩn bị. Cao dai tang thi cùng loài chim tang thi đối không quân có uy hiếp, cao dai tang thi uy hiếp lớn hơn nữa, muốn trước tiến hành đệ nhất sóng rửa sạch sau, mới có thể lớn nhất giảm bất không quân tổn thương. Bạch sùng bố trí hết thẻ sau, mang theo tinh nhuệ dị năng giả đội từ trên tường thành nhảy xuống, bay thẳng đến cao dai tang thi tiến lên. Cao dai tang thi cảm nhận được uy hiếp, rít gào hướng tới bạch sùng nhóm vọt lại đây, bạch sùng xa, xa siêu khống Xông vào phía trước, tảng lớn tảng lớn thu hoạch tang thi đầu người, mang theo dư lại dị năng giả chỉ phát phía trước. Bạch sùng hành vi làm mọi người mạc danh có một loại cảm giác an toàn, chẳng sợ lúc này đây tang thi tập kích quy mô xưa nay chưa từng có, chính là bọn họ lại cũng có một vị vẫn luôn ở sáng tạo kỳ tích lãnh tụ. Bạch sùng không sợ, bạch sùng tồn tại, kia bọn họ ai đều không sợ. Mà bạch sùng trong đầu cái gì đều không nghĩ, hắn chỉ niệm một sự kiện. Sống sót, bảo hộ căn cứ này, sống sót, đi cứu diệp trường nếu từ lúc bắt đầu tập kích tang thi vương chính là một hồi âm mưu như vậy diệp trần hiện giờ tất nhiên nguy ở sớm tối bạch sùng cùng tang thi tắm máu chiến đấu hăng hái khi diệp trần nhóm cũng chiếu la bàn một đường tìm được rồi một cái đế vương mộ cầm la bàn cái kia đạo sĩ dị năng giả một mặt đi một mặt còn không quên giảng giải cái này địa phương là long mạch phong thủy tuyệt hảo a người xem này hai cái sơn ít nói nhảm một người khác một cái tắt chụp ở đạo sĩ trên đầu lẩm bẩm nói chạy nhanh tìm được chạy nhanh giết cái kia tang thi Chúng ta liền trở về, ta tổng cảm thấy chuyện này có điểm tà. Diệp Trần không nói chuyện. Tuy rằng đạo sĩ vẫn luôn nói nơi này phong thủy hảo, nhưng nàng cũng cảm thấy, âm trầm trầm, có điểm tà. Đoàn người đi tới một vị trí, đạo sĩ đứng xoay chuyển, chỉ vào mặt đất nói, liền nơi này, phía dưới hẳn là có cái mộ. Tránh ra, một cái thổ hệ dị năng giả lập tức tiến lên đây, bàn tay hướng lên trên mặt nhấn một cái, này đó bùn đất lập tức chính mình liền hướng bên cạnh lưu động khai đi, sau đó xếp thành một cái đống đất. Không bao lâu, liền xuất hiện một cái cửa đá, Trần Lâm tiến lên đi dùng tinh thần lực dò xét một chút, theo sau nhiều nhíu mày mày, đợi lúc sau, liền phát hiện là một cái đường đi. Này đường đi đã kết ra rất nhiều tơ nhện vổng, này đó mạng nhện thực cứng, phảng phất dây thép giống nhau, đại gia lập tức nhận ra tới, đây là tang thi vương mạng nhện. Hiện tại mọi người đều đã xác nhận, tang thi vương là bị con nhện cắn sau chuyển hóa tang thi, mang theo rất nhiều con nhện đặc tính, hắn sở quá cánh chỗ, phần lớn để lại cùng loại dịch nhảy cùng mạng nhện. Nói là tới tiêu diệt Tăng Thi Vương, nhưng mà giờ phút này thấy này đó mạng nện, những cái đó bị trực tiếp đổ diệt căn cứ thảm cảnh lại quanh quẩn ở mọi người trong đầu, đặc biệt là mặt khắc căn cứ dị năng giả ở Tăng Thi Vương trước mặt trực tiếp bị xé rách bộ dáng mọi người không khỏi nuốt nuốt nước miếng, cư nhiên không ai dám lên trước. Trần Lâm nhìn ra đại gia lùi bước, đi ra phía trước, mặc vào phòng hộ trang bị, bình tĩnh nói, Tăng Thi Vương hẳn là liền ở chỗ này, đại gia chuẩn bị một chút, trong chốc lát khả năng có một hồi ác chiến. Chúng ta tới khi không phải nói tốt sao. Trần Lâm quay đầu lại nhìn mọi người, hắn ánh mắt phảng phất có hỏa, một chút bực lửa đại gia trong lòng sai đôi. Nếu tới, sinh tử liền không quan trọng. Đã chết, đây là vì nhân loại mà chết, chúng ta như cũ là anh hùng. Tồn tại, sống sót, không cần ngôn nói, đó chính là danh lưu sử sách công thần, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Đại gia không phải đều là không có một chút tư tâm tới nơi này, mọi người bất quá là dùng mệnh đua cái tương lai. Trần Lâm nói cho Đại Gia rũ khí, dù sao thế giới này sinh tử đều đã xem thói quen, này lại có cái gì đâu. Đại Gia chấn định xuống dưới, Trần Lâm trước dùng tinh thần lực dò xét đi vào, hắn cùng Bạch Sùng giống nhau là toàn hệ dị năng, nhưng là hắn càng thiên hướng tinh thần lực, ở tinh thần lực thượng, hắn đã là nhân loại đứng đầu. Hắn thăm dò phía trước nguy hiểm, đi tuốt đằng trước mặt, dùng hỏa bỏng cháy khai mạng niệm. Diệp Trần theo sát ở Trần Lâm mặt sau, không có nửa phần lối bước, tất cả mọi người đi theo, một chút một chút đi phía trước di động. Chờ đi vào đường đi sau, đại gia phát hiện chính mình đi tới một cái cực kỳ rộng lớn quảng trường, quảng trường phía trước có một đạo đại môn, Trần Lâm dùng tinh thần lực dò xét toàn bộ mộ thất, phát hiện cái này mộ thất cực kỳ rộng lớn, giống một cái mê cung giống nhau, có rất nhiều điều lựa chọn con đường. Xuyên qua quá mê cung giống nhau địa phương, trung gian mới là chủ mộ. Trần Lâm đem mục đích này đại khái bộ dáng nói nói, đại gia trong lòng có số, Diệp Trần cùng 38 xác nhận một chút sau, nói thẳng, tang Thi Vương hẳn là ở chủ mộ ta cảm giác được. Trần Lâm gật gật đầu, một cái khác tinh thần dị năng giả cũng phụ hòa nói, ta cũng cảm giác được. Đại gia mục tiêu minh sát, đi đến đại môn trước mặt, liền hướng tới bên trong xuất phát. Đoàn người mới vừa đi đi vào, đại môn oanh đóng lại, đại gia đột nhiên quay đầu lại, đạo sĩ run rảy thành nói, như thế nào? Như thế nào đóng lại? Đóng lại cũng hảo. Trần Lâm đáp nói, dù sao chúng ta cũng đã không có đường lui. Không thành công, liền xà thân, hoặc là giết tang thi vương, hoặc là liền chết ở chỗ này. Nghe được lời này, đại gia cắn chặt khớp hàm, đi theo Trần Lâm cùng nhau đi phía trước đi. Đi rồi không vài bước, Diệp Trần nghe được phía sau có động tĩnh gì. Nàng đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một cái thật lớn lăn cầu hướng tới bọn họ lăn lại đây. Con đường này thực hẹp, chỉ đủ hai người song hành, kia viên cầu liền vừa vặn có đường như vậy thôi. Diệp Trần lập tức một cái xoay người, trực tiếp vọt tới mọi người phía trước, dùng trường đao tạm ở tường hai bên, chống lại viên cầu nói: "Đi!" Mọi người lập tức chiều chuyển biến chỗ chạy tới. Con đường này có nghiêng, cho nên viên cầu sẽ dọc theo nghiêng lộ vô ngăn tấn lăn lộn đi xuống. Tất cả mọi người hướng bên kia chạy tới. Diệp Trần tính toán chờ bọn họ chạy lúc sau buông tay, chính mình lại đuổi theo qua đi. Nhưng mà đương cuối cùng một người biến mất thời điểm. Diệp Trần cao cao nhảy lên, thạch cầu theo trường nói lăn đi khi mặt đất đột nhiên bắt đầu ầm ầm ầm chấn động. Diệp Trần đột nhiên quay đầu lại, hướng tới những người đó phương hướng đuổi theo. Thình lình xảy ra tường lại đột nhiên vọt ra chặn nàng đường đi. Bản đồ thay đổi. Diệp Trần nhẹ nhẹ. Nàng tinh thần lực không bằng Trần Lâm, bao trùm phạm vi rất nhỏ, muốn như thế nào tìm lộ. 38. Diệp Trần rốt cuộc mở miệng, rốt một chút. 38 cắn cam thảo, phi một tiếng nói. Không có tiền. Trưng 129 người tổng hội có miêu kết thúc. Một văn tiền khó đến anh hùng hảo hán. Luận băm tay sau hối hận nhân sinh. Diệp Trần thập phần chua xót, thập phần thống khổ, nâng chính mình mong đuốt, có loại tưởng cho nó chém xúc động. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là thu trở về. Dù sao cũng là mong bớt, nó như vậy đáng yêu. Không có phương hướng, la bàn cũng bị đạo sĩ cầm đi, chẳng sợ nó không có chứng dụng. Diệp Trần nhìn sau khi biến hóa thật dài đường tắt, có loại xuất sư chưa tiệp thân chết trước bi trắng cảm, cắn chặt răng, dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi, cả giận nói, mặc kệ, ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. 38 trải qua quá mấy ngày gặm cam thảo kiếp sống, đã bình tĩnh, móc ra một con cam thảo nói, gặm thảo không. Thanh Hỏa, ta cảm ơn ngươi. Diệp Trân rất là khinh thường, dựa vào vết tường, chuẩn bị chờ Trần Lâm tới tìm nàng. Trần Lâm tinh thần lực dọ thám biết phạm vi phi thường quảng, hắn tìm nàng so nàng tìm hắn dễ dàng đến nhiều. Diệp Trân dựa vào trên tường, gặm cam thảo, cùng 38 câu được câu không nói chuyện. Ngươi cùng ngươi xem mắt đối tượng cảm tình phát triển đến như thế nào a? Liên gặp qua một mặt nói chuyện gì cảm tình? Ngươi cùng nàng không phải lão đồng học sao? Hải 38 nhắc tới tới có chút bực bội, nàng khi đó lao khi dễ ta. Cái gì lao động học A, ta chính là nàng vườn trường bá lăng đối tượng. Liên ngươi còn có thể bị vườn trường bá lăng. Diệp chân vui vẻ, ta xem ngươi là vườn trường một bá A. Ngươi không hiểu 38 có chút ưu sầu, chúng ta ai giới không dựa thể lực dựa chỉ số thông minh. Nàng chỉ số thông minh giá trị thí nghiệm xuống dưới là hiếm thấy thiên tài, ta đi. Ta không phải chỉ số thông minh không cao, ta chỉ là E-cờ tương đối ưu tú. Bởi vì quá ưu tú E-cờ liền làm nổi bật đến ta chỉ số thông minh không cao. Cho nên ngươi chỉ số thông minh không được, đã bị nàng khi dễ. Diệp Trần vô tình vạch trần chân tướng, 38 có chút không vui, hát ngươi người này có thể hay không nói chuyện thiếm. Diệp Trần giơ lên tay tới, tỏ vẻ vô cớ, hành, ngươi tiếp theo nói. Dù sao đi, chính là nàng lao khi dễ ta, đoạt ta sách giáo khoa, đoạt ta đồ ăn vặt, còn lao cười nhạo ta buồn, thường xuyên khinh thường ta thích đồ vật, thường thường liền phải đánh một trận ta. 38 nói lên hắn buồn trường kiếp sống. Cảm giác hoàn toàn là bị cái kia 666 hệ thống ức hiếp bi thảm sự. Người cũng không dễ dàng a Diệp Trần thở dài ra tiếng, cái này hệ thống thật sự quá xấu rồi, về sau muốn ta nhìn thấy nàng, ta giúp ngươi đánh nàng. 38 vừa nghe, cứng đờ theo sau nói, tính, nàng là nữ hài tử, tùy hứng điểm cũng bình thường. Diệp Trần sách một tiếng, không có vạch Trần nàng đã hiểu rõ Trần Tướng. Một người một hệ thống trò chuyện thiên thời điểm, Trần Lâm nhóm thì tại mật đạo bị một đám quái vật truy đến kẻ ra quần Trần Ca, chúng ta còn đi tìm Diệp Tỷ sao? Đạo sĩ bắt lấy điên cuồng loạn chuyển la bàn, liều mạng đấm vào cắn hắn quần áo vẫn luôn thật lớn sâu. Trần Lâm khống chế được các loại dị năng giúp đỡ đại gia kết vây, tinh thần lực tra xét một chút Diệp Trần vị trí, cắn răng nói tìm. Diệp Trần là nơi này duy nhất một cái dị năng trình độ cùng hắn lực lượng ngang nhau. Diệp Trần ở tương đương với Bạch Sùng cũng tới, hắn nhất định phải tìm được Diệp Trần. Nhưng mà mới vừa làm hạ quyết định này, một đám người đi phía trước vọt một đoạn đường. ầm ầm ầm. Mặt đất lại bắt đầu chấn động. Nó lại thay đổi. Có người la hoàng lên. Lại thay đổi. Trần Lâm nhíu mày cảm thụ được Diệp Trần vị trí. Nàng tựa hồ hướng nơi xa di động tới. Trần Lâm một mặt chém giết, một mặt cảm giác Diệp Trần cách hắn cảm giác phạm vi càng ngày càng xa. Đột nhiên một trận bén nhọn tiếng vang ở Trần Lâm trong đầu nổ tung. Hắn tinh thần lực tiêu hao quá mức. Trần Lâm đau đến chu lên một tiếng, ngọn lửa nháy mắt nổ tung, đem cuối cùng dư lại mấy chỉ quay thú nổ thành tát bã, nghỉ ngơi một chút. Trần Lâm ôm đầu, gian Nan nói, ta không được. Mọi người tại chỗ chuẩn bị, bắt đầu nghỉ ngơi. Mà Diệp Trần trên mặt đất động thời điểm đang ở ăn mì ăn liền. Đây là nàng trước kia mua tồn hạ, đã là nàng hiện giờ có thể ăn đến cao cấp nhất thức ăn. Mà vừa động nàng liền bắt đầu chạy, dùng sở hữu năng lực bảo trì canh không sái. Chờ địa chấn hoàn thành sau, nàng lại đến một cái tân vị trí. Trần Lâm này mẹ nó như thế nào tìm ta. Bưng mì ăn liền, Diệp Trần sợ ngây người. Diệp Trần cùng Trần Lâm nhóm cùng ở trong mê cung điên cuồng sát quái thời điểm, Bạch Sùng căn cứ đã cùng Tang Thi chém giết một ngày một đêm, rất nhiều dị năng giả thiệt hại, Bạch Sùng rơi vào đường cùng chỉ có thể không ngừng dùng huyết làm ra mới mẹ thuốc viên tới tiến hành thôi hóa, nhưng mà không đủ, vẫn là không đủ. Tang Thi số lượng xa xa lớn hơn bên trong căn cứ nhân viên số lượng, Bạch Sùng lại kề mặt tiến công một lần sau, trở lại trên tường thành tới, lần này chỉ có 2-3 cái dị năng giả đã trở lại, nghiêm uy sắc mặt nghiêm túc đi đến Bạch Sùng bên cạnh tới. Khàn khàn thanh âm nói, trưởng ga, chúng ta không có vũ khí. Không có vũ khí, ý nghĩa mọi người chỉ có thể gián mặt chiến. Lúc này đã có người đã không có viên đạn, tăng thi bỏ lên tới, đối phương rút ra đao, một đao huy bổ tới. Trên thành lâu loạn thành một đống, bạch sùng biết không còn kịp rồi. Thương thành thuốc viên xuất phẩm yêu cầu thời gian, hiện tại toàn bộ thành lâu loạn lên, sở hữu thời gian đều là giành giật từng giây. Căng 10 phút, bạch sùng vô vô nghiêm uy bả vai, hô lớn, chống đỡ. nói. Hắn liền sau này phóng đi, hô lớn, quân dự bị. dị năng giả quân dự bị. Giọng nói mới vừa hướng, một đám người liền vọt đi lên, đều nhịp, hô to ra tiếng, quân dự bị một doanh đến. Lúc này trên thành lâu truyền đến lục tục kêu thẳng thiết, tất cả mọi người biết đi lên muốn đối mặt cái gì, nhưng mà nghe được những cái đó bén nhọn tiếng kêu, không có nửa cái người lùi bước. Bạch sung nhìn những người này kiên định mắt, một cái chớp mắt chi rằng cái gì đều đã quên. Cái gì tích phân, cái gì danh vọng, cái gì nhiệm vụ. Này đó đều là sống sờ sờ người, bọn họ cùng hắn sớm chiều làm bạn, đều hắn trưởng ga. Bạch Sùng đứng ở một bên đơn sơ chữa bệnh và chăm sóc chỗ, đem chính mình thủ đoạn dò ra tới, bình tĩnh nói, rút máu, chịu song sau một người một giọt phân đi xuống. Không cần nhiều, một người một giọt. Nhân viên y dị tế ngẩn người, trên thành lâu có người kêu to lên, Bạch Sùng giống giận ra tiếng, mau à. Uống lên ta huyết liền có dị năng, mau à. Ở đây người rốt cuộc phản ứng lại đây. Nguyên lai like trước kia thuốc viên không phải thật sự thuốc viên, là bạch sùng huyết. Mọi người hiểu được, nhân viên y tế rút đầy đem rút máu kim đâm nhập bạch sùng mạch máu, bạch sùng không rên một tiếng, vẫn từ nhân viên y tế rút máu, sau đó đặt ở một bên, đồng thời làm người bài đội, dùng ống nhỏ giọt tích nhập người trong miệng. Bạch sùng chịu đủ rồi, nhân viên y tế cho rằng cực hạn sau, liền đứng dậy rời đi, lập tức trở về trên tường thành, giờ phút này trên tường thành đã sớm rớt đỏ cả mắt rồi, bạch sùng nhào qua đi, một đao một đao phách qua đi. Hắn thấy không rõ phía sau có bao nhiêu người, thấy không rõ trước người có bao nhiêu tang thi, chỉ biết bắt lấy dao, liều mạng đem sở hữu muốn bỏ lên tới tang thi chặt bỏ đi. Lúc này không có thời gian cứu trị, không có thời gian tối lui, bị cắn dị năng giả liền trực tiếp nhảy xuống lâu đi, sau đó đem chính mình dị năng hoạch nổ tung, biến thành một người thịt. Bạch Súng nhìn một đám dị năng hoạch nổ tung, trước mắt một mảnh huyết sắc, bị nước mắt mơ hồ. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được có người hô lên thanh tới, một doanh tới. Mười phút là dị năng giả chuyển hóa thời gian, dị năng giả chuyển hóa đủ rồi, liền vọt đi lên. Chậm dãi trời tối, nhưng mà tang thi như cũ không có dừng, này phảng phất là tận thế cuối cùng một ngày, ngươi không biết khi nào chung kết, có lẽ chung kết thời điểm, liền không còn có nhân loại nhìn đến Thái Dương. Trường ga, cũng không biết là qua bao lâu, nghiêm uy lại lần nữa ra tiếng, nhân thủ không đủ. Ân, bạch sung phục hồi tinh thần lại, nhân thủ không đủ. Cho ta mười phút, ngươi kháng một chút. Nói. Bạch Sùng lại trở về nguyên lai vị trí, dò ra mặt khác một bàn tay tới, bình tĩnh nói, chịu. Nhân viên y dịch tế có chút sợ hãi, trưởng ga, ngươi như vậy, chịu. Bạch Sùng ngữ điệu bình tĩnh, nhân viên y dịch tế run run, mặt khác một bên cho hắn giám sát tâm suất cùng các loại chỉ số, còn có người đang không ngừng ý hắn dinh dưỡng dịch, hiến máu từ hắn trong thân thể rời đi, hắn cảm thấy mạch máu bởi vì có rút lại có chút đau đớn, hắn sắc mặt trở nên trắng bệch, lại không có phát ra từng tiếng vang. Bên cạnh mọi người nhìn, không ai dám nói lời nói. Chờ chịu xong thời điểm, Bạch Sùng lập tức đứng lên, đệ lại lô kim, bình tĩnh nói, quân dự bị đệ nhị doanh đuổi kịp. Trường ga, Vì hắn rút máu hộ sĩ đứng lên, ngầm nước mắt nói, đệ nhị doanh đi lên, đủ rồi đi. Chiến tranh sẽ kết thúc đi. Ta không biết. Bạch Sùng không có biện pháp dừng lại, lưu lại như vậy một câu, liền thượng thành lâu. Hắn biết thiên khi nào sẽ lượng, hắn biết người khi nào sẽ chết, nhưng hắn không biết trận chiến tranh này. Khi nào mới có thể đình chỉ? Hắn phía sau là ngàn vạn người già phụ nữ và trẻ em. Hắn phía sau là nhân loại ngồi lửa cùng hy vọng, là vô số sinh mệnh cùng linh hồn. Hắn không thể lùi bước cũng vô pháp lùi bước, bởi vì hắn là một cái chiến sĩ. Hắn đau vì bảo hộ người khác chém ra. Tại đây trong bóng đêm nóng bỏng nhiệt huyết cùng kiên trì, lần lượt cắt qua ám dạ chung lệnh Bangamnu. Hôn tê tiêu chu lên tấu ra chương nhạc. Không biết đến bao lâu, một đám lại một nhóm người đi lên. Bạch sung lần lượt xuống lầu, rút máu. Lần lượt đi lên, không có quá nhiều thi thể, cơ hồ mỗi một cái bị cắn người, đều lựa chọn tự bạo. Tử vong đột nhiên trở nên như thế dễ dàng, nhưng lại như thế có dày nặng. Bạch sung lại một lần xuống lầu khi, cả người là lăn xuống đi, hắn trước mắt một mảnh đen nhánh, cảm giác trong thân thể trống rỗng. Giám sát ký chủ sinh mệnh giá trị thấp hơn 10, thỉnh ký chủ lập tức nghỉ ngơi. 666 lạnh băng mở miệng nhắc nhở, theo sau lập tức nói, ký chủ ngươi không thể lại liều mạng, sẽ chết ta. Vậy chết đi. Bạch Sùng gian nan đứng lên, lại lần nữa xuất hiện ở quân dự bị tầm nhìn. Lúc này quân dự bị đã bắt đầu đều là thiếu niên, bọn họ có lẽ mới có mười mấy tuổi, trong tay đều dẫn theo vũ khí, thanh triệt mắt thấy Bạch Sùng. Bạch Sùng đột nhiên cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể ngã xuống, vô luận như thế nào đều không thể. Làm ta bảo hộ bọn họ. Bạch Sùng từng bước một kéo chính mình, chiều rút máu địa phương đi đến. Ta có thể chết, ta không thể so ai là thù, mọi người đều ở phân đấu, ta dựa vào cái gì là có thể tham sống sợ chết. Bạch Sung cắn chặt khớp hàm, đi đến chữa bệnh và chăm sóc liều trước mặt. Hắn lại lần nữa đem tay đặt ở cái đệm thượng, bình tĩnh nói câu kia, "Trừ." Hộ sĩ nheo ống tiêm, nhìn mặt trên rẩm rạm kim tiêm. Nàng quá rõ ràng người này thân thể chẳng huống. Nếu là người bình thường, đã sớm đã chết, nhưng mà hắn là dị năng giả, hắn so người bình thường cường kiện, hắn cùng người thường không giống nhau. Chính là lại không giống nhau, kia cũng là người a. Là sống sợ sợ người a. Hộ sĩ run rẩy đem châm tới gần nàng, nhưng mà sắp cắm vào da thịt kia một khắc, hộ sĩ đột nhiên đứng lên. "Ta không thể. Trưởng ga, ta không thể chịu." Nàng nước mắt rơi xuống, lắc đầu nói, "Ngươi sẽ chết, trưởng ga, ngươi sẽ chết." Nghe được lời này, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ nhìn bạch sùng, tuy rằng không nói gì, nhưng mà trong mắt đã tất cả đều là sùng kính. Đây là thật sự dùng sinh mệnh ở bảo hộ đại gia người. Hắn muốn gì có thể đem bí mật này vẫn luôn cất giấu, lấy năng lực của hắn Hắn có thể lặng yên không một tiếng động từ bỏ căn cứ rời đi. Nhưng mà hắn không đi. Hắn lựa chọn đứng ở mọi người phía trước, lựa chọn vô luận như thế nào đều không ngã hạ. Hắn nhìn trước mặt khóc lóc cô nương, cười cười nói, ngóc cô nương, chịu đi, ta sẽ không chết. Ta là dị năng giả A, ta là các ngươi trưởng ga A. Hắn chân an, ta sao có thể chết đâu. Mau một chút, bọn họ còn ở mặt trên chờ đâu. Hộ sĩ nghe xong lời này, rốt cuộc lại lần nữa ngồi xuống, nàng nước mắt vẫn luôn rơi xuống. Vẫn luôn ở khóc, lại vẫn là khuất khịt Đem ống tiêm chui vào bạch sùng mạch máu Ống tiêm chui vào thời điểm 666 bắt đầu nhắc nhở Sinh mệnh giá trị còn suốt lại 10 9 Ký chủ nhưng mở ra tăng thi hóa kéo dài sinh mệnh Một cái khắc thanh âm đột nhiên vang lên tới Theo sau 666 bắt đầu hô to Ký chủ ngươi trong thân thể còn có tàn lưu tăng thi virus, Nhanh lên tăng thi hóa Tăng thi hóa về sau không có huyết người cũng có thể sống Bạch sùng điểm xác định Theo sau liền cảm giác một cổ kỳ lạ lực lượng len lỏi ở thân thể hắn. Quanh thân nhân loại hương vị làm hắn có điểm khó chịu, hắn muốn cắn xé. Hộ sĩ đã đem huyết trụu xong rồi, đang ở phân phát, Bạch Sùng ngã vào trên bàn, điện tâm đổ thành thật dài thanh bằng. Không có người ta nói lời nói, trầm mặc trở thành biểu đạt tôn kính duy nhất phương thức, mỗi người chỉ là mau chóng thôi hóa chính mình, sau đó lao tới chiến trường. Bên cạnh người thôi hóa xong sau, cuối cùng một cái quân dự bị cũng nhằm phía thành lâu. Lúc này các hộ sĩ rút cuộc rảnh rỗi thế bạch sùng kim kim hộ sĩ đột nhiên khóc thành tiếng tới tiếng khóc phảng phất là ôn dịch giống nhau lây bệnh đại gia bạch sùng nghe đại gia tiếng khóc khát chế chính mình khát huyết ruột vọng một chút một chút đứng lên theo hắn động tác quanh thân người kêu sợ hãi dựng lên bạch sùng giờ phút này thân thể bắt đầu nhanh chóng tang thi hóa da thịt bắt đầu hư thối biến thành màu xanh lục trong mắt cũng biến thành màu xanh lục càng thêm vẫn độ không rõ nhưng mà bạch sùng như cũ người sở hữu cơ bản lý trí hắn nhìn đại gia trấn an tính cười cười Ta sẽ không thương tổn các ngươi, các ngươi đừng lo lắng. Nói, hắn chậm rãi đi hướng thành lâu. Đại gia hoảng sợ nhìn hắn, cho hắn tránh ra nói. Hắn không có thương tổn bất luận kẻ nào. Nhưng Bạch Sùng cũng biết, chính mình không thể lưu tại trong thành. Hắn tồn tại, liền sẽ tạo thành thật lớn khủng hoảng. Hắn đi lên thành lâu, phàm là nhìn thấy người của hắn đều bị kinh đến. Hắn chỉ có thể không ngừng chân an, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Ta sẽ không thương tổn các ngươi. Đại gia khiếp sợ nhìn Bạch Sùng đi lên đi Chờ thượng thành lâu về sau, hắn không chút do dự, một người liền nhảy tới phía dưới tang thi đôi đi. Giờ phút này trừ bỏ nghiêm uy, trên cơ bản đã không có mấy cái tự nhiên phát triển dị năng giả, cơ hồ đều là bạch sùng ngủ chín, tân dị năng giả căn bản không dám đi xuống, cho nên tạo thành tang thi có thể quần quận không ngừng leo lên tường thành bị động cục diện. Nhưng mà bạch sùng một chút đi, liền trực tiếp chặt đứt bọn họ dùng để bỏ thành lâu người tưởng, nháy mắt giảm bớt bọn họ leo lên thành lâu nguy cơ. Bạch sung một người phảng phất là bị mai một ở tang thi trong đàn, các tang thi che trời lấp đất mà đến, hắn hoàn toàn phóng thích trong xương cốt những cái đó thị huyết xúc động, liều mạng cắn xé chém giết. Trường ga. Hắn giảm bất trên tường thành người áp lực, có người lui ra phía sau tới, đứng ở nghiêm y bên cạnh, khẳng khăn nói, trường ga hắn. Hắn là chúng ta trường ga. Nghiêm y nhìn tường thành hạ cái kia đã hoàn toàn tang thi hóa nam nhân. Hắn đều đã biến thành tang thi, theo lý mà nói hẳn là mất đi sở hữu lý trí. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn bảo hộ bọn họ. Nghiêm Y thanh âm có điểm lạnh ngạo, vĩnh viễn đều là. Bạch Sùng là không biết trên thành lâu người đang nói cái gì suy nghĩ gì đó. Hắn chết lặng huy chém đao, bởi vì tang thi hóa làm chính mình tư duy có chút trì độn. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc chiến đấu bao lâu, chờ Thái Dương một tấc một tấc chiếu xạ đến đại địa thượng khi, trận chiến đấu này rốt cuộc kết thúc. Quanh thân đều là tang thi thi thể, hắn một người đứng ở rộng lớn vô ngần bình nguyên thượng, phảng phất lúc ban đầu đi vào căn cứ này gặp thời trở. Hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh sáng mặt trời ở hắn phía sau ánh xạ suốt huyết sắc. Hắn giơ tay thấy chính mình hư thối sau cơ hồ lộ ra bạch cốt tay, nhìn không được cười. Hắn biết chính mình rốt cuộc không thể quay về căn cứ này. Ta cảm giác ta ý thức ở dần dần mơ hồ. Tang thi hóa sau là như thế này. Ngay hiện tại bốn hạng trị số cơ hồ đã tích lũy đầy, chỉ cần cuối cùng làm mọi người tán thành ngài địa vị, liền sẽ nháy mắt tích đầy bốn hạng trị số. Bất quá bởi vì ngài đã bắt đầu tang thi hóa. Cho nên vô pháp ở thế giới này dừng lại quá dài thời gian, nếu không ngài đem lưu lạc vì tân Tăng Thi Vương. Hảo. Bạch Sùng lý giải. Đổi định vị bản đồ sau, liền hướng tới tang Thi Vương vị trí một đường chạy như điên. Diệp Trần đoàn người là buôn tang Thi Vương đi, nếu không gặp được tang Thi Vương, lấy Diệp Trần thân thủ hẳn là có quá lớn vấn đề, nếu gặp được tang Thi Vương, hắn đi cứu người, vừa vặn có thể trợ giúp bọn họ. Bạch Sùng hướng tới tang Thi Vương chạy đi thời điểm, Diệp Trần còn ở số ngôi sao. Nàng vẫn luôn chờ Trần Lâm, mì ăn liền đều đã ăn năm hộp. Ngươi như vậy chờ đợi, ta sợ chúng ta sẽ đói chết. 38 ăn mì ăn liền ăn đến cả người đều tiểu tụy. Một cái màu vàng đại viên cầu cũng không thất bại, ngược lại mang theo điểm màu xanh lục. Không có biện pháp ta Diệp Trần suy yếu mở miệng, ta phải đợi Trần ca tới tìm ta, ta chạy loạn, hắn thật tìm không thấy làm sao bây giờ. Có lẽ ngươi tìm được rồi, chiến đấu đều kết thúc. Diệp Trần không muốn đối mặt cái này bị thương đề tài, đã lâu sau, nàng khởi động chính mình. Bất đắc gì nói, tính, ta chính mình đi tìm bọn họ. Đi đường, đây là không được. Cái này mê cung trong chốc lát biến một lần, lấy bọn họ hai chỉ số thông minh, cả đời cũng đi bất quá đi. Vì thế Diệp Trần suy nghĩ một cái biện pháp, nàng một cái tát, đem tường đánh sụp. Nhìn sụp một nửa tường, Diệp Trần khiêm đao, thở dài nói, tuy rằng có điểm lỗ mãng, hiệu suất cũng không cao, nhưng là đây là duy nhất nhất định hữu hiệu biện pháp. Đi mê cung trực tiếp đem mê cung hủy đi, này có thể là cái thứ nhất. Diệp Trần loảng soảng loảng soảng loảng soảng hủy đi mê cung, Trần Lâm nhóm rốt cuộc đi tới xuất khẩu. Đạo sĩ nghe được Diệp Trần hủy đi bí mê cung thanh âm, có chút sợ hài bắt lấy bên cạnh nhân đạo, đây là cái gì thanh âm? Mặc kệ, Trần Lâm dẫn theo vũ khí, trực tiếp hướng chủ thất đi, lạnh mặt nói, đều đi đến nơi này, chúng ta hôm nay nhất định phải giết hắn. Tất cả mọi người biết bọn họ mục tiêu, gật gật đầu, đại gia cùng nhau đi vào. Đi vào chủ mộ sau, đại gia phát hiện cái này chủ mộ rất lớn, hình vong đỉnh mặt trên hỏa sĩ rất nhiều kỳ quái đồ án. một tòa thạch quan đặt ở nhô lên trên thạch đài, bị gắt gao phong. trần lâm đi ra phía trước, tay đặt ở thạch quan thượng, đột nhiên đẩy, thạch quan nháy mắt bại lộ ra tới. cùng lúc đó, tám chỉ con nhện chân đột nhiên kéo dài, hướng tới trần lâm vọt lại đây. chủ thất cửa đã từng đạo rơi xuống, nháy mắt đem chủ thất biến thành một cái phong bế mất thất. tơ nhện điên rồi giống nhau bắt đầu bò mãn vết tường, đem toàn bộ chủ thất trở nên phảng phất nào đó quái thú giả dày túi mà bọn họ chính là đã bị nuốt vào trong bụng đồ ăn, liền chờ bị tiêu hóa rớt. Thiên đường có đường, ngươi không đi tang thi vương bối thượng con nhện chân đuổi theo nhanh chóng né tránh chấn lâm, đột nhiên cắm đến trên tường, sau đó nhanh chóng chịu trở về. Tang thi vương đôi tay chống thạch quan, chậm rãi bỏ lên. Trên người hắn da thịt đều đã hư thối, phảng phất là treo ở trên xương cốt giống nhau, lung lay sắp đổ. Hắn ngồi ở là thạch quan, nghiêng nghiêng đầu, quỷ dị mà cười khai. Địa ngục không cửa hắn thanh âm nhẹ nào, ngươi xuống tới nói xong, vô số nọc độc phun mà nhập, Trần Lâm đột nhiên khai phòng hộ cháo, mặt khác dị năng giả cũng nháy mắt mở ra chính mình tương ứng chống đỡ phương thức, là mọi người tập thể nhằm phía còn ở trong quan tài tang thi vương, tang thi vương cười cười, thật lớn tinh thần lực đột nhiên nổ tung, trực tiếp liền đem phát lại đây người va chạm tới rồi trên tường, đồ ăn, hắn nói chuyện trong thanh âm cùng với Tê Tê thanh âm, hắn chậm rãi bỏ dậy, hướng tới gần nhất người đi qua đi, mạng nhện từ trên người hắn phảng phất là có sinh mệnh sâu giống nhau bỏ qua đi. Bỏ lên trên đối phương thân thể. Hắn tử người nọ trên người hấp thu chất dinh dưỡng. Cái kia dị năng giả bắt đầu điên cuồng dây rủa, nhưng mà mạng nện lại là nháy mắt đem hắn chói chặt muốn chết, một cây cài ống đột nhiên cắm vào hắn trong đầu dị năng hoạch, Bạch Nguyên bắt đầu liều mạng hấp thu dị năng hoạch chung năng lượng. Trần Lâm thao tác chúng gió nhận nháy mắt vọt vào Bạch Nguyên thân thể. Bạch Nguyên lại hoàn toàn không giao động. Chờ cái kia dị năng giả hoàn toàn đế khô quắt sau, hắn tùy tay một ném, xoay người tới, lúc này mọi người phát hiện, hắn miệng vết thương khép lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng, không có bất luận cái gì thương tổn. Đối với một cái căn bản sẽ không bị thương địch nhân, mọi người nhịn không được, lùi một bước. Lúc này Bạch Sùng rốt cuộc chạy như điên đến định vị địa điểm. Hắn phát hiện Diệp Trần nhóm đào khai nhà cậu, nhanh chóng nhảy đi vào. Tiến vào sau liền thấy được đã mở ra đại môn, Bạch Sùng dùng tinh thần lực đảo qua, sẽ biết đại khái vị trí. Hắn hướng tới bên trong nhanh chóng chạy đi vào, chạy không bao lâu, mê cung liền bắt đầu biến hóa. Mê cung biến hóa 3 lần sau, 666 hết lớn, chủ nhân, ta tính ra hắn biến hóa quy tắc, thông minh, bạch sùng gian nan khích lệ, hắn đầu lưỡi bắt đầu cứng đờ, tăng thi ngôn ngữ là không cần đầu lưỡi, mà là phát ra bất đồng tần suất tê tê thanh. hắn gian nan nói ngôn ngữ, 666 có chút khổ sở, chủ nhân ngươi đừng lo lắng, thế giới tiếp theo thì tốt rồi, hắn kỳ thật đích xác không quá lo lắng, dù sao, thế giới này nhiệm vụ thực mo liền phải hoàn thành, hắn chính là có điểm đáng tiếc. Miêu giống nhau Diệp Trần Hắn còn không có quá loát đủ. 666 tìm được rồi mê cung biến hóa tính toán quy tắc, bắt đầu rồi bay nhanh tính toán, không ngừng cấp Bạch Sùng chỉ vào lộ. Bạch Sùng thực mau rời khỏi mê cung, đi tới mộ địa chủ thất. Mộ thất đã bị phong bế, hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Bạch Sùng đi đến bên cạnh, sờ soạn một vòng, 666 nói, chủ nhân, nếu dựa theo cái này mộ địa tính toán quy tắc tới giảng. Cái này chủ thất chốt mở rất có thể là ở 11 giờ trung phương hương, cái kia thạch đài." Bạch Sùng gật gật đầu, đi đến cái kia thạch đài nơi đó, đánh giá trong chốc lát sau, sơ soạn mở ra chốt mở. Mới vừa vừa mở ra, Bạch Sùng đã bị một đạo mạng nhẹ lao tới, trực tiếp quấn quanh quấn đi vào, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Trên mặt đất tất cả đều là huyết, Bạch Sùng trực tiếp nện ở một đống huyết nhục thượng, trong lỗ mũi bị mùi máu tươi tràn ngập. Này nháy mắt kích phát rồi hắn tăng thi bản năng, hắn xoay người nhảy lên, tránh ra mạng nhẹ Bạch Nguyên phát hiện hắn, hướng tới hắn dùng tang thi đặc có ngôn ngữ gào giống ra tiếng. Bạch Sùng nghe ra tới, đây là cảnh cáo thanh âm. Tang thi chi gian càng cùng loại với dã thú, cường giả có thể tuyệt đối khống chế kẻ yếu, bất đồng cấp bậc chi gian chính là trên dưới trực tiếp khống chế quan hệ. Nhưng mà Bạch Sùng cùng Bạch Nguyên rõ ràng từ cấp bậc tới nói là không sai biệt lắm, cho nên cũng không có xuất hiện tuyệt đối áp chế trạng thái, Bạch Nguyên chỉ có thể thông qua đe dọa yêu cầu Bạch Sùng rời khỏi chính mình lãnh địa đi. Bạch Sùng lập tức hồi chi lấy gào giống này nháy mắt chọc giận Bạch Nguyên, hắn đột nhiên ném ra đang ở hấp thu dị năng hoạch dị năng giả, gắt gao nhìn thẳng Bạch Sùng. Lúc này Trần Lâm Gian Nan mở to mắt, Bạch Sùng đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, trên người hắn đại khối đại khối huyết nục đều hư thối mở ra, thân thể cũng biến sắc, ngũ quan căn bản nhìn không ra tới nguyên lai bộ dáng, nhìn qua xấu xí đáng sợ. Trần Lâm Gian Nan đi rút đao, muốn tiếp tục chiến đấu, Bạch Sùng đột nhiên mở miệng, chốt mở ở 9 giờ phương hướng thạch đài, dẫn người đi. Bạch Sùng. Trần Lâm ngẩn ngơ, Bạch Sùng cùng Bạch Nguyên vòng quanh vòng, tựa hồ là ở cho nhau thử, phát ra tê tê gầm nhẹ thanh. Trần Lâm rốt cuộc phản ứng lại đây, cũng không nói nhiều, một cái bước nhanh tiến lên, nâng dậy còn cầm la bàn tiểu đạo sĩ, rống lớn một tiếng, đi. Mọi người liều mạng xoay người, hướng tới Bạch Sùng nói phương hướng phóng đi. Giờ phút này bọn họ đã minh bạch hai bên trên lệnh rốt cuộc có bao nhiêu thật lớn, đây là bọn họ liều chết đều không có biện pháp đền bù trên lệnh. Trần Lâm cắn răng, hiện giờ sống sót một cái là một cái vừa nhìn thấy bọn họ động, bạch nguyên lập tức nổi giận, mạm nhện nháy mắt phong kiến thạch đài, hướng tới bạch sùng nào tới, bạch sùng cùng hắn dây dưa, cho nhau liều mạng và chạm, một lần một lần va chạm, dùng nhất dã man phương thức, phân ra một cái trên dưới, trần lâm nhóm ra không được, bọn họ dứt khoát quay đầu, cùng bạch sùng cùng nhau nhằm phía bạch nguyên, đao chém đi vào, bạch nguyên sẽ tự động kết lại, bạch nguyên tựa hồ căn bản sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, thẳng đến một cái hỏa hệ dị năng hỏa cầu nhào qua đi. Bạch Nguyên rất nhỏ trốn tránh một chút. Bạch Sùng lập tức phản ứng lại đây, giống to, hỏa, nói, một cái thật lớn hỏa cầu liền tạm qua đi. Bạch Nguyên gào giống ra tiếng, nãy nhanh qua đi sau, mọi người phảng phất phát hiện hắn yếu hại. Hỏa hệ dị năng giả liều mạng đấm vào hỏa cầu. Kia hỏa cầu tuy rằng làm Bạch Nguyên cảm giác được đau đớn, chính là tựa hồ cũng cũng không có chí mạng tính thương tổn. Ngược lại là hắn lần lượt tiến công, đem dị năng giả nhóm đánh đến rơi rất tan tác, cuối cùng chỉ có Bạch Sùng còn đứng ở còn ở tiếp tục kiên trì, mà lúc này Diệp Trần cơ hồ gỡ xong toàn bộ mê cung tưởng, rốt cuộc đi tới chủ thất. Trên mặt nàng tất cả đều là hơi, cả người mặt sáng mày cho, mọi người nhìn chủ thất nói, cái này cũng hủy đi, hủy đi đi. Ba mươi nghĩ nghĩ, cái này tương đối thích hợp chúng ta. Diệp Trần không nói nhiều, vén lên tay háo liền khai hủy đi. Bạch Súng nghe được bên ngoài lần lượt tiếng đánh, cùng Bạch Nguyên đánh đến khó xá khó phân. Giờ phút này mọi người đều đã là tinh bì lử tận. Bạch Sùng trong tay cầm hắn cùng mấy cái hỏa hệ dị năng giả sở hữu năng lượng ngưng kết ra tới mùi lửa, tính toán ngạnh nhét vào Bạch Nguyên trong miệng đi. Bạch Nguyên nhìn ra hắn ý đồ, dùng sức trâu ngăn chặn hắn cầm mùi lửa tay, một cái tay khác gắt gao tạm trụ hắn cổ, tính toán vặn gãy cổ hắn. Bạch Sùng liều mạng dãi dùa, nhưng liên tục mấy ngày chiến đấu làm hắn quá mức mỏi mệt, nếu không phải dựa vào cường đại ý chí lực, hắn đã hoàn toàn căng không nổi nữa. Bên ngoài va chạm thanh càng lúc càng lớn, thẳng đến một tiếng vang lớn, Diệp Trần đột nhiên lăn tiến vào. Rồi sau đó nàng thấy Bạch Nguyên, không nói hai lời, trực tiếp lao xuống qua đi, nắm Bạch Nguyên cổ, dùng sức trâu loảng soảng một chút cho hắn áp vào thạch quan. Bạch Nguyên liều mạng giấy rùa, Bạch Sùng nháy mắt nhảy dựng lên, trực tiếp đem mồi lửa tắt trong miệng hắn, sau đó đem diệp trần một phen kéo ra, đồng thời đem thạch quan cái nắp phanh một chút ngăn chặn. Bên trong truyền đến Bạch Nguyên giấy rùa thành, Bạch Sùng đầu góc càng ngày càng hốt loạn. Tăng thi vương sinh mệnh giá trị còn có 25. 666 trầm ngâm nói. Hắn hiện tại lâm vào ngủ say trạng thái. Hắn còn chết, không được. Bạch Sùng ngăn chặn Thái Quan, dùng cứng đờ đầu lưỡi, một chữ một chữ nói, "Các người, đi." "Ngươi đâu?" Trần Lâm Gian Nan đứng lên, Bạch Sùng nâng lên trong mắt, trong mắt có chút không thanh tỉnh, "Ta, không thể sống." Trần Lâm nhìn hắn, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Tang thi hóa là một cái không thể nghịch chuyển quá trình, Bạch Sùng có thể chống được hiện tại, đã phi thường không dễ dàng. Trần Lâm tưởng há mồm Lại cái gì đều nói không nên lời. Bạch Sùng dùng từ ngữ đơn giản nhất, biểu đạt hắn ý tứ. Lưu lại, hắn thủ tại chỗ này, đem chính mình cùng tang Thi Vương cùng nhau mai táng. Sở hữu dị năng giả chậm rãi phản ứng lại đây Bạch Sùng nói là có ý tứ gì, lại một cái cũng chưa dám động thủ. Diệp Trần trực tiếp đi đến tra người bên người, từ hắn sau lưng đem lấy ra tới, chụp ở quan tài bản thượng, điều hảo đúng giờ thời gian, theo sau nói, đi thôi. nàng không có cùng Bạch Sùng nói một lời, phảng phất không có nhận ra hắn tới. Bạch Sùng cũng biết, kỳ thật nàng không nên nhận ra tới. Hắn hiện tại này phó quỷ bộ dáng, Diệp Trần nhận không ra, cũng bình thường. Tốt nhất cũng đừng nhận ra tới, rốt cuộc hắn hiện tại đã xấu thành dáng vẻ này. Chính là Diệp Trần không nói một lời, thậm chí không có nửa phần do dự, không hỏi một tiếng qua hắn, trực tiếp liền lôi kéo mọi người đến, chạy nhanh đi. Thời điểm, hắn trung quy vẫn là khổ sở. Hắn ý thức có chút không rõ, chuyện cũ cũng bắt đầu mơ hồ. Chính là nhìn Diệp Trần bóng dáng, hắn vẫn là giữ nàng lại. Diệp Trần quay đầu lại, nhíu mày. Hắn phát ra tê tê thanh âm. Diệp Trần có chút nghĩ hoặc, bạch sùng từ trong tay háo móc ra một vại miêu lương, đặt ở hắn lòng bàn tay. Ngươi thích nhất miêu đồ hộp. Hắn nói, chính là hắn đã vô pháp nói chuyện, chỉ có thể là dùng tang thi đặc có câu nói, phát ra tê tê thanh. Diệp Trần nhíu nhíu mày mày, ta không ăn đồ hộp. Nói xong, nàng đem đồ hộp đẩy ra. Trần Lâm há mồm muốn nói cái gì, lại ở chạm đến bạch sùng ánh mắt thời điểm, chợt im tiếng không cần nói cho nàng, Trần Lâm minh bạch, nếu nói cho Diệp Trần, giờ này khắc này người này là bạch sùng, nếu nói cho Diệp Trần bị tang thi cảm nhiễm thành dáng vẻ này, sợ chính mình lý trí chôn vùi làm bạn tang thi vương cùng chết người này là bạch sùng, Diệp Trần nên có bao nhiêu khổ sở, Trần Lâm cảm thấy yết hầu phảng phất là tạp chủ cái gì, vô cùng đau đớn, hắn đỏ hốc mắt, tất cả mọi người minh bạch đã xảy ra cái gì, đi theo đỏ hốc mắt, Diệp Trần lại phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau. Xoay người cùng bọn hắn nói, hắn như thế nào còn có lý chi a? Các ngươi khi nào gặp được hắn? Đi ở Diệp Trần bên cạnh đạo sĩ nước mắt rơi xuống. Diệp Trần cùng Bạch Sùng, này hai cái tên, mấy năm nay đã sớm truyền khắp các đại căn cứ. Làm gì năng giả tinh anh, bọn họ đã sớm biết, hai người kia cảm tình, có bao nhiêu thâm hậu. Nguyên lai like còn chưa từng cảm thấy, nhưng mà ở Diệp Trần không có nhận ra Bạch Sùng. Ở Bạch Sùng chẳng sợ ý thức dần dần đánh mất, lại còn tưởng cấp Diệp Trần một vại miêu đồ h ở bạch sùng nhìn theo bọn họ rời đi ngăn cản trần lâm nói cho diệp trần hắn tồn tại khi đại gia rốt cuộc minh bạch này phân tồn tại với mạn thế cảm tình cũng không phải bọn họ chọn nên vì như vậy gần chỉ là tú ân ái mà thôi không có người dám nói chuyện diệp trần hộ tống đại gia ra mộ địa tới rồi mộ địa cửa diệp trần làm trần lâm cảm giác một chút nguy hiểm lại người không có nguy hiểm sao, diệp trần đột nhiên nói các ngươi đi thôi trần lâm đột nhiên ngẩng đầu ngươi bạch sùng ở bên trong đâu diệp trần cười cười Trong mắt Lạc Hoàng Hôn ôn nhu quá mang, "Ta đưa đưa các ngươi, hiện tại ta đi bồi hắn." Nói, Diệp Trần xoay người nhảy trở về đường đi, sau đó một đường hướng tới chủ thất chạy như điên. Bạch Sung ký ức đã không rõ lắm, hắn ngồi ở thạch quan thượng, bắt đầu hồi tưởng Diệp Trần bộ dáng. Nghĩ nghĩ, hắn cảm giác chính mình tựa hồ xuất hiện ảo giác, tiêu chỉ thuần trắng sắc mang theo màu đen tâm hình miêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng ngẩng lên móng mớt, đáp ở hắn trên hủi. Hắn đã có điểm không nhớ rõ nàng, dùng tay ở thạch quan thượng Một chữ một chữ viết, ngươi như thế nào đã trở lại. Diệp Trần biến hóa thành nhân, ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện. Ngươi còn ở, ta như thế nào bỏ được đi. Bạch Sùng hơi hơi sừng sốt, Diệp Trần đem hắn tay kéo qua đi. Này tay đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai like bộ dáng, nếu là người bình thường nhìn, thậm chí cảm thấy có chút ghê tởm. Nhưng mà Diệp Trần lại một chút khác thường, phảng phất chính là hắn ngày thường tay. Hắn đã xấu xí si đến nhìn không ra nguyên lai like nửa phần bộ dáng. Nhưng mà trước mặt cô nương lại như nhau ngày thường như vậy, ôn nhu bình tĩnh. Lúc này đây, ta bồi ngươi cùng nhau rời đi đi. Diệp Trân ngẩng đầu. 38 ở nàng trong đầu hóa hóa kêu lên. Không cần a a. Ký chủ ngươi an an tĩnh tĩnh phụ ta trần lâm thành đại ca không hảo sao. Chúng ta liền có thể bắt được a kết quả a. Ngươi hiện tại không có tiền, ngươi không cần tùy hứng a. Diệp Trân hoàn toàn không để ý đến hắn, nhìn bạch sùng. Bên cạnh là đếm ngược thanh âm, tí tách, tí tách. Bạch sùng Ta đã từng từ bỏ quá ngươi rất nhiều lần. Mỗi một lần, không phải ngươi chờ đợi ta, chính là ta chờ đợi ngươi. Nhưng lúc này đây, ta hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đi. Ta nói cho ngươi một cái tiểu bí mật nói, Diệp Trần đem cái chán để đến hắn trên chán, ngập cười, hơi hơi hé miệng. Ta là... Nàng giữ lại ngôn ngữ không có nói ra. Điện lưu nháy mắt đập vào nàng trong thân thể, làm nàng đau đến run rẩy. Nàng sắc mặt tái nhợt vài phần, nhưng mà nàng như cũ kiên trì mở miệng. Ta là. Như cũ nói không nên lời. Lặp lại hai lần sau, Bạch Sùng rốt cuộc minh bạch, nàng đang nói cái gì. Hắn bắt lấy nàng, ở tay nàng tâm, từng nét bút viết. Ta cũng là. Diệp Trần hơi hơi sửng sốt. Điện lưu nhảy vào Bạch Sùng trong thân thể, làm hắn cả người đều đau lên. 666 liều mạng ngăn cản, chủ nhân ngươi không thể nói a, Ngươi đừng nói a, Như vậy chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà Bạch Sùng không để ý đến, hắn mỉm cười, dương mắt nhìn về phía Diệp Trần. Dù dậy, từng nét bút, tiếp tục viết, thế giới tiếp theo, thấy. Nhìn đến lời này, Diệp Trần sướng suốt, 38 cũng sướng sốt. Một lát sau, 38 đột nhiên vọt ra, không trung trận xuất hiện một cái thật lớn màu vàng hình cầu. 38 nổi giận đùng đùng nói, ta triệt thảo tập vong là cái nào vương bắt đảng hệ thống. Ta nói lâu như vậy này, tiểu tể tử như thế nào như vậy ngư bức. Nguyên lai like là ngươi cái này hỗn trướng hệ thống ở chỗ này chờ ẩn lao tử đâu. Ngươi cấp lao tử lăn ra đây. Hôm nay Lão tử không tấu đến ngươi đầy đất chen ép Lão tử liền không gọi 38 38 4 38. Ta nhất định phải làm ngươi nhìn xem, Lão tử chủ nhân không phải tùy tiện câu dẫn. Này một phen biến cố làm tất cả mọi người sứng suốt. 666 ở bạch sùng trong đầu, một lát sau, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, ra vẻ chấn tĩnh ra tiếng. 38 38 4 38, căn cứ vũ trụ nhập trước sổ tay đệ 341 điều, công tác thời gian lấy bản thể xuất hiện ở thế giới này. Đem tiến hành một lần nữa khảo thí, đủ tư cách sau lần nữa bắt đầu dùng, nếu không nhân đạo hủy diệt. Ngươi xác định ngươi trùng tu sau khảo đến đạt tiêu chuẩn sao?